Long thời bạch, Long thanh Bắc chính, Long thanh nguyễu, này ba cái Long tộc đế tử cũng là lên đài thử một hồi, liên tục đánh bại mấy cái chí tôn thiên tài sau khi cũng là đến cực hạ, liền ngũ trận thắng liên tiếp đều rất khó đạt đến, chớ nói chi là thập trận rồi. Ấm, ẩm, Ẩm, Ẩm, chí tôn các thiên tài cái này tiếp theo cái kia vào trận, nhưng là cùng Long tộc đế tử đến nữ như thế cũng không làm được thập trận thắng liên tiếp, mãi đến tận tuyệt tình tông thánh nữ triệu phinh vào trận, liên tục đánh bại tám cái chí tôn thiên tài. Đồng thời, nàng vẫn mặt không biến sắc, tiên lực vẫn là rất dồi dào, không người còn dám khiêu chiến, điều này làm cho nàng đạt được thứ hai đại đế mạnh nhất tên gọi. Thiên sương chiến tà cười nói, triệu phinh tiểu thư, chúc mừng, ngươi nghị sử dụng cái gì tên gọi đây? Triệu phinh lạnh nhạt nói, ta là tuyệt tình tông thánh nữ, đương nhiên phải đại biểu tuyệt tình tông, liền cứ gọi tuyệt tình đại đế. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Triệu phinh định ra rồi chính mình tên gọi, chí tôn các thiên tài tiếp tục vào trận quyết đấu. Ác chiến mây trăm trận sau khi, cuối cùng một thanh niên anh tuấn trí tôn thiên tài đạt được thập thắng liên tiếp, bắt được người thứ ba đại đế mạnh nhất tên gọi. Hắn cho mình lấy một vạn pháp đại đế tên gọi. Đó là vạn pháp tông thánh tử Trần Năng Nguyên. Long Thanh Ngọc hai mắt tỏa sáng địa nhìn chầm trầm thanh niên anh tuấn trí tôn thiên tài, ái mộ hai chữ, suýt chút nữa viết trên mặt. Long Thanh Trần nhìn kỹ một hồi, giai đến xác thực rất anh tuấn, có một loại phiêu giật suất trần khí chất, vẻn vẹn kém hắn một chút nhỏ. Vừa nãy hắn cũng không có quá mức lưu ý cái này trần năng nguyên bởi vì cái này trần năng nguyên xem ra rất xa lạ cũng không có tham gia tinh không cổ lộ khả năng tinh không cổ lộ mở ra thời điểm trần năng nguyên đang bế quan hoặc là có những chuyện khác làm trễ ngại đi long thanh ngọc lấy tuổi trỏ chọc vào một hồi long thanh trần cánh tay thấp giọng nói trần sư đệ ta đây sao ủng hộ ngươi ngươi là không phải nên hồi báo một chút làm sao báo lại lấy thân báo đáp sao long thanh trần đùa giỡn. long thanh ngọc khẽ gắt một cái ngươi hồng nhan chi kỷ nhiều lắm, ta cũng không hứng thú, ta đối với cái này Trần Năng Nguyên có hứng thú, ngươi qua, giúp ta hỏi một câu, hắn có hay không đạo lữ? Long Thanh Trần Minh Bạch, có chút bất đắc dĩ, hóa ra là để hắn làm môi, bà. Long Thanh Hiên treo ghẹo địa cười nói, Ngọc Sư muội, không suy tính một chút ta sao? Ta nhưng là Thanh Long tộc tuổi trẻ đại đệ nhất Mỹ Nam Tử, Ngọc Thụ Lâm Phòng, Anh Tuấn Tiêu Sái, Phong Lưu Phong khoáng. Không tuổi, nói chung, ta rất ưu dị, Long Thanh Ngọc lạnh lùng liếc xéo hắn một cái, Lan, Vâng. Long Thanh Hiên cuốn quýt trốn đến Long Thanh Trần phía sau. Long Thanh Trần lấy tay nắm lấy hắn, dự định đưa đến Long Thanh Ngọc trước mặt, tiếp thu đánh đập, cười nói, ngươi là Thanh Long tộc đệ nhất Mỹ Nam Tử. Long Thanh Hiên vội vàng nói, không đúng, không đúng, ta là đệ nhị Mỹ Nam Tử, Trần Sư đệ mới phải đệ nhất. Đối với câu trả lời này, Long Thanh Trần rất hài lòng, vương hắn ra. Long Thanh Ngọc trừng mắt hai người bọn họ, đừng làm rộn. Đây chính là ta chuyện đại sự cả đời, các ngươi có thể hay không để bụng một điểm. Long Thanh Trần cùng Long Thanh Hiên nhìn nhau một chút, có chút bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là hướng về Trần Năng Nguyên đi đến. Long Thanh Trần hỏi, vị này, nhưng là vạn pháp tông thánh tử, Trần Năng Nguyên. Trần Năng Nguyên chạm đích, nhìn hắn, lạnh nhạt nói, không sai, chính là ta. Long Thanh Trần cười nhạt nói, ta Long Thanh Ngọc Sư tỷ đối với ngươi có chút ý nghĩa, nàng muốn hỏi một chút ngươi, hiện nay có hay không đạo lữ? Nghe được Long Thanh Trần, Long Thanh Ngọc suýt chút nữa thổ huyết, sắc mặt đỏ chót, hận hận trừng mắt Long Thanh Trần, nàng để Long Thanh Trần hỗ trợ hỏi một chút, Long Thanh Trần nhưng trực tiếp đem nàng nói thẳng ra, này cùng với nàng tự mình đi hỏi khác nhau ở chỗ nào. Trần Năng Nguyên nhìn một chút Long Thanh Ngọc, nhàn nhạt, nhạt đối với Long Thanh Trần nói, ta còn không đạo lữ, có điều, thật không tiện, ta đối với Long tộc không có gì hứng thú. Tiểu tử, nói như thế nào đây? Nghe được lời ấy, Long Thanh Hiên khó chịu, tiến lên trước vài bước, dừng ở Trần Năng Nguyên ngươi xem thường long tộc sao? Trần Năng Nguyên Cao mày không nớt, lạnh lùng nói, ta cũng không phải ý này, ta chỉ phải không thích cùng long tộc trở thành đạo lữ, chỉ đơn giản như vậy. lẽ nào các ngươi long tộc còn muốn cường đến hay sao? cường đến thì thế nào? Long Thanh Hiên cười gần không nớt, thầy ta muội có thể coi trọng ngươi, đó là ngươi vinh hạnh, đừng không biết điều. nhìn thấy tình cảnh này, trí tôn các thiên tài đều là ánh mắt quái dị lên. nhìn thấy đã xảy ra xung đột, Long Kim Tường, Long Kim Bộ, Long Thời Tu. Long Thời Viễn bước nhanh đi tới, vây quanh Trần Năng Nguyên, rất nhiều cùng nhau tiến lên tư thế. Trần Năng Nguyên cả giận nói: Các ngươi muốn làm gì, lấy nhiều khi ít sao? Long Thanh Hiên nhễm môi, còn dùng đến lấy nhiều khi ít sao? Chúng ta Trần sư đệ một liền đầy đủ chừng trị ngươi rồi. Long Thanh Trần có chút đau đầu. Đừng xem Long Thanh Hiên, Long Kim Tư, Long Kim Bộ, Long Thời Tu, Long Lục cách xa ở trước mặt hắn liên phận, cũng khoảng chừng trước mặt hắn, đối mặt cái khác trí tôn thiên tại thời điểm này năm cái đế tử, nhưng là không tốt như vậy nói chuyện, cũng không phải cái gì tốt lòng. Long Thanh Trần bất đắc gì nói, nam vị sư huynh, ta xem hay là thôi đi, nếu hắn đối với Ngọc sư tỷ không có ý gì, vậy cũng không cần thiết miễn cưỡng hắn, cưỡng níu quả dưa, không ngọt. Long Thanh Hiên nói, Trần sư đệ, Ngọc sư tỷ chuyện có thể trước tiên để một bên, thế nhưng, hắn nói năng lô mãng, kỳ thị chúng ta Long tộc, phải giao huấn hắn một trận. Không sai, giao huấn hắn. Vạn Pháp Tông, bất quá là 99 tinh thế lực. Vô cùng ghê gớm sao. Long Kim Tư, Long Kim Bộ, Long Thời Tù, Long Thời Viễn cũng là làm nóng người, nóng lòng muốn thử. Chuyện này thực sự không nói đạo lý. Long Thanh Trần có chút khó khăn, hắn phát hiện, từ khi tám vị tổ lòng trên đời tin tức chuyển khắp vũ trụ sau khi, Long Tộc từ từ khôi phục viễn cổ thời kỳ loại kia coi rẻ thiên hạ cảm giác, có chút bành trướng. Hắn quyết định, trở lại Long Tộc sau khi, cùng thời gian tổ Long nói một chút việc này. Long Thanh Ngọc cuốn quýt đi tới. Ta chỉ là để cho các ngươi tùy tiện hỏi một hồi, các ngươi làm cái gì vậy, thật giống như ta không ai thèm lấy như thế. chương 820, Long Thanh Trần chủ trì thi đấu. Được rồi, việc này chấm dứt ở đây. Nhìn thấy Long Thanh hiền, Long Kim Tư những này đế tử còn muốn nói điều gì, Long Thanh Trần xua tay, trực tiếp cắt đứt bọn họ, nói càng nhiều, sẽ chỉ làm Long Thanh Ngọc càng khó có thể. Bị thiên ái đều là không có sợ hãi, ai bảo Long Thanh Ngọc yêu thích cái này trần năng nguyên đây. Yêu thích người khác, chính là nguyên tội. Bị yêu thích, mới có thể muốn làm gì thì làm. Long Thanh Ngọc cảm kích liếc mắt nhìn hắn, tránh khỏi tiếp tục lung tung xuống. Long Thanh Hiên lạnh lùng nhìn kỹ lấy Trần Năng Nguyên, tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, chờ xem. Trần Năng Nguyên cau mày, Long Tộc yêu thích ai, ai liền nhất định phải đáp ứng không? Thực sự là không hiểu ra sao. Long Thanh Trần lạnh nhạt nhìn Trần Năng Nguyên một hồi, nếu như không muốn bị Long Tộc các sư huynh sư tỷ quần đầu, ngươi cũng ít nói hai câu, sư huynh của ta sư tỷ phần lớn là bạo tinh khí. Trần Năng Nguyên hử lạnh một tiếng, cũng không lại nói thêm gì nữa. Đã xảy ra Long Thanh Ngọc cùng Trần Năng nguyên việc này, cũng không có ảnh hưởng đến trí tôn các thiên tài rất đúng quyết, thi đấu vẫn tiến hành khí thế hừng hực. Ẩm! Ẩm! Ẩm! Một vị tiếp theo một vị trí tôn thiên tài leo lên võ đài, tiến hành quyết đấu. Tháng, cứ tiếp tục tiếp thu khiêu chiến. Thua, liền lui ra. Mãi đến tận ai thu được thập thắng liên tiếp, hoặc là không người dám khiêu chiến mới thôi. Cuối cùng... Một dung mạo xinh đẹp tuyệt trần nữ trí tôn thiên tài giữ vững thập thắng liên tiếp, thành công lấy được thứ tư đại đế mạnh nhất tên gọi. Long Thanh Trần nhìn kỹ một chút cái này nữ trí tôn thiên tài, phát hiện rất lạ mắt, phỏng trừng không đã tham gia tinh không cổ lộ. Xem ra, toàn bộ trong vũ trụ, có rất nhiều trí tôn thiên tài không tham gia tinh không cổ lộ, nếu không thì, đế sẽ không thể bốc lên nhiều như vậy chưa từng thấy trí tôn thiên tài. Thiên Sương Chiến Tà cười nói, chúc mừng, hoa tháng hy tiểu thư, thu được đại đế mạnh nhất tên gọi Xin hỏi, Ngươi nghĩ lấy cái gì tên gọi đây? Hoa Tháng Hy liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, suy nghĩ một chút, nếu ba vị trí đầu cái đại đế mạnh nhất đều dùng gia tộc mình cùng tông môn làm tên gọi, vậy ta cũng nhập ra tùy tục đi, ta cũng thiên cung thánh nữ, hay dùng thiên cung đại đế tên gọi đi. Long Thanh Trần đi đầu dùng Long Tộc tên gọi, Long Tộc một đế. Triệu Phinh theo dùng tuyệt tình tông tên gọi, tuyệt tình đại đế. Trần Năng Nguyên lại cùng dùng vạn pháp tông tên gọi, vạn pháp đại đế. Hoa tháng hy không thể làm gì khác hơn là theo sử dụng chính mình tông môn tên gọi, thiên cung đại đế. Được, ta nhớ rồi, đế sẽ kết thúc, sẽ tuyên bố đi ra ngoài. Thiên sương chiến tà cười cận, đối với trí tôn các thiên tài tuyên bố, chư vị, đại đế mạnh nhất tên gọi, chỉ còn cái cuối cùng, muốn tranh đoạt, nắm chặt. Ta đến. Một vị trí tôn thiếu niên thiên tài nhảy lên võ đài. Một nữ trí tôn thiên tài theo sát lấy nhảy lên đi, ta khiêu chiến. Ấm, ẩm. Ẩm. Ẩm. Hai người nhất thời đại chiến. Chiến đấu mây trăm trêu, thiếu niên trí tôn thiên tài càng sâu một bậc, đạt được thắng lợi. Ta khiêu chiến. Cái kế tiếp ta. Lại xuống một ta đến. Còn chưa lên trận trôi qua trí tôn thiên tài dồn dập xin mời chiến. Thiên sương minh thấp giọng nói, ca, ngươi đừng cố chủ trì để biết, ngươi cũng nên ra sân, bằng không, cái cuối cùng đại đế mạnh nhất tên gọi sẽ không có. Ta biết. Thiên sương chiến tài nhìn về phía Long Thanh Trần, cười nói, bùi huynh đệ, nếu không sau quyết đấu, ngươi tới chủ trì, được. Long Thanh Trần đáp ứng rồi, cảm giác cái này Thiên Sương Chiến Tà cũng không tệ lắm, có thể xem là bằng hữu. liền, Thiên Sương Chiến Tà sắp tới tôn các thiên tài danh sách đưa cho hắn, đối với mọi người tuyên bố, sau quyết đấu, thứ Long tộc tổng thánh tử Long Thanh Trần chủ trì, Long Thanh Trần cầm danh sách, lật một chút, phát hiện danh sách trên mỗi người hình vẽ, tên, lai lịch đều viết rõ rõ ràng ràng. Bùi Huynh đệ, ngươi đứng ở nơi này hàng đơn vị trí, đưa. Thiên dương chiến tả từ chủ trì trên đài đi xuống, tặng cho Long Thanh Trần. Long Thanh Trần đi lên chủ trì đài, quan sát trên võ đài rất đúng quyết. Chờ trên võ đài rất đúng quyết phân ra thắng bại, hắn cứ dựa theo danh sách mặt trên tên tuyên bố một tiếng, cổ họa tông thánh tử Dương Ngọc Ninh thắng được, thu được trận đầu thắng lợi, muốn lên đài khiêu chiến người, có thể đi tới. Ta trên, một cô thiếu nữ dáng dấp trí tôn thiên tài bay lên võ đài. ầm, ầm, ầm, nàng liên tục sử dụng tới bản kiến thức, tăng kiến thức. Kéo kiếm thức cùng ngự kiếm thức, khởi xướng mãnh liệt tiến công, làm cho toàn bộ võ đài đều là kiếm khí, Dương Ngọc Ninh bị đánh liên tục bại lui. Long Thanh Trần thoáng hơi kinh ngạc, tuổi trẻ đại ở trong, nắm giữ kiếm đạo chính thức ở trong bốn loại, xem như là tương đối ít thế. Vụ Dương Ngọc Ninh bị ép buộc hết cách rồi, chỉ có thể thả ra đạo của chính mình. Thiếu nữ trí tôn thiên tài cũng không có vội vã thả đạo của chính mình, mà là, vẫn triển khai bốn loại kiếm thức, cùng Dương Ngọc Ninh nói tiến hành đối kháng. Trước tiên suy yếu Dương Ngọc Ninh nói, đợi được gần như thời điểm, nàng đỗng nhiên thả ra đạo của chính mình. Ẩm ẩm. Nhất thời đem Dương Ngọc Ninh đánh bay, lấy được thắng lợi. Trân tháng 9 thắng được, thu được cái thứ nhất thắng trận. Long Thanh Trần tuyên bố lên. Không thể không nói, cái này trân tháng 9 kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú. Mỗi cái trí tôn thiên tài diễn hóa ra tới nói, không giống nhau, khẳng định có sự phân chia mạnh yếu. Như vậy, chính mình diễn hóa ra tới nói, không sánh được đối thủ diện hóa ra tới nói. Vậy nên làm sao đây? Có phải là trực tiếp liền không có cách nào đánh đây? Cũng không phải như vậy. Cũng tỉ như cái này chân tháng 9, nàng trước tiên dùng võ kỹ uy lực, suy yếu một hồi Dương Ngọc Ninh nói, sau đó, lại dùng đạo của chính mình đánh bại Dương Ngọc Ninh, đây chính là thật tốt phương pháp chiến đấu. Đáng tiếc chính là, chân tháng 9 căn cơ cũng không phải rất vững chắc, liên tục thắng được ngũ trận sau khi, hết sạch tiên lực, không thể không lui ra. Ẩm Ẩm Ẩm Trí tôn các thiên tài một tiếp theo một vào trận khiêu chiến, đại chủ thường thường biến hóa, quyết đấu mấy trăm trận, vẫn như cũ không ai thu được thập thắng liên tiếp. Long Thanh Trần có chút muốn đánh áp, hắn phát hiện, chủ trì thi đấu, kỳ thực rất kẻ nhạt. Ta đến đây đi. Thiên sương chiến tà cười cận, nhảy lên võ đài. Ẩm. Hắn trực tiếp thả ra đạo của chính mình, hung hăng đánh bại một thắng liên tiếp ba trận đại chủ. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Đón lấy, hắn lại sử dụng đạo của chính mình liên tục đánh bại 4 cái người khiêu chiến, lấy được ngũ liên thắng. Đến trận thứ 6 thời điểm, hắn nói bị suy yếu, không thể làm gì khác hơn là sử dụng tiên lực, đánh bại đối thủ, 6 tháng liên tiếp. Trận thứ 7, trận thứ 8, hắn đều là sử dụng tiên lực đánh bại đối thủ, đoạt được 8 thắng liên tiếp, đến nơi này, sắc mặt của hắn bắt đầu tái nhận, tiên lực tiêu hao quá lớn. 8 thắng liên tiếp, chiến tà huynh thực lực đã rất tốt, đáng tiếc, ngươi không bao nhiêu tiên lực, ta khiêu chiến, kiếm một hồi tiện nghi, ha ha. Tám thắng liên tiếp như vậy đứt đoạn mất, khá là đáng tiếc rồi." Chí Tôn Các Thiên Tài cười treo gẹo lên. Thiên Sương Chiến Tà cười nhạt, "Đến đây đi, ta còn có một trận chiến lực lượng." Một người thanh niên Chí Tôn Thiên Tài bay lên võ đài, hướng về hắn khiêu chiến. "Vụ." Thiên Sương Chiến Tà bỗng nhiên thả ra một loại dị tượng, trực tiếp đánh bay thanh niên Chí Tôn Thiên Tài, lấy được 9 thắng liên tiếp. Chí Tôn Các Thiên Tài có chút bất đắc dĩ, không ai trở lên đài khiêu chiến. Thiên Sương Chiến Tà thu được 9 thắng liên tiếp. Không người lại khiêu chiến, đoạt được thứ năm đại đế mạnh nhất tên gọi. Long Thanh Trần cất cao giọng tuyên bố lên, để hắn cảm giác kẻ nhạt rất đúng quyết, cuối cùng kết thúc. Thiên sương chiến tà đối với trí tôn các thiên tài chắp tay, cười nói, cảm tạ chư vị đa tạ, ta liền khiến cho dùng chúng ta thiên sương gia tộc tên gọi đi, thiên sương đại đế. chương 821, chân chính mạnh nhất. Chiến tà huynh, ngươi thu được đại đế mạnh nhất tên gọi, đây là ngươi dựa vào bản thân thực lực tranh thủ mà đến, thực đến tên bệ, chúng ta cũng không có khi Chúc mừng chiến tà huynh rồi. Chí tôn các thiên tài dồn dập chúc mừng lên. Có thể thấy, thiên xương chiến tà cùng các đại thế lực chí tôn thiên tài quan hệ đều rất tốt, xem như là một khéo léo người. Thiên xương chiến tà nhìn một chút long thanh trần, cười đối với chí tôn các thiên tài hơi xua tay. Ta là thứ năm bắt được đại đế mạnh nhất danh hiệu người. Ở năm cái đại đế mạnh nhất ở trong, nên tính là yếu nhất một. bùi huynh đệ cái thứ nhất bắt được đại đế mạnh nhất tên gọi, mới phải mạnh nhất cái kia. Chiến tà huynh, quá khiêm nhường. Ta chỉ là tiên tiến hành quyết đấu mà thôi, vì lẽ đó, mới cái thứ nhất thu được danh hiệu này. Long Thanh Trần thật sâu nhìn Thiên Sương Chiến Tà một chút, nhìn bên ngoài, Thiên Sương Chiến Tà miễn miễn cưỡng cưỡng lấy được 9 thắng liên tiếp, mà, trên thực tế, Thiên Sương Chiến Tà thành thạo điêu luyện, cũng không có thể hiện ra toàn bộ thực lực, hiển nhiên, còn ẩn tàng một phần thực lực. Đồng dạng, Triệu Phinh, Trần Năng Nguyên, Hoa Tháng Hy cũng là phi thường ung dung liền đạt được đại đế mạnh nhất tên gọi, cũng không có thể hiện ra toàn bộ thực lực. vì lẽ đó. Năm cái đại đế mạnh nhất, ai mạnh ai yếu, vẫn đúng là khó nói. Một vị trí tôn thiên tài treo gẹo nói, nếu tổng thánh tử cùng chiến tà huynh đều khiêm nhường như thế, không bằng như vậy, các ngươi năm cái đại đế mạnh nhất quyết đấu một hồi, nhìn ai mới là chân chính số 1. Không sai, ta cũng rất tò mò, 5 vị đại đế mạnh nhất ở trong ai mới là chân chính mạnh nhất. Long tộc tổng thánh tử Long Thanh Trần nắm giữ hai loại viễn cổ đại năng dị tượng, tuổi trẻ đại ở trong, ai có thể cùng hắn chống lại. Tuyệt tình tông thánh nữ triệu phình. Diễn Hóa ra vong xuyên tuyệt tình nói, lại có viên cổ đại năng dị tượng, phong hoa tuyệt đại. Vạn Pháp Tông Thánh Tử Trần Năng Nguyên, tập vạn pháp thành đạo, thực lực sâu không lường được. Thiên Cung Thánh Nữ Hoa Tháng Hy, có đại đạo vũ mạch, có thể thuyên chuyển đại đạo lực lượng, sức chiến đấu vô biên. Thiên Xương Gia Tộc Thánh Tử Thiên Xương Chiến Tà, diễn hóa ra tới nói, tu vi, dị tượng toàn bộ có thể nói hoàn mỹ, cơ hồ không có nhược điểm. Năm người ai mạnh nhất, quả thật làm cho mọi người chúng ta rất chờ mong, quyết đấu một chút đi. Quyết đấu quyết đấu. Cái khác trí tôn các thiên tài theo ổn ảo lên. Long Thanh Trần, Triệu Phinh, Trần Năng Nguyên, Hoa Thắng Hì, thiên sương chiến tài nhìn nhau một chút, 5 người đều có điểm bất đắc dĩ. Thiên sương chiến tài cao giọng nói, chư vị, mà nghe ta một lời. Hán uy vọng rất cao, trí tôn các thiên tài nhất thời yên tĩnh lại. Thiên sương chiến tài chậm rãi nói, chúng ta thiên sương gia tộc tổ chức để biết, tại sao phải để cử ra toàn bộ vũ trụ năm cái đại đế mạnh nhất, mà không phải một đây. Mọi người có nghĩ tới hay không vấn đề này? Chí tôn các thiên tài cũng không nói lời nào, lặng lặng mà nghe hắn nói, mọi người biết, hắn nhất định sẽ làm ra giải thích. Thiên sương chiến tà tiếp tục nói, nếu như chỉ để cử ra một toàn bộ vũ trụ đại đế mạnh nhất, như vậy, mang ý nghĩa, người này sẽ trở thành toàn bộ vũ trụ tuổi trẻ đại khiêu chiến mục tiêu, thậm chí là công địch, sẽ bị toàn bộ vũ trụ trẻ tuổi đại cô lập, áp lực như vậy quá lớn, ai cũng không chịu nổi. Vì lẽ đó, chúng ta thiên sương gia tộc cùng các đại thế lực trải qua thương nghị mới quyết định đề cử ra 5 cái đại đế mạnh nhất, vừa có thể cho toàn bộ vũ trụ tuổi trẻ đại dựng nên mục tiêu, đồng thời, 5 người lại có thể phân tán một ít áp lực. Thiên cung thánh nữ hoa tháng hy nhẹ nhàng gật đầu, chiến tà công tử nói không sai, chúng ta 5 cái, không cần thiết phân ra ai mạnh ai yếu, cùng xưng là 5 cái đại đế mạnh nhất liền có thể. Trần Năng Nguyên cười nói, thiên xương gia tộc cùng các đại thế lực cao tầng, đã sớm đã suy nghĩ kỹ, mới làm ra quyết định như vậy, mọi người cũng không cần làm trái các trưởng bối ý tứ của rồi không có cách nào biết năm vị đại đế mạnh nhất hay mạnh nhất, trí tôn các thiên tài có chút tiếc nuối, nhưng cũng không tốt nói thêm cái gì. Vẹo, một quyền lóng lánh cựu sắc hào quang pháp chỉ từ trong thánh địa bay ra ngoài. Đây là đệ nhất thái thượng trưởng lão pháp chỉ. Thiên sương minh nhìn một chút pháp chỉ ấn ký phía trên, nhận ra được. Thiên sương chiến tả duỗi ra hai tay, cung kính mà tiếp nhận, tuyên đọc lên. Tự thái cổ thời kỳ hoàng kim đại đời sau, ngàn tỷ năm thời gian trôi qua, hiện nay linh khí nồng nặc. Tài nguyên tu luyện dồi dào, Thiên địa đại đạo khoang dung, thích hợp tu luyện, tuổi trẻ đại thiên tài lớp lớp, dĩ nhiên thể hiện ra hoàng kim đại đời dấu hiệu. Vì trấn hương giới tu luyện, Thiên Xương gia tộc trưng cầu các đại siêu cấp thế lực ý kiến, tổ chức tuổi trẻ đại đế biết, đề cử ra tuổi trẻ đại năm vị đại đế mạnh nhất, làm toàn bộ vũ trụ tuổi trẻ đại tấm gương cùng mục tiêu. Trải qua công bằng đấu võ, quyết ra năm vị đại đế mạnh nhất tên gọi, Long tộc tổng thánh tử Long Thanh Trần đạt được Long tộc một đế tên gọi, Tuyệt Tình tông thánh nữ Triệu Phinh đạt được Tuyệt Tình đại đế tên gọi. Vạn Pháp Tông Thánh Tử Trần Năng Nguyên đạt được Vạn Pháp Đại Đế tên gọi, Thiên Cung Thánh Nữ Hoa Tháng Hy đạt được Thiên Cung Đại Đế tên gọi, Thiên Xương Gia Tộc Thánh Tử Thiên Sương Chiến Tà đạt được Thiên Xương Đại Đế tên gọi. Tuyên bố xong tất sau khi, hắn cười nhìn về phía Long Thanh Trần, Triệu Phinh, Trần Năng Nguyên, Hoa Tháng Hy, bốn vị, mời các ngươi ở pháp chỉ mặt trên lưu lại dấu ấn, đồng thời dùng máu của mình làm cái ký hiệu. Lưu lại dấu ấn cùng máu ký hiệu, như vậy sẽ sản sinh đặc thù gọn sóng, đạo này pháp chỉ chuyển khắp vũ trụ các đại thế lực. Như vậy, toàn bộ vũ trụ đều sẽ biết 5 cái đại đế mạnh nhất là ai, đồng thời, gặp phải năm cái đại đế mạnh nhất thời điểm, ngay lập tức sẽ cảm ứng được đến, do đó biết thân phận. Vu Long Thanh Trần, Triệu Phinh, Trần Năng Nguyên, Hoa Tháng Hy dồn dập đánh ra dấu ấn, rơi vào pháp chỉ trên, đồng thời, cắt ra ngón tay, vẽ ký hiệu, hay cùng ký tên đồng ý gần như. Thiên sương chiến tà cuối cùng cũng đem mình dấu ấn cùng ký hiệu đánh tới đi, hắn ngược lại nhìn về phía trí tôn các thiên tài, chư vị. Các ngươi tức là người tham dự, cũng là nhân chứng, mời các ngươi cũng làm cái ký hiệu. Trí tôn các thiên tài có chút bất đắc dĩ, làm người thất bại, chỉ có thể bị trở thành làm nền, cũng không thật từ chối, dồn dập cắt ra ngón tay, dùng máu vẽ ký hiệu. Chờ tất cả mọi người vẽ xong ký hiệu, Thiên Xương Chiến Tà bung lòng ra hai tay. Vèo. Pháp chỉ nhất thời phá không mà đi, xuyên toa hư không, biến mất rồi, phòng trường hướng về các đại thế lực thánh địa bay đi. Thiên Xương Chiến Tà cười nói, đế sẽ cái thứ nhất phân đoạn. Quan sát Thiên Đạo Thạch, thứ 2 phân đoạn, quyết ra 5 vị đại đế mạnh nhất đã hoàn thành, như vậy, hiện tại chỉ còn dư lại cái cuối cùng phân đoạn, cũng chính là cho chúng ta Thiên Xương gia tộc một ít sư tỷ sư muội tìm được nữ Vậy còn chờ gì, còn không mau đem Thiên Xương gia tộc giai lệ chúng người đi ra. Đang quyết đấu thời điểm, chúng ta bị các ngươi 5 cái đại đế mạnh nhất cho áp chế, bắt được mỹ nhân Phương Tâm bản lĩnh, chúng ta có thể chưa chắc sẽ thua ngươi chúng. Ha ha ha. Chí tôn các thiên tài cười vang lên. Quyết đấu thời điểm Chí tôn các thiên tài tranh đấu đối lập, áp lực có chút lớn, đến nơi này cái phân đoạn, mọi người rõ ràng buông lòng rất nhiều. Thiên sương chiến tà cười khổ, không nội, không nội, chúng ta thiên sương gia tộc sư tỷ sư muội, mỗi người đều là nữ thiên tài, cũng không so với chúng ta kém bao nhiêu, các nàng nhưng là ngạo tiểu, không phải cô gái tầm thường có thể so với, các nàng có các nàng an bài, chúng ta nghe từ an bài là được. Nghe hắn vừa nói như vậy, chí tôn các thiên tài có chút tò mò, không biết có cái gì an bài. Chương 822, Long Thanh Trần tác dụng. Vũ. Giữa lúc Chí Tôn Các Thiên Tài chờ có chút thiếu kiên nhận thời điểm, thánh địa có một nơi bỗng nhiên bay ra từng đóa từng đóa thải vân, ghép lại với nhau, tạo thành một tòa cổng công thải vân cầu, liên tiếp đến vũ trên sân. Chỉ thấy, từng cái từng cái trên người mặc quần dài trắng nữ tử tử thải hồng kiều trên bước chậm mà đến, giống như tiên tử hạ phàm. Làm cái gì vậy? Đoán sao? Chí Tôn Các Thiên Tài tò mò nhìn tình cảnh này, Mỗi cái nữ tử đều là mang theo khăn che mặt, loại này khăn che mặt từ đặc thù vật liệu rèn đúc mà thành, có thể ngăn cách ánh mắt cùng cảm ứng điều tra, không cách nào biết các nàng dung mạo. Một dẫn đầu nữ tử trước tiên từ Thải Vân trên cầu đi xuống, âm thanh bình thản nói, đúng, chính là đoán, đã đoán đúng thân phận, trực tiếp mang đi. Thanh âm nàng có chút khàn khàn, hiển nhiên, liên thanh âm đều trải qua nguy trang. Ta nhìn trời xương gia tộc nữ đệ tử căn bản không hiểu rõ, làm sao đoán? Chúng ta tông môn cùng thiên xương gia tộc quan hệ không tệ, ta nhìn trời xương gia tộc nữ đệ tử đúng là biết một ít, có điều, dung mạo bị che ở, khí tức bị ẩn tảng, phỏng trừng liền thân hình và thanh âm đều tiến hành rồi nguy trang, ta cũng rất khó đoán. Vạn nhất đoán chúng một người dáng rất xấu, vậy phải làm thế nào, có phải là cũng phải mang đi. Ha ha ha, trí tôn các thiên tài cảm giác có chút buồn cười. Dẫn đầu nữ đệ tử lấy ra một quyển giày đặc sách, đưa cho thiên xương chiến tà, đối với trí tôn các thiên tài nói. Tên này sách mặt trên, có hình vẽ cùng tên, các ngươi cứ việc đoán là được rồi, đã đoán đúng, là có thể mang đi, nếu như đã đoán đúng, không muốn mang đi, vậy cũng có thể. Chí tôn các thiên tài rồn rập vây quanh thiên sương chiến tả, lật xem danh sách. Tờ thứ nhất cái này đẹp đẽ, tờ thứ hai cái này cũng không sai, đệ tam trang cái này cũng tốt xem, đệ tứ trang cái này xinh đẹp không giống người người. Ngươi nói thẳng toàn bộ đẹp đẽ không được sao. Bọn họ một bên xem, một bên cười vang bình phẩm từ đầu đến chân. Nữ trí tôn các thiên tài nhưng là xa xa mà nhìn tình cảnh này. Khả năng cảm giác có chút lạnh rơi các nàng, thiên sương chiến tà đi tới, cười nói, các vị có muốn hay không tham dự vào. Không cần. Người bận rộn đi, không cần phải để ý đến chúng ta, chúng ta nhìn là được. Nữ trí tôn các thiên tài tất cả đều là cự tuyệt. Thiên sương chiến tà cười cận, không nói thêm gì, những này nữ trí tôn thiên tài tất cả đều là đại chứng đạo nữ đế, ánh mắt kỳ cao, xem thường với tham gia loại này tương tự với kết thân hoạt động cũng rất bình thường. "Bùi huynh đệ, ngươi tại sao không đi nhìn danh sách?" Thiên Sương chiến tà phát hiện, Long tộc đế tử tất cả đều đi qua xem danh sách, chỉ có Long Thanh Trần còn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, hỏi. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, "Không được." Long Thanh Ngọc che miệng cười khẽ, "Chúng ta Long tộc huyên nhi sư muội, nhưng là nổi danh hùng, hắn sợ vợ." Long Thanh Trần trừng nàng một chút, "Ngươi câm miệng." Thiên Sương chiến tà bỗng nhiên tỉnh ngộ, nở nụ cười, không nói thêm gì. dùng hơn một canh giờ thời gian, mấy ngàn cái trí tôn thiên tài toàn bộ xem xong rồi danh sách dẫn đầu nữ tử thu hồi danh sách nói các vị có thể đoán vu vu vu trí tôn các thiên tài dồn dập thả cảm ứng hướng thiên xương gia tộc những người trẻ tuổi nữ tử lan tràn mà đi muốn điều tra một hồi Bang vào chúng ta đế cảnh tu vi cảm ứng đã rất mạnh dĩ nhiên một điểm đồ sắt cảm giác không được thiên xương gia tộc cẩn giấu bí thuật cũng quá mạnh chứ ta phòng trường các nàng trên người ẩn giấu bí thuật không phải các nàng chính mình gây mà là, thiên sương gia tộc cường giả tiền bối gây, vì lẽ đó, chúng ta mới phát hiện không được. Điều này làm cho bọn họ rất bất đắc dĩ. Dẫn đầu cô gái nói, nếu như các vị có thể cảm ứng được đến, vậy thì không phải đoán, đoán chính là toàn bộ bằng vận may. Ta đoán, hàng thứ nhất cái thứ nhất, hẳn là danh sách bên trong tờ thứ nhất người. Vậy ta liền đoán hàng cuối cùng cái cuối cùng, là danh sách bên trong trang cuối cùng người. Chí tôn các thiên tài không thể làm gì khác hơn là loạn xạ suy đoán. Long Kim Tư chớp mắt một cái, nhìn dẫn đầu nữ tử, ngươi, bao quát có ở bên trong không? Dẫn đầu cô gái nói, bao quát, nếu không, ta khăn che mặt làm cái gì? Long Kim Tư cười to nói, tại đây chút nữ tử ở trong, ngươi là người cầm đầu, vậy ta liền đoán ngươi là danh sách mặt trên cái thứ nhất. Vậy ngươi liền sai rồi. Dẫn đầu nữ tử nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không có lại để ý tới hắn, sắp tới tôn các thiên tài đoán kết quả đăng ký lên, sau đó, nhìn về phía thiên sương gia tộc bọn nữ tử. Có thể lấy xuống khăn che mặt, khôi phục như cũ thân hình, khí tức và thanh âm. Vụ. Vụ. Vụ. Liền, thiên sương gia tộc bọn nữ tử dồn dập lấy xuống khăn che mặt, khôi phục vốn là dáng dấp. So với danh sách trên xinh đẹp hơn. Ta đoán sai rồi. Ta cũng đã đoán sai. Ha ha ha, ta đoán đúng rồi. Chí tôn các thiên tài gào khóc thảm thiết lên, nếu như là lao bối tiên đế, khá là huy nghiêm, chắc chắn sẽ không như vậy, tuổi trẻ đại sẽ không nhiều như vậy chú ý. Muốn nói cái gì nói cái đó. Long Kim Tư có hơi thất vọng địa nhìn một chút dẫn đầu nữ tử, hắn đại đoán sai. Dẫn đầu nữ tử công bố kết quả, đoán đúng chính là thiên ý, bị đoán đúng chỉ có ba cái, thiên xương tú nhã, thiên xương mai, thiên xương tuyết lệ, đi ra đi. Ba cái nữ tử từ đội ngũ bên trong đi ra. Dẫn đầu nữ tử nhìn về phía đoán đúng ba cái chi tôn thiên tài, hỏi, các ngươi đại đoán đúng, mời các ngươi làm ra lựa chọn. Ta còn không đạo lữ, ta nghĩ mang đi nàng. Ta cũng không đạo lữ. Có điều, ta đã có thích người, hay là thôi đi. Ba cái trí tôn thiên tài nói ra sự lựa chọn của chính mình, hai cái lựa chọn mang đi, một lựa chọn quên đi. Đoán đúng là thiên ý, đoán không đúng, vậy sẽ phải dựa vào chính mình cố gắng. Dẫn đầu cô gái nói, tiếp đó, tiến hành ném tuyển, nói cách khác, các vị yêu thích cái nào, liền ném chọn cái nào. Long Kim Tư hỏi, nếu như rất nhiều người ném chọn một, tỷ như, rất nhiều người ném tuyển ngươi, làm sao bây giờ? Dẫn đầu cô gái nói, rất đơn giản, Vậy thì do ta tiến hành lựa chọn, nếu như ta không có đặc biệt yêu thích cái nào, như vậy, ta có thể để cho ném tuyển người của ta bằng thực lực cạnh tranh. Nói tới chỗ này, nàng dừng một chút, đương nhiên, nếu như thực lực không đủ, lại muốn cạnh tranh, như vậy, có thể xin mời ở đây bằng hưu hỗ trợ xuất chiến. Long Kim Tư nghe đến đó, sững sốt một chút, tùy theo, vui mừng con siết, nặng nghề vô vô long thanh trần vai, cười to nói, quá tốt rồi, ta có thể để cho Trần Sư đệ xuất chiến, khẳng định chắc thắng. Long Thanh Trần có chút bất đắc dĩ, nguyên lai, tác dụng của hắn chính là đảm nhiệm một hồi lôi đánh tay. Vì công bằng, ném tuyển sẽ ở trong bóng tối tiến hành. Dẫn đầu nữ tử lấy ra một cái dương đen, đi tới trí tôn các thiên tài trước mặt. Nàng để trí tôn các thiên tài dùng một tấm tờ giấy nhỏ, đem mình muốn ném tuyển người tên viết xong, lại viết đến tên của chính mình, ném vào cái dương đen bên trong, cứ như vậy, cũng không ai biết người khác ném tuyển chính là cái nào. Chờ trí tôn các thiên tài ném tuyển xong xuôi. Nàng trước mặt mọi người mở ra cái dương đen, công bố kết quả. Ta ném chọn danh sách tờ thứ nhất nữ tử, có mười mấy theo ta như thế ném chọn nàng, cạnh tranh áp lực thật lớn. Mười mấy là cái dám gì, ta ném chọn đệ tứ trang nữ tử, có mấy trăm theo ta ném tuyển như thế, không hy vọng. Trí tôn các thiên tài kêu lên. Đương nhiên, đại đa số chí tôn thiên tài cũng không phải rất tích cực, chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, khá là vui vẻ. Có thể tuyển chọn tự nhiên là được, tuyển không chúng cũng không có gì hay đáng tiếc. Dù sao, bọn họ đều là các đại siêu cấp thế lực đứng đầu nhất chi tôn thiên tài, yêu thích bọn họ giai lệ chúng thực sự nhiều lắm, đã sớm bị hoa mắt, cũng không so với Thiên Xương gia tộc những nữ đệ tử này kém. Chương 823: Hỗ trợ xuất chiến. Long Kim Tư chỉ chỉ dẫn đầu nữ tử, nói khẽ với Long Thanh Trần nói, ta ném tuyển chính là nàng, có mấy chục người ném cho nàng, Trần Sư Đệ, ngươi giúp ta xuất chiến, sư minh chuyện đại sự cả đời liền xin nhờ ngươi. Tình nguyện ra sức. Long Thanh Trần cười cợt, có điều Nếu như nàng trực tiếp làm ra lựa chọn, lựa chọn người khác, vậy ta sẽ không biện pháp. Long Kim Tư vỗ một cái gãy của chính mình, thiếu chút nữa đã quên rồi, nàng có quyền lựa chọn, ta e sợ không có gì hy vọng, nàng thật giống đối với ta có chút phản cảm. Long Thanh Trần khẽ lắc đầu, ngươi sai rồi, hắn cũng không có phản cảm ngươi. Long Kim Tư nghi hoặc, Trần Sư Đệ vì sao nói như vậy? Long Thanh Trần cười nói, ngươi phải nhớ kỹ, nếu như một nữ hài đồng ý nói chuyện với ngươi, vậy thì biểu thị, nàng cũng không ghét ngươi. Vừa nãy, ngươi hỏi nàng vấn đề thời điểm, nàng trả lời rất tỉ mỉ, từ một điểm này liền có thể thấy. Nghe hắn vừa nói như vậy, Long Kim Tư chuyển buồn làm vui, có chút hưng phấn cười to, quá tốt rồi, nàng cũng không ghét ta, ta còn có cơ hội, ha ha ha. Chí tôn các thiên tài đều là ánh mắt dị dạng địa nhìn về phía hắn, dâu gì cũng là Long Tộc Đế Tử, thật giống chưa từng thấy mị nữ tựa như. Long Thanh Trần có chút buồn cười, Long Kim Tư nói lớn tiếng như vậy, dẫn đầu nữ tử đã nghe thấy được nếu mày địa nhìn long kim tư một chút, mà long kim tư còn không cảm giác chút nào, vẫn ở chỗ cũ cười to. trên thực tế, long kim tư như vậy long tộc đế tử, vậy khẳng định có rất nhiều mỹ nữ yêu thích. có điều, long kim tư chăm chú với tu luyện, rất ít quan tâm điểm này. hiện nay, thật vất vả gặp phải một động tâm, long thanh trần tự nhiên sẽ tận lực bang long kim tư tranh thủ một hồi. long thanh trần đã quyết định, nếu như chờ một chút dẫn đầu nữ tử trực tiếp lựa chọn người khác, không cho long kim tư cơ hội cạnh tranh như vậy hắn sẽ nghĩ biện pháp, để người này biến mất. Trần Sư Đệ, ta nhìn chúng chính là cao nhất cái kia, cũng có mấy chục người ném tuyển nàng, người giúp ta xuất chiến. Ta nhìn chúng chính là mặt trái xoan cái kia, có 14 người ném cho nàng, Trần Sư Đệ, xem người rồi. Long Kim Bộ, Long Thời Viễn, Long Thời Tu cùng Long Thanh Hiên, tất cả đều là để Long Thanh Trần hỗ trợ xuất chiến. Dẫn đầu nữ tử liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, nói, trước đó nói rõ, giúp một tay người, chỉ có thể xuất chiến một lần. Long Thanh Trần cao mày, giúp mình sư huynh xuất chiến, còn muốn hạn chế số lần. Dẫn đầu cô gái nói, đây là đương nhiên, ngươi là đại đế mạnh nhất tên gọi người được, giải, thực lực quá mạnh, nếu như không hạn chế số lần, này người khác sẽ không cơ hội. Không sai, giúp một tay người, chỉ có thể xuất chiến một lần, như vậy mới công bằng. Tổng Thánh tử, nếu như ngươi liên tục giúp ngươi các sư huynh xuất chiến, vậy chúng ta còn tranh cái giám a? Chí tôn các thiên tài Têu La, biểu thị kháng nghị. Long Thanh Trần có chút bất đắc dĩ, Điều này làm cho hắn hơi khó xử, Long Kim Tư, Long Kim Bộ, Long Thời Viễn, Long Thời Tù, Long Thanh Hiên đều phải hắn hỗ trợ xuất chiến, mà hắn chỉ có thể xuất chiến một lần, hắn nên giúp ai đây? Long Kim Tư vội vàng nói, ta trước hết để Trần Sư Đệ hỗ trợ xuất chiến, bốn vị sư huynh sư đệ, các ngươi chỉ có thể tìm những người khác hỗ trợ xuất chiến rồi. Được rồi, chúng ta cũng không có ngươi nóng lòng như thế, vậy thì đem Trần Sư Đệ này lợi khí, giao cho ngươi sử dụng, chúc ngươi tâm tưởng sự thành. Long Kim Bộ. Long thời viễn, long thời tù, long thanh hiên đều là trên mặt mang theo ý cười, cũng không có cùng hắn cai vã. Bởi vì, long kim tư đối với cái này dẫn đầu nữ tử là thật tâm yêu thích. Mà, bọn họ vừa ý nữ tử, đó là bởi vì đẹp đẽ, có chút thưởng thức, còn chưa tới nhất định phải lấy được mức độ. Này hai loại tình huống, có rất đại khác biệt. Vì lẽ đó, bọn họ đồng ý để long thanh trần đi giúp long kim tư. Long kim tư hướng về bọn họ thi lễ một cái. Có chút cảm động nói. Vậy thì đa tạ bốn vị sư minh sư đệ rồi. Dầm. Dẫn đầu nữ tử vung tay lên, tiên lực đem cái dương đen bên trong mấy ngàn tấm tờ giấy nhỏ bao phủ mà lên, từng cái từng cái địa bay tới chúng nữ tử trong tay, chuẩn xác không có sai sót. Thu được tờ giấy nhỏ nhiều nhất nữ tử, có mấy trăm tấm. Thu được tờ giấy nhỏ ít nhất nữ tử, cũng có vài tờ. Trí tôn các thiên tài thoáng hơi kinh ngạc, phải biết, một lần đem mấy ngàn tấm tờ giấy nhỏ chuẩn xác không có sai sót địa bay tới mỗi cái nữ tử trong tay. Độ khó rất lớn, đối với tiên lực khống chế kỳ diệu tới đỉnh cao mức độ mới có thể làm đến, có thể thấy được, cái này dẫn đầu nữ tử thực lực rất tốt, cũng không so với bọn họ kém bao nhiêu. Long Kim Tư nháy mắt một cái không nháy mắt địa nhìn chầm chầm dẫn đầu nữ tử, hắn tờ giấy nhỏ, ngay ở đầu lĩnh tay của cô gái bên trong. Dẫn đầu nữ tử đối với chúng nữ tử tuyên bố, các vị sư muội ném tuyển các ngươi danh sách, đã đưa đến trong tay các ngươi, mời các ngươi làm ra sự lựa chọn của chính mình, chọn một mình thích, nếu như không có thích. Vậy cũng không cần làm ra lựa chọn, để cho bọn họ cạnh tranh, bằng thực lực tranh cướp. Chúng nữ tử một bên liếc nhìn trong tay tờ giấy nhỏ, một bên đánh giá trí tôn các thiên tài. Điều này làm cho trí tôn các thiên tài có chút lung túng, bọn họ người nào không phải siêu cấp thế lực cao cấp nhất thiên tài, người nào không phải người hái mộ vô số, lúc nào bị người như vậy chọn quá. Dẫn đầu nữ tử cũng không có rủ, cho chúng nữ tử suy tính thời gian. Sau nửa canh giờ, nàng hỏi, đã suy nghĩ kỹ sao? Ở ném tuyển ta mấy chục người ở trong, ta không có yêu thích cái nào, để cho bọn họ bằng thực lực cạnh tranh đi. Ta cũng không có. Ta có một khá là yêu thích, ta trực tiếp lựa chọn hắn. Chúng nữ tử dồn dập làm ra quyết định. Cuối cùng, chỉ có mười mấy nữ tử làm ra minh xác lựa chọn, mà, phần lớn nữ tử đều là để ném tuyển người tiến hành cạnh tranh. Long Kim Tư thực sự nhìn dẫn đầu nữ tử, các nàng đều làm ra quyết định, quyết định của người đây. Dẫn đầu nữ tử lạnh nhạt nói, ta không có đặc biệt yêu thích người nào các ngươi công bằng cạnh tranh đi. Long Kim Tư có hơi thất vọng. Hắn đương nhiên hy vọng dẫn đầu nữ tử trực tiếp lựa chọn hắn, như vậy chính là tốt nhất. Đồng thời, hắn lại thở phào nhẹ nhõm, tối thiểu dẫn đầu nữ tử không có lựa chọn người khác, cái này cũng là chuyện tốt. Hắn hiện lên ý cười, hắn để Long Thanh Trần giúp hắn xuất chiến, như vậy ai cũng không tranh nổi hắn. Vạn Pháp Tông một trí tôn thiên tài cao mày địa liếc mắt nhìn Long Kim Tư, đối với Vạn Pháp Tông Thánh Tử Trần Năng Nguyên nói rằng: sư huynh, ngươi giúp ta xuất chiến. Cái này trí tôn thiên tài ném tuyển người cũng là dẫn đầu nữ tử, cũng là mang ý nghĩa, hắn muốn cùng Long Kim Tư cạnh tranh, nhưng là, Long Kim Tư xin mời Long Thanh Trần hỗ trợ xuất chiến, hắn khẳng định không phải Long Thanh Trần đối thủ, chỉ có thể cầu viện Trần Năng Nguyên rồi. Trần Năng Nguyên nhàn nhạt liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, đối với cái này trí tôn thiên tài nói, sư đệ yên tâm, chúng ta đều là vạn pháp tông người, nếu ta không giúp ngươi thì ai sẽ giúp ngươi. Nghe hắn vừa nói như vậy, tất cả mọi người là yên tĩnh lại. Ánh mắt dị dạng mà nhìn Trần Năng Nguyên cùng Long Thanh Trần. Long Thanh Trần phải giúp Long Kim Tư cạnh tranh dẫn đầu nữ tử. Trần Năng Nguyên phải giúp chính mình sư đệ cạnh tranh dẫn đầu nữ tử. Mang ý nghĩa, Long Thanh Trần cùng Trần Năng Nguyên trong lúc đó, tất có một trận chiến. Nhưng là, Long Thanh Trần là đại đế mạnh nhất, Trần Năng Nguyên cũng là đại đế mạnh nhất, chuyện này sẽ trở thành một trận ác đấu. Nghĩ tới đây, trí tôn các thiên tài đều có chút hương phấn cùng chờ mong. chương 824, vậy thì đúng rồi. Thiên sương chiến tà bất đắc dĩ nhìn Long Thanh Trần cùng Trần Năng Nguyên. Hai vị, trước ta đã nói, chúng ta thiên sương gia tộc cùng các đại siêu cấp thế lực trải qua thương nghị, quyết định để đế sẽ đề cử ra 5 cái đại đế mạnh nhất, đặt ngang hàng số 1, chia sẻ áp lực, miễn cho bị toàn bộ vũ trụ trẻ tuổi đại nhầm vào, vì lẽ đó, chúng ta năm cái nên tránh khỏi quyết đấu, tránh khỏi phân gia thắng bại. Bùi huynh đệ, người bang Long Kim Tư xuất chiến, Trần Năng Nguyên huynh đệ, người bang chính mình sư đệ xuất chiến, như vậy, giữa các người Tất nhiên sẽ đối với quyết nhất định sẽ phân ra thắng bại. Như vậy các ngươi một người trong đó sẽ mất đi đại đế mạnh nhất tên gọi, bởi vì đại đế mạnh nhất không cho phép bị đồng đại đánh bại. Mà một cái khác, bởi vì đánh bại đại đế mạnh nhất sẽ ngự trị ở ba người chúng ta đại đế mạnh nhất bên trên, trở thành toàn bộ vũ trụ tuổi trẻ đại số một nhất định sẽ bị toàn bộ vũ trụ tuổi trẻ đại nhầm vào. Kết quả cuối cùng chính là chúng ta thiên dương gia tộc cùng các đại siêu cấp thế lực dụng tâm lương khổ tất cả đều vỡ vía vì lẽ đó mời các ngươi không nên như vậy làm thiên cung thánh nữ hoa tháng hy cũng là khuyên bảo lên nếu không như vậy hai vị cũng không muốn hỗ trợ xuất chiến long thanh trần biểu hiện hờ hững không được ta đáp ứng rồi sư mình phải giúp hắn xuất chiến long kim tư cao mày xoắn xuyệt lại nếu như không cho long thanh trần xuất chiến như vậy hắn không năm chiến thắng mười mấy người cạnh tranh đuổi tới dẫn đầu nữ tử nếu để cho long thanh trần xuất chiến sẽ xuất hiện hai cái kết quả cái thứ nhất kết quả Long Thanh Trần đánh bại Trần Năng Nguyên, giúp hắn đuổi tới dẫn đầu nữ tử. Hắn đúng là tâm tưởng sự thành, nhưng là Long Thanh Trần sẽ ngự trị ở hết thệ đại đế mạnh nhất bên trên, trở thành toàn bộ vũ trụ tuổi trẻ đại số 1, sẽ bị toàn bộ vũ trụ tuổi trẻ đại nhầm vào. Đây không phải chuyện tốt đẹp gì. Thứ hai kết quả, Long Thanh Trần bị Trần Năng Nguyên đánh bại, này càng thêm gây go. Long Thanh Trần sẽ mất đi đại đế mạnh nhất tên gọi, hắn cũng sẽ mất đi dẫn đầu nữ tử. Do dự nửa ngày, Long Kim Tư hít sâu một hơi, nói. Trần Sư Đệ, nếu không coi như xong đi, không cần ngươi giúp ta xuất chiến, ta dựa vào bản thân thực lực cạnh tranh một hồi, có thể đánh bại cái khác người cạnh tranh tự nhiên là được, bại bởi cái khác người cạnh tranh, cũng không có gì tiếc đối. Long Thanh Ngọc Vố vô bờ vai của hắn, biểu thị an ủi, khẽ thở dài một tiếng, không nói gì. Long Thanh Trần trong lòng vẫn là có chút cảm động, Long Kim Tư vì lợi ích của hắn cân nhắc, có thể nửa từ bỏ thích nữ tử, bằng hữu như thế, đáng giá năm giữ. Long Kim Tư vì hắn lợi ích cân nhắc hắn đương nhiên cũng phải vì lòng Kim Tư chung thân hạnh phúc cân nhắc cười nói sư huynh giữa chúng ta cũng không nên khách khí ngươi mạnh khỏe không dễ dàng gặp phải một thích nữ tử vô luận như thế nào ta đều sẽ giúp ngươi nhìn thấy Long Kim Tư còn muốn nói điều gì hắn trực tiếp xua tay cắt đứt Long Kim Tư sư huynh không cần nhiều lời chờ kết hôn đi Long Kim Tư viền mắt đỏ lên hiển nhiên cũng bị hắn cảm động Trần sư đệ ngươi đã nói như vậy sư huynh cũng sẽ không khách khí với ngươi khách khí nữa chính là lập dị Vậy thì đúng rồi. Long Thanh Trần cười to, đừng động cái gì đại đế mạnh nhất tên gọi, cũng đừng quản có thể hay không bị toàn bộ vũ trụ tuổi trẻ đại nhầm vào. Theo ta sư huynh trung thân hạnh phúc so ra, những thứ này đều làm ông. Đại đế mạnh nhất, chính là ông. Chí tôn các thiên tài có chút đờ ra, lời này, không khỏi quá cuồng vọng đi chứ. Đồng thời, bọn họ lại có chút ước ao Long Kim Tư, có như thế trưởng nghĩa sư đệ, có như thế trưởng nghĩa tổng thánh tử, cũng coi như là một việc chuyện may mắn. Ở các đại siêu cấp thế lực ở trong, đồng môn thiên tài, kỳ thực đều là lẫn nhau cạnh tranh quan hệ, trên căn bản sẽ không nói cái gì nghĩa khí, vì lợi ích, bất cứ lúc nào có thể vứt bỏ. Như Long Thanh Trần cùng Long Kim Tư như vậy trùng nghĩa khí quan hệ, thực sự không thấy nhiều. Thiên sương chiến tà cười khổ, Long Thanh Trần càng muốn giúp mình sư huynh, hắn cũng không có cách nào. Trần Năng Nguyên liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, lạnh nhạt nói, người đã càng muốn giúp mình sư huynh xuất chiến, như vậy, ta cũng càng muốn giúp mình sư đệ xuất chiến tỉnh mọi người cho là chúng ta vạn pháp tông e ngại Long Tộc, cũng tỉnh mọi người lầm tưởng chúng ta vạn pháp tông không người. Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, người có giúp hay không chính mình sư đệ xuất chiến, đó là người chuyện, không cần nói cho ta biết, ta chẳng muốn biết. Trần Năng Nguyên hừ lạnh một tiếng, vậy chúng ta trên võ đài phân cái cao thấp đi. Trí tôn các thiên tài đều là biểu hiện quái lạ, hai người này, vẫn đúng là liền răng lên. Đầu linh nữ tử nhìn về phía làm ra sáng tỏ lựa chọn mười mấy nữ tử các ngươi cùng mình chọn chí tôn thiên tài trở lại bái phỏng một hồi tương lai bố chồng cùng mẹ chồng sau đó lại về thiên xương gia tộc chuẩn bị chuẩn bị mở việc kết hôn mười mấy nữ tử xấu hổ mang e sợ địa hướng đi tự chọn bên trong chí tôn thiên tài cũng coi như là lẫn nhau yêu thích rất tốt bị tuyển chọn mười mấy chí tôn thiên tài đương nhiên cao hứng không cần cùng những khác chí tôn thiên tài cạnh tranh là có thể trực tiếp mang đi mình thích mỹ nữ dẫn đầu nữ tử nhìn về phía cái khác chí tôn thiên tài các vị bất hảo y tứ Các ngươi còn phải cạnh tranh một hồi. Không có chuyện gì, vừa nãy đế sẽ đối với quyết thời điểm, mới chỉ nghiện, lại đỏ sức một trận, cũng không sao. Ha ha ha, đang có ý này. Chí tôn các thiên tài cười vang lên, bọn họ cũng không phải như Long Kim Tư như thế chăm chú yêu thích một người, chỉ là ôm tập hợp một tham gia trò vui tâm thái, thắng thua cũng không phải trọng yếu như vậy. Dẫn đầu nữ tử mở ra danh sách, để tờ thứ nhất nữ tử đứng ra, tuyên bố. Xin mời cạnh tranh thiên sương nguyệt 67 cái trí tôn thiên tài đi ra. Ném chọn cô gái này 67 cái trí tôn thiên tài cười đi ra. Dẫn đầu nữ tử chỉ về một đế cấp võ đài, mời các ngươi leo lên võ đài, cuối cùng một người chiến thắng, có thể dẫn nàng về nhà. Ta đi, đại hôn chiến sao? Ta còn tưởng rằng rút thăm một đối một, không nghĩ tới trực tiếp đại hôn chiến, có chút ý nghĩa. Trí tôn các thiên tài ổ lên không nớt. Dẫn đầu nữ tử lạnh nhạt nói, đại hôn chiến, càng mạnh hơn thể hiện ra thực lực. 67 cái trí tôn thiên tài bất đắc dĩ, chỉ được đồng thời leo lên võ đài. Theo dẫn đầu nữ tử tuyên bố một tiếng bắt đầu, 67 cái trí tôn thiên tài dồn dập ra tay, nhất thời hôn chiến lên. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Bùng nổ ra từng trận ánh sáng, tiên lực rung động, không gian đổ nát, các loại nói tiến hành va chạm, các loại dị tượng tiến hành quyết đấu, phi thường hôn loạn, khá là đổ sộ. Thiên sương minh xoa xoa mồ hôi trên trán, liếc mắt nhìn cái này dẫn đầu nữ tử. Để 67 cái đế cảnh trí tôn thiên tài đại hôn chiến, cũng chỉ có người đại sư này tỷ nghĩ ra được, cũng khó trách người đại sư này tỷ không ai dám cưới, tu luyện hơn 2.000 năm, độc thân cho tới bây giờ. Long Kim Tư cho mày, có chút lo âu đối với Long Thanh Trần nói, Trần Sư Đệ, chờ một lúc, ngươi giúp ta xuất chiến thời điểm, ta những người cạnh tranh kia, nhất định sẽ trước tiên liên hợp lại công kích ngươi, ngươi phải cẩn thận, nếu như thực sự đánh bại không được nhiều như vậy người cạnh tranh, vậy thì không muốn miễn cưỡng, lấy tự thân an toàn làm trọng. Ta đây là lần thứ nhất nhìn thấy nàng, còn chưa tới thích chết đi sống lại mức độ. Long Thanh Trần cười cận, không có chuyện gì, ta đây cái đại đế mạnh nhất tên gọi, không phải là đến không, bọn họ muốn liên hợp đánh bại ta, không dễ như vậy. Trần Năng Nguyên nhãn thần bên trong tràn ngập chiến ý địa liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, hắn cũng là ý nghĩ như thế, cái khác người cạnh tranh, hắn căn bản không để vào mắt, duy nhất đối với hắn có uy hiếp chỉ có cái này Long Thanh Trần, dù sao, Long Thanh Trần giống như hắn lấy được đại đế mạnh nhất tên gọi. Thực lực vẫn là rất mạnh. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Đế cấp trên võ đài, trải qua hơn một canh giờ ác chiến, cuối cùng, chỉ có một trí tôn thiên tài loạn tròa loạn trọng mà đứng ở nơi đó, còn lại 66 cái trí tôn thiên tài, hoặc là đã ngã xuống, hoặc là chính là bị đánh bay ra võ đài. Đương nhiên, 67 cái trí tôn thiên tài kỳ thực đều là điểm đến mới thôi, cũng không có quá liều mạng. Dẫn đầu nữ tử hướng thiên sương nguyệt hơi liếc mắt ra hiệu, thiên sương nguyệt tâm linh thần hội. Sắc mặt tử hồng địa chạy về phía võ đài, đi tới còn đừng cái này chí tôn thiên tài bên người, đỡ cái này chí tôn thiên tài, mang ý nghĩa, cái này chí tôn thiên tài có thể mang đi cái này thiên sương nguyện liễu. Long thanh trần thật khâm phục long kim tư ánh mắt, đối với những cô gái này quy tụ, dẫn đầu nữ tử an bài phi thường xảo Diệu nhìn bề ngoài có chút tùy tiện, trên thực tế ngầm có ý thâm ý, chỉ có bốn loại tình huống có thể mang đi những cô gái này. Loại thứ nhất, trực tiếp đoán đúng, đây là ý trời cũng chính là mọi người thường nói duyên phận. Loại thứ hai, lẫn nhau yêu thích, cái này không có gì để nói nhiều, lẫn nhau yêu thích đi chung với nhau, vậy khẳng định thích hợp nhất. Loại thứ ba, bằng giao thiệp, cũng chính là xin mời thực lực mạnh thân bằng hảo hữu hỗ trợ xuất chiến, giao thiệp được, mang ý nghĩa tiền đồ càng tốt hơn. Loại thứ tư, bằng thực lực của tự thân, như trên võ đài cái này thắng được trí tôn thiên tài chính là thuộc về tình huống như thế, thực lực bản thân so với còn lại 66 cái chí tôn thiên tài càng mạnh hơn một ít. Chủ yếu nhất là, cái này trí tôn thiên tài chịu vì cái này thiên sương nguyệt xuất lực càng nhiều một điểm, như vậy, cũng sẽ nhìn trời sương thắng càng tốt hơn một chút, vì lẽ đó, mang theo thiên sương nguyệt không gì đáng trách. chương 825, Cường Cường quyết đấu. Thiên sương thu thủy, ra khỏi hàng. Dẫn đầu nữ tử lật tới danh sách tờ thứ hai để cô gái này đứng ra, đối với trí tôn các thiên tài nói, xin mời ném tuyển thiên sương thu thủy 45 cái trí tôn thiên tài leo lên võ đài Liền. 45 cái chí tôn thiên tài dồn dập leo lên võ đài ầm ầm ầm hôn chiến lên có một đối một có mấy cái vây công một khá là hỗn loạn trải qua hơn nửa giờ phấn khởi chiến đấu cuối cùng chỉ có một chí tôn thiên tài còn đứng cái khác chí tôn thiên tài hoặc là ngã xuống hoặc là chính là buông tha cho dẫn đầu nữ tử tuyên bố kết quả ngươi có thể mang đi thiên xương thu thủy rồi cứ như vậy nàng dựa theo danh sách một tờ trang địa phiên quá lai lật qua để ném tuyển chí tôn các thiên tài tiến hành từng cuộc một hôn chiến. Trải qua hơn 10 ngày liên tục cạnh tranh, danh sách trên mấy trăm nữ tử đều có quy tụ, chỉ còn giữ lại trang cuối cùng nữ tử, cũng chính là dẫn đầu nữ tử, tên là Thiên Xương Chúc Mã. Thiên Xương Trúc Mã lạnh nhạt nói, "Ném tuyển ta 89 cái trí tôn thiên tài xin mời đứng ra." Liền, 89 cái trí tôn thiên tài chậm rãi đi ra. Đương nhiên, Long Thanh Trần đại thế Long Kim Tư, Trần năng nguyên đại thế chính mình sư đệ, hai người đều là hỗ trợ xuất chiến. Mặt khác 87 cái trí tôn thiên tài vẻ mặt đau khổ, bọn họ muốn cùng Long Thanh Trần cùng Trần Năng Nguyên hôn chiến, áp lực này to lớn. Đến rồi, đến rồi. Long Thanh Trần cùng Trần Năng Nguyên sẽ đối quyết. Trí tôn các thiên tài đều là tinh thần chấn động, có chút trở nên hưng phấn. Đợi lâu như vậy, đây mới là bọn họ muốn nhìn, muốn nhìn một chút Long Thanh Trần cùng Trần Năng Nguyên hai người này đại đế mạnh nhất đến tuột cùng ai mạnh hơn. Thiên Xương chiến tà cười khổ nhìn Long Thanh Trần cùng Trần Năng Nguyên, hai vị không hề suy tính một chút sao. Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạn, không có gì hay suy tính, ta khẳng định đến giúp mình sư huynh. Trần Năng Nguyên cười gần, ta cũng không có gì hay cân nhắc, thiết yếu giúp mình sư đệ. Thiên sương chiến Tà bất đắc dĩ, không lời nào để nói. Dẫn đầu cô gái nói, mời các ngươi leo lên võ đài, tiến hành quyết đấu, thắng lợi cuối cùng người, có thể mang ta đi. Vèo, vèo, vèo. 89 cái trí tôn thiên tài dồn dập bay lên võ đài. 87 cái trí tôn thiên tài đều là ánh mắt cảnh giác nhìn Long Thanh Trần cùng Trần Năng Nguyên, như gặp đại địch. Quyết đấu, bắt đầu. Dẫn đầu nữ tử cuối cùng tuyên bố một tiếng. Ẩm, Ẩm, Ẩm. 87 cái trí tôn thiên tài nhìn nhau một chút, dồn dập ra tay, đánh ra từng luồng từng luồng mênh mông tiên lực, phản phất từng cái từng cái giang hà. Có 52 người liên hợp công kích Long Thanh Trần, mặt khác 35 người liên hợp công kích Trần Năng Nguyên. Hiển nhiên, bọn họ thi thường thanh sở. Thiết điều trước tiên đem Long Thanh Trần cùng Trần Năng Nguyên đào thải đi, bọn họ mới có cơ hội chiến thắng. Trần Năng Nguyên cười lạnh một tiếng, các vị vẫn đúng là để mắt ta. Vụ. Hắn trực tiếp thả chính mình nói, bảo vệ quanh thân như là một con nửa trong suốt đại đỉnh. Ầm ầm ầm. 35 chí tôn thiên tài tiên lực đánh vào mặt trên, bùng nổ ra tia sáng chói mắt, toàn bộ lôi đại không gian đổ nát, không gian mảnh vỡ như là đại thác nước như thế rơi xuống. Nhưng mà, Trần Năng Nguyên nói nhưng cực kỳ vững chắc, vẫn không núc Mọi người đừng dùng tiên lực, đồng thời thả ra đạo của chính mình, hướng về hắn nghiền ép lên đi, không tin không phá được hắn nói. Nhanh! 35 trí tôn thiên tài đều là biểu hiện nghiêm nghị, dồn dập thả ra đạo của chính mình. Vụ! Vụ! Vụ! 35 loại đạo khác nhau, hướng về trần năng nguyên trực tiếp đánh tới. Đến hay lắm! Trần năng nguyên thân thể chấn động. Khi hắn chu vi, hiện ra vạn tiên lễ bái dị tượng, mà hắn giống như là chúng tiên tri chủ. ầm ầm ầm. 35 loại đạo khác nhau, đánh vào dị tượng trên, bùng nổ ra từng trận ánh sáng, xem ra huy thế kinh người, mà, trên thực tế, nhưng hóa giải. Ta phòng thủ các vị hai chiêu, hơi biểu kinh ý, giờ đến phiên ta phản kích. Trần năng nguyên cười to, đồng nhiên tiến lên trước một bước. Vụ. Hắn nói cùng vạn tiên dập đầu dị tượng, nhất thời sông tới mà ra. ầm. Ẩm Ẩm. 35 trí tôn thiên tài nhất thời bị đánh bay, rơi xuống đến bên lôi đài dọc theo, tất cả đều trong miệng ho ra máu, sắc mặt tái nhật bị chấn thương nội phủ. Ta chịu thua, ta chỉ là tới cạnh tranh một hồi, không phải là đến liều mạng. Ta cũng chịu thua, trần năng nguyên huynh đệ thực lực quá mạnh mẽ, không phục không được. 35 trí tôn thiên tài cười khổ không thôi. Dồn dập chịu thua. Ngoài sàn đấu chí tôn các thiên tài chấn động mà nhìn tất cả những thứ này, trần năng nguyên không hổ là đế sẽ để cử ra tới đại đế mạnh nhất một trong thực lực xác thực tuyệt vời, lúc này mới trong chốc lát, liền oanh thất bại 35 trí tôn thiên tài, phải biết Này 35 trí tôn thiên tài cũng đều là đế cảnh trở lên, bằng 35 tiên đế. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Trần Năng Nguyên hung hăng đánh bại 35 trí tôn thiên tài, Long Thanh Trần bên kia, đương nhiên cũng không nhẳng dối. 52 cái trí tôn thiên tài vây công hắn, đánh ra 52 cỗ tiên lực, mỗi một cỗ đều là ẩn chứa bảng bạc quy thế. Long Thanh Trần không lùi mà tiến tới, đi phía trước bước ra một bước. Vèo. Hắn trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, tránh được 52 cỗ tiên lực. Tuy theo, ở 52 cái trí tôn thiên tài phía sau, đều là xuất hiện một long thanh trần bóng mở, chậm rãi đánh ra một quyền, nhìn như rất chậm, nhưng nhanh như chớp giật. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Mỗi cái bóng mở nắm đấm đều là chặt chẽ vững vàng điệu đánh vào một trí tôn thiên tài trên lưng, trong nháy mắt đem 52 cái trí tôn thiên tài đánh bay. Ngoài sàn đấu trí tôn các thiên tài, sợ cả tóc gáy mà nhìn tình cảnh này, tốc độ này, mau làm người giận xôi, nếu như long thanh trần xuất thủ trước, như vậy. Một loại đế cảnh cường giả khả năng ngay cả ra tay cơ hội đều không có. Đa tạ tổng thánh tử hạ thủ lưu tỉnh, ta chịu thua. Ta cũng chịu thua, đa tạ. 52 cái trí tôn thiên tài chỉ là bị đánh bay, nhưng không có bị thương. Bọn họ biết, Long Thanh Trần đã hạ thủ lưu tỉnh, bằng không. Trên lưng đã trúng Long Thanh Trần một quyền, không chết cũng đến tàn phế. Vì lẽ đó, bọn họ rõ ràng mình đã thua, không cần thiết đánh tiếp nữa. Giả nhân giả nghĩa. Trần Năng Nguyên cười gàn Hắn đả thương 35 trí tôn thiên tài, khiến cho 35 trí tôn thiên tài chịu thua. Mà, Long Thanh Trần điểm đến mới thôi, cũng không có đả thương 52 cái trí tôn thiên tài, lại làm cho 52 cái trí tôn thiên tài cam tâm tình nguyện địa chịu thua, còn phải cảm tạ Long Thanh Trần. Nhìn từ điểm này, Long Thanh Trần làm so với hắn càng tốt hơn, vô hình ở trong liền thắng được 52 cái trí tôn thiên tài thật là tốt cảm giác. Liên còn lại hai chúng ta, người nghĩ dựa vào miệng lưỡi thắng ta. Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạc. Dơ lên một cái tay, vây vây. Người muốn chết. Trần năng nguyên giận dữ, dưới cái nhìn của hắn, Long Thanh Trần hành động này, chính là ở coi rẻ hắn, hỗn độn loại thanh liên cùng trăng sáng mọc trên biển dị tượng rất mạnh sao. Ta ngược lại muốn xem xem, người có thể tại ta nói cùng chúng tiên dập đầu dị tượng bên dưới chống đỡ bao lâu. Vụ. Hắn thân thể rung động, đem chính mình nói cùng chúng tiên dập đầu dị tượng trực tiếp hướng về Long Thanh Trần nghiến ép mà đi, chỗ đi qua, không gian đại diện tích đổ nát, giống như mạt nhật hàng lâm. Ngoài sân đấu, tất cả mọi người là chăm chú nhìn tình cảnh này, không khỏi nín thở. Hai cái đại đế mạnh nhất rất đúng quyết, cơ hồ tương đương với toàn bộ vũ trụ tuổi trẻ đại mạnh nhất quyết đấu. Chương 826: Thiếu làm náo động. Vũ. Long Thanh Trần tự nhiên không có thoái nhượng đạo lý, quanh thân dựng lên hỗn độn dị tượng, hỗn độn ở trong từng đóa từng đóa thanh liên tỏa ra, giống như khai thiên sơ khai. Khi hắn phía sau, nhưng là xuất hiện đại dương mênh mông dị tượng, một vầng minh nguyệt chậm rãi bay lên, rải thánh khiết ánh sáng đi hắn tiến lên trước một bước hai loại dị tượng nhất thời như hình với bóng đi phía trước ép ầm ầm ầm hắn hai loại dị tượng cùng trần năng nguyên nói chúng tiên lễ bái dị tượng mạnh mẽ đụng vào nhau phảng phất từng viên một mặt trời đổ nát bùng nổ ra vô biên ánh sáng ngoài sàn đấu trí tôn các thiên tài theo bản năng mà giơ tay che ở trước mắt ngăn trở này tia sáng chói mắt Xoạt xoạt. Xoạt xoạt. Xoạt xoạt. toàn bộ đế cấp võ đài đều có điểm không chịu nổi khổng lồ như vậy năng lượng xuất hiện từng đạo từng đạo vết rách, thiên sương minh bỗng nhiên biến sắc. Không được, nếu là đế cấp võ đài đổ nát, bên trong năng lượng khuyết tán ra đến, sẽ hủy diệt toàn bộ vũ trận cùng hơn một nửa cái thánh địa. Thiên sương chiến tài nhìn về phía chi tôn các thiên tài, ôn quyền nói, xin mời chư vị đồng loạt ra tay, hỗ trợ vững chắc một hồi võ đài, vô cùng cảm kích. Dễ như ăn cháo. Chiến tà huynh khách khí, chi tôn các thiên tài dồn dập ra tay, mỗi người đánh ra một luồng tiên lực, hóa thành một chỉ bàn tay. Mấy ngàn cái tiên lực bàn tay chống đỡ đế cấp võ đài. Thiên xương Chiến Tà lại bày tỏ một hồi cảm tạ. Trên võ đài, Long Thanh Trần hai loại dị tượng, cùng Trần Năng Nguyên nói, chúng tiên dập đầu dị tượng cầm cự được, người này cũng không thể làm gì được người kia. Long Thanh Trần trong lòng hơi động, cân nhắc có muốn hay không thả ra loại thứ ba dị tượng, trực tiếp đem Trần Năng Nguyên đánh bại. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn là quên đi, bế quan hơn 500 năm, diễn sinh vô số dị tượng, xem như là hắn lá bài tẩy, vẫn là thiếu bại lộ một điểm tốt hơn. Hơn nữa, nếu như hắn đánh bại trần năng nguyên qua ung dung, mọi người thì sẽ biết thực lực của hắn so với đại đế mạnh nhất cao hơn một đoạn giải. Hắn sẽ trở thành toàn bộ vũ trụ tuổi trẻ đại số 1, danh tiếng quá cao, sẽ bị toàn bộ vũ trụ tuổi trẻ đại ghi nhớ, nhằm vào cùng các loại phiên phức Thậm chí, nhìn thấy hắn nắm giữ lớn như vậy tiềm lực, các đại siêu cấp thế lực cường giả tiền bối khả năng đều sẽ không nhịn được ra tay đối phó hắn, đưa hắn bóc chết, miễn cho hắn trưởng thành, đối với các đại siêu cấp thế lực tạo thành hiếp Đừng tưởng rằng bát đại tổ long trên đời là có thể kinh sợ các đại siêu cấp thế lực, các đại siêu cấp thế lực cũng không phải kẻ tầm thường, coi như không dám công khai đối phó hắn, trong bóng tối đối phó hắn vẫn là có thể. Càng là thiên phú cao trí tôn thiên tài, thường thường càng dễ dàng chết trẻ, các đại siêu cấp thế lực cường giả tiền bối cũng không phải kẻ ngu si, sẽ không đần độn mà để như vậy trí tôn thiên tài triệt để trưởng thành, sẽ muốn tận các loại biện pháp, đem tương lai uy hiếp sớm bóp chết đi. Vì lẽ đó đang không có đủ thực lực cùng các đại siêu cấp thế lực cường giả tiền bối hò hét thời điểm vẫn là biết điều một điểm thiếu làm náo đậu miễn miễn cưỡng cưỡng đánh bại Trần Năng Nguyên là được cứ như vậy mọi người thì sẽ biết hắn chỉ là so với Trần Năng Nguyên cường một chút cũng không phải toàn bộ vũ trụ tuổi trẻ đại đệ nhất Long Thanh Trần cùng Trần Năng Nguyên không hổ đều là đại đế mạnh nhất thế lực ngang nhau càng là thế lực ngang nhau tranh tài thường thường càng thêm nguy hiểm ngoài san đấu trí tôn các thiên tài thán phục mà nhìn tình cảnh này. Cùng bọn họ dự liệu gần như, chưa từng xuất hiện nghiêng về một bên đích tình huống. Đối với những đánh giá này, Long Thanh Trần vẫn tương đối hài lòng. Giang co 50 tức thời gian khoảng trường, phát hiện trần năng nguyên cái chán bắt đầu đổ mồ hôi, có chút cố hết sức. Long Thanh Trần trong lòng hơi động hơi nghịch chuyển một điểm long tiết lực, để thân thể khô nóng lên, cái chán cũng là bước lên một ít mồ hôi. Nhìn như vậy lên, vẫn là thế lực ngang nhau. Giang co 100 tức thời gian khoảng trường, trần năng nguyên thân thể khẽ run lên. Có chút không còn chút sức lực nào, sắc mặt cũng bắt đầu trở nên tái nhuận, cắn chặt răng, cứng rắn chống đỡ. Long Thanh Trần đương nhiên là học theo giam giáp, thân thể cũng là cố ý run rẩy, sắc mặt trắng bệnh, cắn chặn răng. Hai vị, các ngươi thế lực ngang nhau, không ngại xem như là hòa nhau, làm sao? Thiên xương chiến Tả cao mày, Như vậy thế lực ngang nhau rằng co, nguy hiểm nhất, phân ra thắng bại thời điểm, khả năng chính là trọng thương cùng tử vong thời điểm. Phải biết, Long Thanh Trần nhưng là Long Tộc Tổng Thánh Tử. Thân phận tôn sùng Trần Năng Nguyên nhưng là vạn pháp tông thánh tử, đồng dạng thân phận cao quý, thiên sương gia tộc làm tổ chức đế sẽ chủ nhà, khẳng định đến vì là trí tôn các thiên tài an toàn phụ trách. Long Thanh Trần cùng Trần Năng Nguyên bất luận người nào xảy ra chuyện cũng không tốt bằng hàn giao. Không được, ta thiết yếu đánh bại hắn. Trần Năng Nguyên cười gằn, hắn đã sớm phát hiện Long Thanh Trần cả người run rẩy lợi hại, sắc mặt cũng là trắng bệnh như tờ giấy, rõ ràng chính là cung dương hết đà, chống đỡ không được bao lâu, chỉ cần hắn kiên trì nữa một chút thời gian. Hắn tin tưởng, hắn có thể thắng. Khẩu khí của ngươi, so với thực lực của ngươi lớn hơn. Long thanh trần trong lòng có chút buồn cười. Này Trần Năng Nguyên vẫn là quá ngây thơ rồi. Ngẫm lại cũng là, vạn pháp tông thánh tử mà, từ nhỏ thiên phú siêu tuyệt, bị vạn pháp tông các cường giả cưng chịu, che chở, như nhà ấm bên trong đóa hoa, tuy rằng trưởng thành rất nhanh, tâm tình cũng không như thế nào. Mà hắn, nắm giữ trí nhớ kiếp trước, lại có kiểu nịch long đế ký ức, còn được quá long tộc tâm tình kế hoạch thử thách. Tâm tình phương diện, tự nhiên không phải Trần Năng Nguyên có thể so sánh. Trần Năng Nguyên cả giận nói, có loại cũng đừng chịu thua, theo ta đánh đến phân gia thắng bại mới thôi. Yên tâm, ta chắc chắn sẽ không chịu thua. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững. Ngoài sản đấu, trí tôn các thiên tài tặc lưỡi, Long Thanh Trần cùng Trần Năng Nguyên hai người này đại đế mạnh nhất, đây là quyết tâm muốn phân gia thắng bại. Thời gian một chút đi qua. Giang có 150 tức hoảng trường, Trần Năng Nguyên trong miệng ho ra máu, sắc mặt trắng bệnh không có chút hồng Đã sắp hỏng mất. Long thanh trần âm thầm cắn một hồi đầu lưỡi, khỏe miệng cũng là chảy ra một tia long huyết. Nhìn qua cùng trần năng nguyên gần như. Không cái. Không cái. Long kim tư viền mắt đỏ chốt mà nhìn tình cảnh này, giống to, ta không cái, ta không thể như thế ích kỷ, không thể là một người phụ nữ để sư đệ ta liên lụy tính mạng. Hắn lạnh nhạt địa liếc mắt nhìn dẫn đầu nữ tử thiên sương chúc mã, ta thừa nhận mình thích người, nhưng là, ở 89 cái trí tôn thiên tài ở trong. Ngươi cũng không có lựa chọn ta, mà là để ta cùng 88 cái trí tôn thiên tài đồng thời cạnh tranh, có thể thấy được, ngươi đối với ta cũng không để ý, ta không cần thiết để sư đệ ta bước lên lớn như vậy nguy hiểm. Tuy rằng miệng ngươi khẩu nhiều tiếng nói yêu thích ta, nhưng là, ta không thể xác định ngươi nói thật hay giả. Thiên Sương Trúc Mã Lạnh nhạt nói, chúng ta lần đầu gặp mặt, ta đương nhiên không thể quá để ý ngươi, ta cũng không biết ngươi cùng mười mấy trí tôn thiên tài ai thích nhất ta, vì lẽ đó, ta để cho các ngươi tiến hành cạnh tranh. Cho tới, ngươi có muốn hay không lựa chọn từ bỏ, đây là ngươi chuyện của chính mình, sự tự do của ngươi, xin cứ tự nhiên. Long Kim Tư nói, được, tuyên bố đi, sư đệ ta chịu thua, ta từ bỏ. Nói xong rồi không thể chịu thua, không loại sao. Trần năng nguyên khinh thường nhìn Long Thanh Trần, không nhịn được cười như điên. Khả năng cười quá lớn, tác động tương thế, trong miệng lại là ho ra máu. Long Thanh Trần không để ý đến hắn, nghiêm túc nhìn về phía ngoài sàn đấu Long Kim Tư, tư sư huynh, ta sẽ không chịu thua. Thiên Sương Trúc Mã nói kỳ thực cũng có đạo lý, lần đầu gặp mặt, nàng không thể quá để ý Long Kim Tư, để 89 cái trí tôn thiên tài tiến hành cạnh tranh, cũng là có thể lý giải. Hắn có thể thấy, Long Kim Tư thật sự yêu thích cái này Thiên Sương Trúc Mã, khẳng định đến bang Long Kim Tư tranh thủ một hồi, hơn nữa, hắn cũng không phải thật sự có nguy hiểm. Khả năng giả bộ rất giống, để Long Kim Tư lo lắng, điều này làm cho hắn có chút bất đắc dĩ. Tư sư huynh, cuộc tỷ thí này đã không phải là chính ngươi chuyện, nếu như ta thua Sẽ mất đi đại đế mạnh nhất tên gọi, vì lẽ đó, ta thiết yếu thắng. Ngươi tin tưởng thực lực của ta sao? Long Kim Tư sợ run thần một hồi, theo bản năng nói, đương nhiên tin tưởng. Long Thanh Trần cho hắn một an tâm ánh mắt, nói, nếu tin tưởng, vậy cũng chớ nghĩ từ bỏ. Long Kim Tư cười khổ, được rồi, chính ngươi cẩn thận, nếu là thực sự không chịu được nữa, không muốn miễn cưỡng, dẹp an toàn bộ làm trọng. Ta xem ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu. Nhìn thấy Long Kim Tư đổi chủ ý, Long Thanh Trần sẽ không nhận thua. Trần Năng Nguyên căm tức, ánh mắt dữ tợn. "Vụ." Hắn đem chính mình nói cùng Vạn Tiên dập đầu dị tượng tăng lên tới cực hạn, liều mạng mà đi phía trước ép, dự định triệt để đánh tan Long Thanh Trần, bởi vì hắn có thể thấy, Long Thanh Trần sắp không chịu được nữa rồi. Chương 827: Đế sẽ kết thúc mỹ mãn. Không chịu được nữa người, sẽ chỉ là ngươi. Long Thanh Trần cũng là gian nan mà đem hai loại dị tượng tăng lên tới cực hạn, đi phía trước ép. Ầm ầm ầm. Hắn mạnh mẽ để cho mình hai loại dị tượng cùng Trần Năng Nguyên nói, chúng tiên dập đầu dị tượng, tiếp tục vẫn duy trì rằng có trạng thái. Nay đều rằng có lâu như vậy rồi, vẫn không có phân ra thắng bại, Long Thanh Trần thực lực và Trần Năng Nguyên thực lực, thực sự là gần gũi quá, gần như giống nhau. Thực lực càng tiếp cận, càng khó phân ra thắng bại, hơn nữa, một khi phân ra thắng bại thời điểm, không chết cũng bị thương. Ngoài sàn đấu, trí tôn các thiên tài thán phục không ớt. Soạt soạt, rằng có nhanh 200 tức thời gian thời điểm. Trần năng nguyên thân thể xuất hiện một tia vết rách, chảy ra máu tươi, nhiễm đỏ quần áo, mà, sắc mặt nhưng là trắng bệnh đáng sợ, trong miệng càng là ho ra máu không ngừng, hiển nhiên, đã đến tan vỡ bên mở. Long Thanh Trần cảm giác quyết đấu trên lệnh thời gian không nhiều lắm, cũng nên phân ra thắng bại, vì lẽ đó, hắn không có tiếp tục trang, giả bộ thảm. Xem ra, trước tiên không chịu được nữa người là ngươi. Hắn tiến lên trước một bước, hai loại dị tượng tiếp tục đi phía trước ép. ầm ầm Ẩm. Trần Năng Nguyên nói cùng chúng tiên dập đầu dị tượng nhất thời đổ nát. Trần Năng Nguyên toàn bộ thân thể càng bị đánh bay đi ra ngoài, như là một con bị vết sạch rách bao tải, đánh vào bên lôi đài dọc theo kết giới trên, lướt xuống mà xuống, nằm trên mặt đất, ho ra máu không ngừng, nửa ngày bò không dậy nổi. Diễn trò, liền muốn làm nguyên bộ, Long Thanh Trần làm bộ há mồm thở dốc dáng vẻ, khinh thường nhìn Trần Năng Nguyên, ngươi liền chút bản lẫnh này sao, quả thực không đỡ nổi một đòn. Chút bản lẫnh này, không đỡ nổi một đòn. Trần Năng Nguyên ngẩng đầu, hai mắt đỏ đậm, không cam lòng cam tức hắn. Quát: Ngươi chỉ là vận may tốt hơn ta, so với ta kiên trì thời gian dài một chút. Đắc ý cái gì? Có cái gì tốt đắc ý? Chí tôn các thiên tài đều là ánh mắt quá dị mà nhìn Long Thanh Trần. xác thực, rằng có 200 tức thời gian, Long Thanh Trần mới miễn miễn cưỡng cưỡng đánh bại Trần Năng Nguyên, thắng được rất gian nan. Thực lực của hắn cũng không so với Trần Năng Nguyên cường bao nhiêu. Nói Trần Năng Nguyên không đỡ nổi một đòn, thích hợp sao? Long Thanh Trần âm thầm buồn cười. Muốn chính là cái này kết quả, để mọi người biết thực lực của hắn so với trần năng nguyên cường một chút là được, cứ như vậy, mọi người thì sẽ không đưa hắn ngự trị ở mặt khác ba vị đại đế mạnh nhất bên trên, cũng sẽ không cho là hắn là toàn bộ vũ trụ tuổi trẻ đại số một, càng sẽ không bị toàn bộ vũ trụ tuổi trẻ đại ghi nhớ cùng nhằm vào. Long Thanh Trần Thắng, cũng là mang ý nghĩa, Long Kim Tư có thể mang đi dẫn đầu nữ tử, cũng chính là thiền sương chúc mã. Dẫn đầu nữ tử nhìn Long Kim Tư, trợ thủ của người thắng, từ nay về sau chính là ta thuộc về của ngươi. Long Kim Tư nhưng không có để ý tới hắn, vội vàng vọt vào võ đài, đỡ Long Thanh Trần, kiểm tra Long Thanh Trần thương thế. Long Kim Bộ, Long Thời Tu, Long Thời Viễn, Long Thanh Hiên cùng Long Thanh Ngọc cũng là vọt tới, mọi người vờn quanh giống như vây quanh Long Thanh Trần, dồn dập kiểm tra Long Thanh Trần thương thế. Long Thanh Trần trong lòng có chút cảm động, mấy cái này đế tử đế nữ không có bạch lôi kéo, hiện tại, đã xem như là tốt hơn bằng hữu. Cẩn thận tra xét Long Thanh Trần thương thế sau khi. So cái đế tử đến nữ nhưng là ánh mắt quái lạ, nhìn nhau một chút, muốn nói lại thôi. Bởi vì, bọn họ phát hiện, Long Thanh Trần nhìn bề ngoài sắc mặt tái nhợt, thổ huyết không ngừng, mà trên thực tế, trong cơ thể liền một điểm thương đều không có, thậm chí sinh mệnh khí tức dồi dào, long tiên lực dồi dào, căn bản không như vừa từng đại chiến một trận dáng vẻ, hiển nhiên, Long Thanh Trần còn bảo lưu lại rất nhiều thực lực. Nhìn thấy bọn họ muốn nói cái gì, Long Thanh Trần hướng về bọn họ hơi liếc mắt ra hiệu, hơi xua tay Trước tiên dịu ta xuống, ta thương không nhẹ, đến mau mau vận công chưa thương. Long Kim Tư có chút không nói gì, nhưng không có nói cái gì, dắt dịu lấy Long Thanh Trần, từng bước một đi xuống võ đài, giống như là chịu trọng thương như thế. Long Thanh Ngọc đối với Long Thanh Trần truyền âm nói, Trần Sư Đệ, ngươi căn bản không bị thương, hơn nữa, còn bảo lưu lại thực lực, tại sao làm như vậy? Tự mình nghĩ, Long Thanh Trần không chút biến sắc địa truyền âm. Vấn đề này, vốn là không khó, Long Thanh Ngọc suy nghĩ một chút, Rất nhanh sẽ minh bạch, ánh mắt tỏa sáng địa truyền âm, Trần Sư Đệ không muốn quá làm náo động, miễn cho bị các đại thế lực cường giả tiền bối trong bóng tối đô kỵ, có đúng hay không? Ngươi vẫn không tính là quá ngốc. Long Thanh Trần truyền âm. Long Thanh Ngọc lường hắn một cái. Long Thanh hiền treo gẻo nói, Ngọc Sư muội, ngươi thích cái kia Trần Năng Nguyên, thương cũng không nhẹ, có điều đi xem xem. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, không được, chính là ta như vậy, đối với lớn lên đẹp trai, không có gì sức đề kháng, lúc mới bắt đầu. Ta thấy hắn dung mạo so với so sánh soái, vì lẽ đó, để cho các ngươi hỏi một câu hắn có hay không đạo lữ, vẫn còn không tới thích mức độ, hiện tại, ta càng xem hắn càng không hợp mắt, chỗ hắn nơi theo chúng ta long tộc đối nghịch, rồi lại không tự lượng sức, bị trần sư để đánh bại, người ngu ngốc một. Người ngu ngốc, long kim tư, long kim bộ, long thời tù, long thời viễn, long thanh hiên nhìn nhau một chút, đều là cười khổ không thôi, tuy rằng long thanh trần không xuất toàn lực, có điều. Trần Năng Nguyên có thể chống đỡ thời gian dài như vậy đã rất tốt, nếu là đổi làm bọn họ, phòng trừng Liên Long Thanh Trần một chiêu đều không đón được, Trần Năng Nguyên như vậy đều tính nháp toàn túi, như vậy, bọn họ tính là gì? Thiên Xương Chiến Tà liếc mắt nhìn sắc mặt tái nhợt Long Thanh Trần, hiện lên nụ cười, đối với kết quả này, vẫn tính thỏa mãn, Long Thanh Trần miễn cưỡng đánh bại Trần Năng Nguyên, nói cách khác, Long Thanh Trần thực lực kỳ thực cùng Trần Năng Nguyên gần như, cũng không có ngự trị ở đại đế mạnh nhất bên trên, không có đánh rách đại đế mạnh nhất cân bằng. Hắn cao giọng tuyên bố, chúng ta Thiên Sương Tông không có đạo lữ sư tỷ sư muội hội, tìm khắp đến tốt quy tụ, đế sẽ người thứ ba phân đoạn, tới đây coi như kết thúc, toàn bộ đế sẽ cũng coi như kết thúc mỹ mãn. Cảm tạ các vị không xa vạn dặm phía trước tham gia để biết, chúng ta Thiên Sương gia tộc cố ý xếp đặt một thực rượu, xin mời các vị cần phải nể nang mặt mũi, xin mời. Dứt lời, hắn chính là quay về thánh địa nơi sâu xa làm một xin mời thủ thế. Chiến Tả sư huynh, còn có ta đây, ta cũng không có đạo lữ. Một xinh đẹp thiếu nữ vội vã bót trở lại đây, xinh đẹp ứng hồng, lén lén liếc Long Thanh Trần vài lần, lệ trong con ngươi ngậm lấy không hề che giấu xung bái. Trí tôn các thiên tài đều là tự tiếu phi tiếu nhìn Long Thanh Trần, tên thiếu nữ này, chính là trước cái kia, cũng thật là đối với Long Thanh Trần nhớ mãi không quên rồi. Thiên xương chiến tà có chút đau đầu, tên thiếu nữ này là mới lên cấp nội môn tiểu sư muội, cũng là gia tộc đại trưởng lao cháu ruột nữ, lúc bình thường, rất văn tĩnh, không nghi tới. Nhưng đối với Long Thanh Trần có chút đuổi tận cùng không vương ý tứ của. Ngắm lại cũng là bình thường trở lại, Long Thanh Trần dù sao cũng là lòng tộc Tổng Thánh Tử, lại đang lần này đế sẽ ở trong biểu hiện chói mắt, cái thứ nhất bắt được đại đế mạnh nhất tên gọi, tự nhiên có rất nhiều nữ hài yêu thích. Hắn bất đắc dĩ nói, ngươi còn nhỏ, quá cái mây trăm năm, lại tìm đạo lữ cũng không trễ. Ta năm nay mười tám, có thể tìm đạo lữ rồi. Xinh đẹp thiếu nữ vừa liếc nhìn Long Thanh Trần, sắc mặt đỏ hơn. Trong lòng liên tục nguyện rủa Long Thanh Trần là tảng đá, nàng ám chỉ còn chưa đủ rõ ràng sao, làm sao sẽ không rõ ràng đây. Thiên xương Chiến Tà cười khổ, 18, trưởng thành, sắc thực có thể tìm đạo lữ, thế nhưng, ngươi cũng phải nhân ra đồng ý đi. Nhìn thấy Long Thanh Trần còn không tỏ thái độ, xinh đẹp thiếu nữ hơi cắn răng, trực tiếp nhìn về phía hắn, ngươi nên rõ ràng ý tứ của ta, ý của ngươi thế nào. Long Thanh Trần cũng rất bất đắc dĩ, nếu là trực tiếp từ chối, sợ là tổn thương tâm tình của nàng. Đối với tu luyện bất lợi, nếu không phải từ chối đi, trong nhà này sân sau đến bén lửa, hắn suy nghĩ một chút, đưa tay vô một cái xinh đẹp thiếu nữ manh khảnh vai, ngươi chỉ là một nội môn đệ tử, còn quá ngây thơ rồi, như vậy đi, 500 năm, ta cho ngươi thời gian 500 năm, nếu như 500 năm sau khi ngươi còn yêu thích ta, liền đến tìm ta. 500 năm à, xinh đẹp thiếu nữ như mày, có chút khổ não, thời gian này cũng quá dài ra đi. Đối với tu luyện giả mà nói, điểm ấy thời gian tính là gì? Xem như là ta đối với người thử thách Long Thanh Trần nghiêm túc giải thích Chính là muốn thời gian dài một điểm Thời gian dài, nàng cũng là chậm rãi bỏ ý niệm này đi Hoặc là, yêu thích những người khác Xinh đẹp thiếu nữ hạ thấp người Hướng về hắn thi lễ một cái Một lần nữa tỉnh lại Lễ mâu trở nên sáng ngời Ừ, nếu là thử thách, ta nhất định sẽ nỗ lực Long Thanh Trần không lời nào để nói Nàng là không phải hiểu lầm cái gì Không hiểu đây là một cách tuyển chuyển mà từ chối à Hắn khẽ lắc đầu cũng lười giải thích nhiều như vậy. chương 828, tỉnh táo nhung nhớ. Ai lấy được đại đế mạnh nhất tên gọi? Trận đầu quyết đấu, đã bị Long Thanh Trần đánh ngất Long Kim Bắc Minh, rốt cục tỉnh lại lại đây, mở mịt nhìn mọi người. Trí tôn các thiên tài đều là ánh mắt quái dị, không nhịn được cười vang lên. Đồng dạng là Hoàng Kim Long Tộc, Long Kim Bắc Minh bị mọi người chuyện cười, Long Kim Nguyệt Lan tự nhiên cũng là cảm giác trên mặt tối tăm, đế sẽ đã kết thúc, Tổng Thánh Tử, tuyệt tình Tổng Thánh nữ Triệu Phình. Vạn Pháp Tông Thánh Tử Trần Năng Nguyên, Thiên Cung Thánh Nữ Hoa Tháng Hì, Thiên Sương Gia Tộc Thánh Tử Thiên xương Chiến Tà, lấy được 5 vị Đại Đế Mạnh nhất tên gọi. Long Kim Bắc Minh trầm mặc chốc lát, nhìn một chút Long Thanh Trần, chúng ta Long Tộc cũng lấy được một, cũng còn tốt. Long Thanh Trần thoáng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Long Kim Bắc Minh sẽ như vậy nói, xem ra, Long Kim Bắc Minh những này Đế Tử Đế Nữ chỉ là với hắn không hợp, đối với Long Tộc vẫn tương đối trung thành, biết hắn năm cái này Đại Đế Mạnh nhất xem như là vì là Long Tộc làm vẻ vang. Vèo. vèo, vèo, vèo. Mọi người theo thiên sương chiến tà, bay vào thiên sương gia tộc thánh địa nơi sâu xa. Một tòa hùng vĩ trong đại điện, đã sớm bày xong mấy trăm bàn tiệc rượu. Phân chủ khách ngồi xuống, thiên sương chiến tà, thiên sương minh làm chủ nhân, không ngừng mà bắt chuyện mọi người uống rượu, khá là nhiệt tình. Có mấy trăm trí tôn thiên tài cười đến thiên sương gia tộc nữ đệ tử. Nói cách khác, mấy trăm đại thế lực cùng thiên sương gia tộc có chút thông gia quan hệ, tự nhiên là cực kỳ thân thiết Ở hết thể mãn tinh gia tộc ở trong, thiên sương gia tộc khả năng không phải mạnh nhất một, thế nhưng, tuyệt đối là giao thiệp rộng nhất một. Thiên sương gia tộc cùng rất nhiều siêu cấp đại thế lực đều vẫn duy trì tốt đẹp chính là quan hệ, điểm này, long tộc tuyệt đối so với không lên. Viễn cổ thời kỳ long tộc, phong mang tất lộ, bá đạo, hiếu chiến, đắc tội rồi không ít siêu cấp đại thế lực, có thể chuyển thừa đến nay, hoàn toàn là bởi vì các đời tổ long chống đỡ, nếu là các đời tổ long thật sự mất, khả năng đã bị rất nhiều kẻ thù qua phân. Vì lẽ đó, thiên xương gia tộc giúp mọi người làm điều tốt, quảng giao bạn tốt điểm này, đáng giá Long Tộc học tập 5 cái đại đế mạnh nhất tự nhiên là ngồi tận cùng bên trong bàn này, chỉ là, bầu không khí có chút lung túng, dù sao, Trần Năng Nguyên vừa bị Long Thanh Trần đánh bại, hiện tại nhưng ngồi ở một bàn uống rượu, đổi lại là ai, đều có điểm cách hướng với. Làm người thắng, Long Thanh Trần đương nhiên không ngại, tự nhiên uống rượu dùng nữa ngày này xương gia tộc rượu, cũng không tệ lắm. Long Tộc Tổng Thánh Tử, chúc mừng! Thiên cung thánh nữ hoa tháng huy bưng chén rượu lên, cười hướng về Long Thanh Trần chúc rượu. Long Thanh Trần có chút buồn cười, bưng chén rượu lên, cũng chúc mừng ngươi. Thiên cung thánh nữ nói, ngươi cái thứ nhất bắt được đại đế mạnh nhất tên gọi, đầu tiên nên chúc mừng ngươi. Long Thanh Trần nói, không, ngươi là một người nữ nhân, có thể bắt được đại đế mạnh nhất tên gọi, lúc này mới yếm thấy, nên trước tiên chúc mừng ngươi. Đẩy tới để đi, cuối cùng, hai người không thể làm gì khác hơn là uống chung, uống xong, sáng lên một cái chén để. Bèn nhìn nhau cười, rất có điểm tỉnh táo nhung nhớ cảm giác, cảm giác đối phương cùng mình thuộc về đồng nhất loại người, đều là đủ dối trá. Trần năng nguyên lạnh lùng liếc mắt nhìn lẫn nhau thổi phồng hai người, tự rót tự uống, uống nổi lên buồn rượu. Tuyệt tình tông thánh nữ triệu phinh bưng chén rượu lên, quay về Long Thanh Trần, ở tinh không cổ lộ thời điểm, chúng ta đã từng đã xảy ra một ít mâu thuẫn, một chén này, mời ngươi, xem như là cho ngươi bồi cái không phải. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, triệu phinh tiểu thư khách khí, ở Tinh Không cổ Lộ. Mọi người đều là quan hệ cạnh tranh, cạnh tranh qua ải lệnh bài, cạnh tranh thứ tự, phát sinh một ít mâu thuẫn là ở khó tránh khỏi chuyện, ta chưa từng để ở trong lòng. Vậy thì tốt. Triệu phinh nhẹ nhàng nở nụ cười, độ khả thi cách bị so sánh lạnh nhạt nguyên nhân, nàng cười lên, đều có điểm lánh băng băng cảm giác, chưa quen thuộc người của nàng, còn tưởng rằng nàng đang cười lạnh đây. Năm vị đại đế mạnh nhất, ta mời các ngươi một chén. Ta cũng mời các ngươi một chén. Chí tôn các thiên tài dồn dập đi tới một bàn này chúc rượu. Năm người này lấy được đại đế mạnh nhất tên gọi, tiềm lực so với bọn họ còn lớn hơn nhiều lắm. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai năm người này nhất định sẽ trở thành cường giả tuyệt thế. Sớm làm tốt quan hệ, tổng không sai. Năm người tự nhiên là từng cái uống, phải biết những này chí tôn thiên tài phía sau đều là đứng một siêu cấp đại thế lực, coi như không muốn cùng những này chí tôn thiên tài kết giao, cũng phải suy tính một chút tông môn trong lúc đó quan hệ. Này chúc mừng chúc rượu, uống dòng một ngày một đêm. Ngày mai. Chí tôn các thiên tài mới dồn dập cáo tử rời đi. Long Thanh Hiên cười nói, Trần Sư Đệ lấy được đại đế mạnh nhất tên gọi, bằng toàn bộ vũ trụ tuổi trẻ đại mạnh nhất một trong, cho chúng ta Long Tộc mặt dài, trở lại Long Tộc sau khi, cũng phải tổ chức một lễ chúc mừng, hào hào chúc mừng một phen. Các người đi về trước đi, ta còn có chút việc muốn làm. Long Thanh Trần cũng không tính nhanh như vậy về Long Tộc, bế quan hơn 500 năm, đối với tuổi trẻ đại tới nói, thời gian quá dài, hắn đến ở bên ngoài đi lại một hồi, luyện một phen. Tiêu hóa một hồi 500 năm tích lũy, bằng không, vẫn bê quan, chỉ có chỗ hỏng, không có lợi. Hơn nữa, hắn phía trước tham gia đế biết, mục đích chủ yếu là quan sát một chút trí tôn các thiên tài nói, nhìn có thể hay không có cảm giác ngộ, diễn hóa ra bản thân nói. Nhưng mà, nhìn mấy ngàn trận rất đúng quyết, hắn lại phát hiện chính mình một điểm cảm ngộ đều không có, đối với làm sao diễn hóa đạo của chính mình, trái lại càng thêm mờ mịt, cần hảo hảo nghĩ lại một quãng thời gian. Trần sư đệ có chuyện gì, cần hỗ trợ sao? Long Kim Tư quan tâm tới đến, Long Thanh Trần giúp hắn tranh thủ đến người mình thích, hắn đến biểu thị một hồi. Long Thanh Trần nói, không cần, không có việc lớn hơn gì, chỉ là một chút ít chuyện mà thôi. Vậy ngươi mình ở ngoại giới, cẩn trọng một chút, ngươi lấy được đại đế mạnh nhất tên gọi, nhất định sẽ gây nên các đại siêu cấp thế lực quan tâm. Long Kim Tư dặn lên. Long Thanh Trần khẽ vứt cảm, không nói thêm gì, trước tiên đi vào Thiên sương gia tộc sở tạt truyền tống đại trận bên trong, phụ trách mở ra sở tạt truyền tống đại trận trận pháp sư hỏi. Long tộc tổng thánh tử không trở về Long tộc, đây là chuẩn bị đi đâu? Tuy tiện truyền tống một chỗ. Long Thanh Trần tùy ý nói. Chân pháp sư hơi khó xử, chuyện này ta cũng không dám tự ý làm chủ, vạn nhất truyền tống đến địa phương nguy hiểm, vậy ta cũng không đảm đương nổi, Long tộc tổng thánh tử vẫn là nói cái địa phương đi. Long Thanh Trần nhìn một chút dưới chân sở tạt truyền tống đại trận bây giờ tọa độ, không cần điều chỉnh tọa độ, cứ dựa theo tọa độ này truyền tống. Được rồi. Chân pháp sư nói một tiếng, bây giờ tọa độ này có thể chuyển tống đến vũ trụ khá là xa xôi một trung đẳng tinh hệ, tên là ngân hà tinh hệ. vu Một đám trận pháp sư đồng thời đánh ra mật ấn, mở ra sở tạc truyền tống đại trận, sáng lên hào quang óng ánh, nối thẳng trời xanh bên trên, không gian vằn mèo. Sở tạc truyền tống đại trận khá là phức tạp, đơn độc một trận pháp sư rất khó mở ra, thiết yếu mười mấy trận pháp sư đồng thời mở ra mới được, đương nhiên, tu vi rất cao trận pháp sư ngoại trừ. Ngân Hà tinh hệ. Long Thanh Trần chấn động trong lòng, coi chính mình nghe lầm. Không biết cái này Ngân Hà Tinh Hệ cùng hắn kiếp trước chỗ ở cái kia Ngân Hà Tinh Hệ có phải là đồng nhất cái, hoặc là, chỉ là tên tương đồng. Chương 829, bóng ánh Ngân Hà. Long Thanh Trần lúc xuất hiện lần nữa, đã ở một viên hoang vu trên tinh cầu. Vu. Hắn thả cảm ứng, bao trùm toàn bộ tinh cầu. Phát hiện đây là một viên không có bất kỳ sinh mạng tinh cầu, nước cũng không có, chỉ có đất vàng. Vẹo. đó lấy, hắn bay ra viên tinh cầu này, đi tới trong vũ trụ, quan sát tinh tượng. Đây là đang trong vũ trụ du lịch cơ bản bước đi, bước thứ nhất, kiểm tra chỗ ở tinh cầu, có hay không cường đại sinh mệnh, có uy hiếp hay không tính mạng của mình an toàn tồn tại, bước thứ hai, quan sát tinh tượng, tìm tới chỗ ở mình vị trí. Nhìn này quen thuộc lại xa lạ tinh tượng, Long Thanh Trần trong lòng đang rung động, chưa từng có cái nào mới khắc, kích động như thế quá. Trở về, hắn trở về, đại chó tinh tọa, tiểu chó tinh tọa, còn có, chòm sao Thủy Bình, tròm sao Song Ngư, chòm bạch Dương. Tròm sao Kim Nhu, tròm sông Nam. Từ nơi này chút tinh tượng, trên căn bản có thể xác định, nơi này chính là ta quen thuộc cái kia dài ngân hà, Kích động qua đi, Long Thanh Trần trong lòng lại có chút thấp thỏm cùng bất an. Phải biết, hắn rời đi làm tình đã đem gần 800 năm, phòng chứng đã sớm cảnh còn người mất, đã từng đồng học, bằng hữu, Hắn không tốt hướng về nơi sâu sang nghĩ. Hắn khẽ lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, cẩn thận quan sát chu vi tinh tượng. Đó là tròm sao Đại Hùng, cách nơi này tương đối gần, như vậy. Ta hiện tại vị trí, nên ở tròm sao đại hùng bên cạnh, cũng chính là tròm tiểu hùng một viên hoàng vu trên tinh cầu. Mà, Thái Dương hệ ngay ở tròm sao họ ri ẩn toàn trên cánh tay. Trải qua một phen suy đoán, hắn hoàn toàn xác định vị trí của chính mình, cùng với, trở về Lam Tinh con đường. Dầm. Hắn lấy ra một đống lớn tiên linh thạch, lấy ra trị đao, nhanh chóng khắc dấu trận vân. Bố trí một cái tinh hệ cấp truyền tống đại trận, là có thể từ nơi này trực tiếp truyền tống đến Lam Tinh, có điều. Tinh hệ cấp truyền tống đại trận rất phức tạp, bố trí cần thời gian rất dài. Còn không bằng bố trí hàng tinh cấp truyền tống đại trận, đi những tinh cầu khác nhìn một chút, tinh hà hệ lớn như vậy, ta còn không tin không tìm được một tu luyện giả tông môn hoặc là gia tộc, chỉ cần tìm được là có thể sử dụng những tông môn kia truyền tống đại trận trở về Lam Tinh. Nghĩ tới đây, hắn quyết định bố trí hàng tinh cấp truyền tống đại trận. Soạt, soạt, soạt. Dùng thời gian 3 tháng, đem hơn 2 tỷ viên tiên linh thạch khắc dấu thật trận vân. Bắt đầu bố trí. Hàng tinh cấp truyền tống đại trận, liền cần hơn 2 tỷ viên tiên linh thạch trận vân tạo thành. Tinh hệ cấp truyền tống đại trận, thì cần muốn hơn 5.000 triệu viên tiên linh thạch trận vân tạo thành. Cực kỳ phức tạp, chí ít cần 2, 300 năm mới có thể hoàn thành. Đây chính là vì cái gì hắn không bố trí tinh hệ cấp truyền tống đại trận nguyên nhân. Đem hàng tinh cấp truyền tống đại trận bố trí kỹ cảng, hắn điều chỉnh tốt tọa độ, đánh ra mật ấn, trực tiếp khởi động. Vụ. Sáng lên lục giác tinh mang khổng lồ cột sáng sông thẳng tới chân trời không gian bắt đầu vằn mẹo. mang ý nghĩa bố trí thành công không có phạm sai lầm thực lực của ta tuy rằng không thể so những kia đã chứng đạo chí tôn thiên tài kém thế nhưng bọn họ nói lấy được thiên địa đại đạo tán thành có thể mở ra đường hầm không gian mà ta không có được thiên địa đại đạo tán thành không có cách nào mở ra đường hầm không gian chạy đi cũng rất phiền phức đây chính là ta cùng bọn họ khác biệt long thanh trần có chút bất đắc dĩ đi vào hàng tinh cấp truyền thống đại trận bên trong. Lam ánh sáng tàn đi, hắn đã biến mất không thấy. Hàng tinh cấp truyền tống đại trận đưa tới từng luồng từng luồng cụ phong, ở truyền tống đại trận chu vi xoay tròn, thật lâu không tiêu tan. Phốc. Đột nhiên, một mảnh thổ địa nứt ra, một đầu lâu chậm rãi chui ra, chỗ trống trong hốc mắt diện, thiếu đốt xanh dờn hỏa diễm, âm trầm điệu nhìn chằm chằm còn có một chút dư quang lóng lánh truyền tống đại trận. Đó lấy, nó hai cái tay từ thổ địa phía dưới khoang ra, vịn thổ địa, đem toàn bộ thân thể bỏ ra đến. Chỉ thấy Cả thân thể nó đều là bạch cốt, không có một tia huyết nục, hiển nhiên, đây là một vong linh sinh vật. Ở sống lưng của nó trên, cột một cái gì sét ban bác dây khóa. Dầm. Nó tiện tay một kéo dây khóa, một bộ ngâm đen quan tài từ nó ra tới địa phương dưới đất chui lên. Nó nâng lên hắc quan, đi tới truyền tống đại trận nơi này, vòng quanh truyền tống đại trận đi rồi một vòng, tự lẩm bẩm lên. Hơi thở của người này rất kỳ quái, có hơi thở của long tộc, lại có người tộc khí tức, hẳn là hôn huyết, cũng chính là long nhân. Long tộc tinh lực dồi dào, chỉ cần hấp thu tinh lực của hắn, ta nên có thể tái tạo nhục thân, trở lại đỉnh cao. Tuy rằng Long tộc rất mạnh, có điều, nơi này cự ly Long tộc lãnh địa quá xa, Long tộc sẽ không biết là ta làm. Hắn cần sử dụng truyền tống đại trận đến chạy đi, nói cách khác, hắn vẫn chưa thể mở ra đường hầm không gian, mang ý nghĩa, hắn chỉ là một chuẩn đế, còn không có đạt đến đế cảnh, ta có thể ung dung chém giết hắn, hấp thu tinh lực của hắn. Khô Lâu giơ tay lên, vỗ vỗ Hắc Quan, Âm trầm địa nở nụ cười, bà bối, bà bối, chúng ta có hy vọng rồi. Nó đi vào truyền tống đại trận, triển khai mà tấn Vụ, truyền tống đại trận ánh sáng long lánh, đưa nó truyền tống ra ngoài. Nó không có điều chỉnh toa độ, nói cách khác, nó truyền tống địa phương khẳng định cùng vừa mới cái kia thiếu niên như thế. Nếu là Long Thanh Trần ở đây, nhất định sẽ cảm thấy kinh ngạc, lấy hắn cường đại sức cảm ứng, lại không phát hiện được bộ xương này ẩn dấu ở lòng đất. Long Thanh Trần từ trong hư không đi ra, đã ở tròm sao đại hùng một viên trên hành tinh. Ở Lam tinh thời điểm, nghe nói bác Đấu Thất Tinh ở tròm sao đại hùng trên, hiện nay ta đến rồi tròm sao đại hùng, khoảng cách gần quan sát bác Đấu Thất Tinh, quả nhiên rất chói mắt. Hắn ngước đầu nhìn lên vũ trụ, nhìn bác Đấu Thất Tinh, bác Đấu Thất Tinh trên thực tế chính là bảy viên rất sáng sủa mặt trời. Đương nhiên, hắn nói tới khoảng cách gần, chỉ là đối với tu luyện giả mà nói, đối với người bình thường tới nói, vẫn như cũ xa không thể vời, chí ít cách mấy trăm ngàn trăm triệu giảm Vu, hắn thả cảm ứng, bao trùm dưới chân viên tinh cầu này, siêu tầm một hồi, nhìn có hay không tu luyện giả tông môn hoặc là gia tộc. Viên tinh cầu này, cổ thụ che trời, linh khí nồng nặc, xem như là một viên trung đẳng tinh cầu. Theo lý mà nói, trung đẳng tinh cầu nên có không ít tiên mỏ linh thạch, tiên dược loại hình tài nguyên tu luyện, nhất định sẽ hấp dẫn tu luyện giả chú ý, cũng sẽ hấp dẫn rất nhiều tu luyện giả ở đây ăn ra, sáng tạo tông môn cùng gia tộc. Quả nhiên, cùng hắn dự liệu như thế, phát hiện rất nhiều tu luyện giả. Cả viên tinh cầu có mấy chục tỷ nhân khẩu, tu luyện giả tông môn cùng gia tộc, cũng là nhiều không kể xiết, ta đã nói rồi, lớn như vậy giải ngân hả, làm sao có khả năng không ai. Hắn bay lên trời, hướng về viên tinh cầu này lớn nhất một tông môn bay đi, dự định sử dụng một hồi cái này tông môn truyền tống đại trận, tỉnh hắn hóa thời gian bố trí. Ở Long Thanh Trần sau khi rời đi, gánh hát quan khô lâu từ trong hư không đi ra, ánh mắt un tùn mà nhìn hắn phương hướng ly khai, bay lên trời, cấp tốc đuổi theo. Vèo! Long thanh trần tốc độ rất nhanh, xuyên vân toa vụ, trong nháy mắt ngàn tỷ giảm, rất nhanh sẽ đã tới cái này tông môn thánh địa bầu trời. Địch tấn công. Địch tấn công. Cái này tông môn một ít tiên tôn cảnh cường giả, phát hiện hắn, giống to, dồn dập bay lên trời, chặn lại hắn, trong ánh mắt tràn ngập cảnh giác, bởi vì, hơi thở của hắn rất mạnh, cho những này tiên tôn cường giả tạo thành áp lực cực lớn. chương 830, hai tông một sơn một tộc. Trước. Tiên Tiên bối. Xin hỏi ngươi là cái nào tông môn hoặc là người của gia tộc, đến chúng ta Tử Vi Tông Thánh Địa để làm gì? Tiền bối phi thường lạ mặt, chúng ta chưa từng gặp, nên cùng chúng ta Tử Vi Tông không có thủ gì hoàn chứ? Tuy rằng tính mạng của thiếu niên này khí tức vẫn chưa tới 1000 năm, thuộc về tuổi trẻ đại, có điều, những này tiền tôn cường giả không dám bất cận, tôn xưng thiếu niên này vì là tiền bối. Tu luyện giả chính là như vậy, cũng không phải ai sống đã lâu, ai liền bối phận lớn, chủ yếu vẫn là xem thực lực, cường giả Vi Tôn Sự lực mạnh mới phải thượng vị giả. Đương nhiên, nếu như đồng nhất cái gia tộc, vậy thì coi là chuyện khác, sống đã lâu, chính là bối phận đại. Các vị, không cần căng thẳng, ta chỉ là từ nơi này đi ngang qua, dự định sử dụng ngươi một chút chúng tông môn truyền thống đại trợ, cũng không ác ý. Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạc, nói rõ ý đổ đến. Nghe hắn nói như vậy, tiên tôn chúng nhìn nhau một chút, đều là thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì, bọn họ căn bản điều tra không tới tu vi của thiếu niên này, hiển nhiên. Tu vi của thiếu niên này ở tại bọn hắn bên trên. Nếu như thiếu niên này là kẻ địch, vậy thì nguy rồi. Dẫn đầu tiên tôn hiện lên nụ cười nhã nhặn, đưa tay làm một cái thủ hiệu mời, tiền bối, xin mời đi theo ta. Long Thanh Trần theo bọn họ đáp xuống cái này tông môn trong thánh địa. Tiền bối, xin hỏi ngươi nghĩ đi nơi nào? Mang theo hắn đi tới hàng tinh cấp truyền tống đại trận bên cạnh. Dẫn đầu tiên tôn hỏi. Long Thanh Trần nói, trước tiên không đổi, ta nghĩ hỏi thăm một chuyện. Dẫn đầu tiên tôn cười nói. Tiền bối xin hỏi, chỉ cần chúng ta biết, nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Long Thanh Trần hỏi, ta từ xa xôi tinh hệ mà đến, đối với này giải ngân hà, cũng không phải rất rõ ràng, ta nghĩ biết, giải ngân hà có cái nào đại tông môn cùng gia tộc lớn. Dẫn đầu tiên tôn kỳ quái nhìn hắn, nếu tiền bối đối với giải ngân hà chưa quen thuộc, tới đây giải ngân hà làm cái gì? Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, cũng không trả lời. Dẫn đầu tiên tôn có chút lúng túng, đưa tay, đánh một cái miệng mình, nhìn ta đây há mồm lắm miệng, không nên hỏi, ta cho tiền bối giảng giải một chút giải ngân hà các đại thế lực đi. Tiền bối hẳn phải biết, chúng ta cái này giải ngân hà, ở vũ trụ khá là chỗ thật xa, tài nguyên tu luyện tương đối ít, linh khí cũng tương đối ít, cùng trong vũ trụ những kia đại tinh hệ không cách nào so sánh được, vì lẽ đó, chúng ta cái này giải ngân hà đại thế lực cũng không nhiều, nổi danh nhất chính là hai tông nhất sơn bộ tộc. Hai tông nhất sơn bộ tộc, hai tông chia ra làm thánh tiên tông cùng kiếm tiên tông, nhất sơn chỉ phải không láo sơn. Bộ tộc nhưng là bất tử tộc. Chúng ta giải ngân hà, thuộc về vòng xoáy hình dáng tinh hệ, vòng xoáy hình dáng, có bốn cái chủ yếu toàn cánh tay cùng một ít lần cấp toàn cánh tay tạo thành. Thánh tiên tông, chiếm cứ toàn bộ bán nhân mã toàn cánh tay làm lãnh địa. Kiếm tiên tông, nhưng là chiếm cứ toàn bộ anh tiên toàn cánh tay. Bất tử tộc, chiếm cứ mặt khác hai cái chủ yếu toàn cánh tay. Bất lao sơn thần bí nhất, có người nói, bất lão sơn là ẩn thế tông môn, đã vô số năm không thấy tăm hơi. Đám người tu luyện chỉ biết là bất lao sơn ở giải ngân hà bên trong, nhưng lại không biết cụ thể ở đâu hàng đơn vị trí, đưa. Long Thanh Trần chăm chú nghe, không có nói trên bảo. Đối với tinh hà hệ vòng xoáy hình dáng, hắn nên cũng biết, giải ngân hà từ bốn cái chủ yếu toàn cánh tay cùng một ít lần cấp toàn cánh tay tạo thành, giống như là bạch thuộc xúc tu như thế, lang tinh chỗ ở tròm sao họ gì ẩn toàn cánh tay là thuộc về một cái lần cấp toàn cánh tay. Hỏi hắn, hai tông này nhất sơn bộ tộc thế lực, đặt đến bao nhiêu tinh? Dẫn đầu tiên tôn cười nói, thánh tiên tông 92 tinh, kiếm tiên tông 93 tinh, bất tử tộc 95 tinh, bất lão sơn vậy thì không rõ ràng lắm, chưa từng xuất hiện, cũng không có triển lộ không thực lực, có điều, chắc cũng là 90 tinh trở lên siêu cấp đại thế lực. Long Thanh Trần khẽ gật đầu, đối với này tứ đại thế lực thực lực, trong lòng nắm chắc, xem ra, ở toàn bộ giải ngân hạ ở trong, có thể uy hiếp được hắn cường giả cũng không nhiều. Hắn cuối cùng hỏi, cái nào tông môn, có tinh hệ cấp truyền thống đại trận? Ta nghĩ đi chòm sao họ gì ẩn toàn cánh tay du lịch một phen. Lam Tinh là chòm sao họ gì ẩn toàn cánh tay ngàn tỷ hành tinh ở trong một viên, hắn cũng không có nói quá cụ thể, miễn cho bại lộ Lam Tinh vị trí, miễn cho tu luyện giả đi Lam Tinh, cho Lam Tinh đám người mang đi thai nạn, dù sao, ở trong lòng hắn, Lam Tinh thủy chung là cố hương của hắn. Chòm sao họ gì ẩn toàn cánh tay là giải ngân hà một ít lần cấp toàn cánh tay ở trong một cái, tài nguyên tu luyện thiếu thốn, linh khí mỏng manh, không thích hợp tu luyện. Tiền bối đi nơi nào làm cái gì? Dẫn đầu tiên tôn hiếu kỳ, Với hỏi xong, hắn lại phản ứng lại, cho mình một cái tát, lung túng cười nói, nhìn ta đây miệng, không còn được. Không nên hỏi, cũng đừng hỏi, miễn cho chết như thế nào cũng không biết. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững. Khả năng chính là bởi vì tròm sao họ gì ẩn toàn cánh tay những tinh cầu kia khuyết thiếu tài nguyên tu luyện cùng linh khí, mới không có bị tu luyện giả chiếm lĩnh, làm tinh người trên chúng mới có thể trải qua an cư lạc nghiệp sinh hoạt. Tu luyện giả chính là như vậy, nghe được nơi nào tài nguyên tu luyện nhiều, sẽ như nghe thấy được mùi máu tanh vị xa ngư như thế nào tới. Là, là, tiền bồi giáo hơn chính là. Dẫn đầu tiên tôn run lên một cái, liền vội vàng không người nhận lỗi. Long Thanh Trần nói, ngươi trực tiếp nói cho ta biết, nơi nào có tinh hệ cấp truyền tống đại trận. Dẫn đầu tiên tôn cười nói, nếu như là cấp tinh tế truyền tống đại trận, chỉ có hai tông nhất sơn bộ tộc mới có, tinh hệ cấp truyền tống đại trận cũng không phải dùng phiền phức như vậy. Ở chúng ta tròm sao đại hùng Bắc Đầu Tông Thánh Địa thì có, Bắc Đầu Tông nhưng là 85 tinh đại thế lực, nghiêm ngặt địa nói, chúng ta tử vi tông cũng coi như là Bắc Đầu Tông một trí nhánh. Long Thanh Trần Lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, người cố ý nhắc lên Bắc Đầu Tông thực lực, là muốn nhắc nhở ta không muốn đối với các ngươi tử vi tông lòng mang ý đồ xấu, đúng không? Dẫn đầu tiên tôn cái trán đưa ra mồ hôi lạnh, ta chỉ là thuận miệng nhắc lên. Tuyệt không ý này. Long Thanh Trần Lạnh nhặt nói, vừa nãy, ta đã nói. Ta chỉ là ở vũ trụ các nơi du lịch, tăng trưởng một hồi kiến thức, đi ngang qua giải ngân hà, đối với các ngươi tử vi tông không có ác ý, chỉ là để hỏi đường, thuận tiện hỏi thăm một chút giải ngân hà các đại thế lực thực lực, cho tới, các ngươi tử vi tông sau lưng có cái gì thế lực chỗ dựa, ta không muốn biết, cũng không cảm thấy hứng thú. Ta không lắm miệng, ta hiện tại liền mang tiền bối đi bắt đầu tông thánh địa. Dẫn đầu tiên tôn dơ lên ống tay háo, lau chán một cái trên mồ hôi hột, trong lòng nổi lên nói thầm, không biết tại sao. Thiếu niên này nổi giận thời điểm, tản mát ra khí thế, so với bắt đầu tình những kia tiên đế cho hắn áp lực còn càng to lớn hơn. Dứt lời, hắn đưa tay làm một cái thủ hiệu mời. Long Thanh Trần trước tiên đi vào hàng tinh cấp truyền tống đại trận bên trong. Dẫn đầu tiên tôn theo vào, mệnh lệnh trận pháp sư chúng mở ra trận pháp. Cho tới, cái khác tiên tôn, chưa cùng đến. Ẩm. Trận pháp sư chúng triển khai mật ấn, đang định mở ra truyền tống đại trận thời điểm. đột nhiên, một bộ hắc quan từ xa vô ích bay tới trực tiếp hướng về Long Thanh Trần chấn áp mà đến cảm ứng được này khổng lồ uy lực tiên tôn chúng đều là bỗng nhiên biến sắc biết không phải là mình có thể loại kém tiền bối kẻ thù của ngươi dẫn đầu tiên tôn sắc mặt khó coi Long Thanh Trần cao mày hắn mới vừa trở lại giải ngân hà cũng không có đắc tội ai không biết là ai ngờ giết hắn chương 831 giống Long Thanh Trần thân thể chấn động chí địch Long Quyết cùng cổ ma chân kinh đồng thời vận chuyển tới cực hạn trong cơ thể chuyển ra to rõ tiếng rồng lâm Trong tay hắn hiện lên long tiên lực, hóa thành một chỉ long tiên lực cự trường, hướng lên trên vũ tới. ầm ầm, hắc quan tàn nhẫn mà nện ở long tiên lực cự trường trên, truyền xuống sức mạnh bằng bạc, dưới chân hắn đại địa, giống như mạng nện giống như nứt ra, lan tràn đến phương viên mấy chục giảm. May là tử vi tông thánh địa có trận pháp gia trì, nên đất vững chắc, mới không có tạo thành đại diện tích phá hoại. Dẫn đầu tiên tôn cũng không dám bất cẩn, vội vã quát lên, các đệ tử, thủ vệ, rời xa nơi này liền. Tử vi tông các đệ tử cùng bọn thủ vệ dồn dập rút đi nơi đây. Các hạ là người phương nào? Long thanh trần một tay nâng trầm trọng vạn cân hắc quan, lạnh lùng nhìn từ xa vô ích bay tới khô lâu, chất vấn lên, ta thật giống không có đắc tội người đi. Bất tử tộc. Nó là bất tử tộc. Cái này tiền bối chỉ là đi ngang qua nơi này, muốn sử dụng một hồi chúng ta tử vi tông truyền tống đại trận, cùng chúng ta tử vi tông không có quan hệ gì, xin mọi bất tử tộc tiền bối không muốn liên lụy chúng ta tử vi Tông nhìn thấy cái này tử linh sinh vật tử vi tông tiên tôn chúng đều là đống nhiên biến sắc cung quýt cùng thiếu niên này rũ sạch quan hệ miễn cho cái này tử linh sinh vật hiểu lầm thiếu niên này cùng tử vi tông quan hệ khô lâu không để ý đến tử vi tông mọi người không nhìn thẳng rồi nó chỗ chống viền mắt chăm chú nhìn long thanh trần trong hốc mắt diện xanh thâm thảm ngọn lửa sinh mệnh đang thiêu đốt nhảy lên tràn đầy hàm răng miệng bên trong phát sinh thanh âm chói tai ngươi xác thực không có đắc tội ta có điều long tộc sinh mệnh lực dồi dào Ta nhìn chúng sức sống của ngươi. Long tộc. Từ viễn cổ thời kỳ liền uy chấn vũ trụ Long tộc. Từ vi tông chúng cường giả đều là ngây dại, không nghĩ tới thiếu niên này là Long tộc, chẳng trách dám độc thân một ở vũ trụ các nơi du lịch. Long thanh trần ánh mắt bình thản lên, ta còn tưởng rằng chính mình không hiểu ra sao đắc tội với ai, ngươi lai, like, ngươi chỉ là nhìn chúng sức sống của ta, nói cách khác, ngươi chỉ là một cướp đoàn người, cũng không đại biểu bất tử tộc. Không sai, ta mặc dù là vong linh sinh vật, có điều. Ta cùng bất tử tộc không hề có một chút quan hệ. Khô lâu rỡ xuống chính mình bốn cái sương sườn, ghép lại cùng nhau, tạo thành một thanh chiến đao. Ta ngược lại thật ra coi thường người, một chuẩn đế, dĩ nhiên có thể đỡ lấy ta hắc quan, có chút ý nghĩa, xem ra, nhiều lắm phí chút sức lực. Long thanh trần cánh tay đối lượng, đống nhiên thẳng bằng, đem hát quan đánh bay đi ra ngoài, người xác thực coi thường ta, ta long tộc sinh mệnh lực, há lại là dễ dàng như vậy cấp đoạn. Khô lâu tiến lên trước hai bước, dùng vai tiếp được hắc quan. Cái tay còn lại dơ lên xương sườn chiến nào, chỉ vào Long Thanh Trần nói, cho ngươi hai cái lựa chọn, một, bị ta giết chết, hai, tính dâng ra 9 phần 10 sinh mệnh lực cho ta, tuy rằng ngươi chỉ còn vừa thành một thành sinh mệnh lực, vẫn còn có thể sống rất lâu, sẽ không chết, nếu như dùng một ít thiên tài địa bảo, hay là còn có thể bổ sung trở về. Long Thanh Trần nợ nụ cười, ta cũng cho ngươi hai cái lựa chọn, một, Lan, hai, bị ta chia rẽ xương, tiêu diệt ngọn lửa sinh mệnh. Xem ra Người vẫn là một mới ra đời tiểu tử, không biết trời cao đất rộng. Khô lâu trong hốc mắt diện xanh biết hỏa lạnh leo hạ xuống, đã như vậy, vậy thì không có gì để nói nhiều rồi. Vẹo, nó không xương loáng một cái, gánh hắc quan nhấc theo xương sườn chiến đao, cực tốc hướng về Long Thanh Trần lướt tới. Ẩm, cướp đến một nửa cự ly, vung lên xương sườn chiến đao, đống nhiên chém đánh, chém ra một đạo khổng lồ ánh đao, xé rách không gian, ẩn chứa khổng lồ uy lực. Long Thanh Trần không lùi mà tiến tới, tiến lên trước một bước trong nháy mắt biến mất. Vèo. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở khô lâu sau lưng, đông nhiên một quyền ném tới. Khô lâu sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới thân pháp của hắn nhanh như vậy. Vèo. Khô lâu không xương loáng một cái, cũng là trong nháy mắt biến mất, hoành cước bên ngoài mười dặm, tránh được cú đấm này. Long Thanh Trần khẽ cau mày, trải qua này ngắn ngủi giao thủ, đã thăm dò ra bộ xương khô này tu vi, chí ít ở cấp 5 tiên đế trở lên, mới có thể nhẹ nhàng như vậy tách ra một quyền này của hắn. Vừa nãy, ngươi sử dụng thân pháp, nếu như ta không nhìn lầm, hẳn là cựu nịch long đế long rực trợ thiên chứ. Khô lâu trong hốc mắt ánh sáng xanh lục lóe lên, dừng ở long thanh trần. Có chút ý nghĩa. Ta biết ngươi là ai rồi. Ngươi nên chính là long tộc tổng thánh tử, long thanh trần. Cựu nịch long đế ký ức người truyền thừa, vậy ngược diễn hóa người, tinh không cổ lộ đệ nhất danh, gần nhất đế sẽ để cử ra tới 5 vị đại đế mạnh nhất một trong, toàn bộ vũ trụ tuổi trẻ thay thế vương. Cha cha, không nghĩ tới có thể tại đây hẻo lánh trong tinh hệ gặp phải một con cá lớn ta hiện tại có chút không nỡ giết người ta nên bắt sống ngươi hấp thu sức sống của ngươi sau đó cho ngươi lưu một điểm sinh mệnh lực cho ngươi sống sót hướng về Long tộc vơ vét một ít tài nguyên tu luyện phỏng trừng ta muốn cái gì Long tộc sẽ cho cái gì dù sao ngươi đối với Long tộc quá quan trọng Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững ngươi phí lời thật nhiều nghe xong khâu lâu Tử Vi tông các cường giả nhưng sợ ngây người thiếu niên này không chỉ là Long tộc vẫn là đại danh đỉnh đỉnh Long Tộc tổng Thánh Tử, Long Thanh Trần. Dẫn đầu tiên tôn trong lòng ứa ra mồ hôi lạnh, hắn vốn định đem cái này thiếu niên mang tới Bắc Đầu Tông, sau đó, để Bắc Đầu Tông các cường giả đem cái này thiếu niên giết, đem cái này thiếu niên tải nguyên tu luyện cấp đi. Vạn vạn không nghĩ tới, thiếu niên này lai lịch lớn như vậy, may là cái này vong linh sinh vật xuất hiện ngăn trở kế hoạch của hắn, vàng không, tử vi tông cùng Bắc Đầu Tông cũng phải xong đời. Vậy thì không với ngươi thí thoại, dùng thực lực nói chuyện đi Khô lâu mở ra xương sườn chiến đao, lắp đặt về bên người chính mình. Nó đem hắc quan để xuống, trôi nổi ở giữa không trung. Vèo, nó nhảy lên, khoanh chân ngồi ở hắc quan trên. Vụ, vung tay lên, hắc quan nhất thời phóng ra đen kịt như mực ánh sáng, nhẹ nhàng mà hướng về long thanh trần lan tràn mà tới. Long thanh trần ánh mắt ngưng lại, không nhìn ra này hắc quan nội tình, hắn không có bất cẩn, trong lòng bàn tay dựng lên long tiên lực, triển khai phách thiên vạn long trưởng, đột nhiên đánh ra. Giống trăm vạn long lực, điên cuồng gào thét mà ra. Ầm ầm ầm. Cùng hắc quang mạnh mẽ đụng vào nhau, bùng nổ ra hào quang áo ánh, không gian đại diện tích đổ nát, phản phất đại thác nước. Cuối cùng, hắc quang cùng trăm vạn long lực triệt tiêu lẫn nhau rồi. Đưa ngươi hai loại dị tượng thả ra đi, ta nghe nói qua để biết, ngươi thủ đoạn mạnh nhất chính là hai loại dị tượng. Khô Lâu cười lạnh một tiếng, không ngừng mà phất tay. Vụ. Vụ. Vụ. Hắc quang như màu đen mặt trời bùng nổ ra từng đạo từng đạo quỷ dị hắc quang hướng về Long Thanh Trần bay tới chỗ đi qua không gian tiêu diệt như ngươi mong muốn Long Thanh Trần song trưởng chậm rãi dơ lên vu vu vu khi hắn quanh thân xuất hiện hỗn độn loại thanh liên dị tượng khi hắn phía sau xuất hiện trăng sáng mọc trên biển dị tượng ở trên đỉnh đầu hắn mới xuất hiện thiên cung dị tượng ở trước mặt hắn xuất hiện chúng tiên dập đầu dị tượng khi hắn bên trái khi hắn phía bên phải Dòng dã 10 loại dị tượng xuất hiện. Ầm ầm ầm. Hắn tiến lên trước một bước, song trưởng đi phía trước đẩy, 10 loại dị tượng nhất thời đi phía trước ép, ẩn chứa vô biên uy lực, trong nháy mắt đem hết thảy Hắc Quan nghiền nát. Ầm. Ngay sau đó, 10 loại dị tượng mạnh mẽ đánh vào Hắc Quan cùng Khô Lâu tiến lên. Hắc Quan bị đánh bay. Khô Lâu khung xương đổ nát, biến thành cho bụi, chỉ còn dư lại một viên đầu lâu. 10 loại dị tượng. Khô Lâu viền mắt trợ to, như là nhìn thấy quỷ như thế. Vèo. Đầu lâu cấp tốc bay lên hắc quan, thẳng thốt hướng trời xa bỏ chạy. Trong trước mắt, liền hóa thành một cái điểm đen, biến mất rồi. Long Thanh Trần không có đi xem, tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng là, quỷ dị này hắc quan tốc độ cũng là xuất kỳ nhanh, phỏng trừng rất khó đuổi theo. Chương 832, Thông Môn ý nghĩ. Đi thôi, mang ta đi bắt đầu Tông, sử dụng tinh hệ truyền tống đại trận. Long Thanh Trần một lần nữa đi vào hàng tinh cấp truyền tống đại trận bên trong. Vừa nãy, cùng khô lâu quyết đấu thời điểm. Hán cố ý phân ra một phần long tiên lực, bảo vệ truyền tống đại trận, không có gặp phải phá hoại. Tổng Thánh tử, chờ ngươi sau khi rời đi, cái này tử linh sinh vật, có thể hay không trở về tìm chúng ta tử vi tông phiên phước. Dẫn đầu tiên tôn cao mày mà nhìn khô lâu đào tàu phương hướng, có chút lo lắng. Long thanh trần biểu hiện hờ hững, sẽ không, nó đã bị ta đánh thành trọng thương, không có hơn một nghìn năm tu luyện, không khôi phục lại được. Dẫn đầu tiên tôn hỏi, này ngàn năm sau đó làm sao bây giờ? Long Thanh Trần nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ngàn năm sau đó, mắc mớ gì đến ta? Lẽ nào ngươi còn muốn theo ta tính sổ? Dẫn đầu tiên tôn vội vã cười làm lành, ta tuyệt không ý này. Long Thanh Trần hư lạnh một tiếng, một ngàn năm thời gian chuẩn bị, nếu như các ngươi tử vi tông vẫn là không làm gì được nó, còn không bằng giải tán quên đi. Nói nữa, các ngươi tử vi tông cùng bắt đầu tông không phải quan hệ tốt sao? Thực sự không được, có thể xin mời bắt đầu tông hỗ trợ. Là, là, là, Tổng Thánh Tử nói rất có lý. Dẫn đầu tiên tôn gật đầu liên tục, không dám nhắc lại chuyện này. Còn không mong mở. Dẫn đầu tiên tôn đi vào truyền tống đại trận, để trận pháp sư chúng mở ra truyền tống đại trận. Vụ. 6 sao trận mang sáng lên, khổng lồ cột sáng sông thẳng tới chân trời, không gian vặn mèo, Làm ánh sáng tàn đi, trong trận pháp Long Thanh Trần cùng dẫn đầu tiên tôn đã biến mất không còn tăm hơi. Cái này Long Thanh Trần chính là thai tinh, cho chúng ta tử vi tông mang đến một ẩn tại uy hiếp. Đã sớm nghe nói, cùng Long Thanh Trần đi gần người đều không có kết quả tốt. Vẫn không dám nói lời nào tiên tôn chúng, nhìn thấy Long Thanh Trần đi rồi, nhất thời giận dữ lên. Long Thanh Trần cùng dẫn đầu tiên tôn lúc xuất hiện lần nữa, đã ở một cái khác hàng tình cấp truyền tống đại trận bên trong, điểm đối với điểm truyền tống, không sai lệch. Nơi này chính là Bác Đầu Tông Thánh địa. Dẫn đầu tiên tôn nói với hắn một tiếng. Bác Đầu Tông phụ trách giữ gìn truyền tống đại trận trận pháp sư chúng không nhận ra dẫn đầu tiên tôn, cũng không nhận thức Long Thanh Trần, hỏi thăm tới đến. Thử Vi Tông chúa bên cạnh ngươi người là ai? Không rõ thân phận người, không được mang vào chúng ta bắt đầu tông trong thánh địa, điểm này, ngươi cũng biết chứ. Dẫn đầu tiên tôn cười giới thiệu, bên cạnh ta vị này, chính là Long Tộc Tổng Thánh Tử, Long Thanh Trần, cũng là chúng ta tử vi tông quý khách. Long Thanh Trần có chút đau đầu. Cái này tử vi tông chúa, yêu thích khoe khoang, khoác lác tật xấu lại nổi lên. Tử vi tông chúa không biết thân phận của hắn trước, ngay ở trước mặt hắn nói khoác tử vi tông cùng bắt đầu tông quan hệ rất tốt. Hiện tại. Tử vi tông chúa biết rồi thân phận của hắn, lại đang bắt đầu tông trước mặt, nói khoác hắn là tử vi tông khách mời, nâng lên tử vi tông ở bắt đầu tông phân lượng. Cái gì? Long tộc tổng thánh tử. Quả nhiên, trận pháp sư chúng nhìn về phía tử vi tông chúa ánh mắt cũng không giống nhau. Tử vi tông chúa dương mắt nhìn ngài, chấp hai tay sau lưng, bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng, còn không mau đi bẩm báo bắt đầu tông chúa, nên tiếp quý khách. Trận pháp sư chúng không dám thất lễ, một người trong đó tuổi trẻ trận pháp sư vội vã đi bẩm báo rồi vèo, vèo, vèo. Không lâu lắm, tuổi trẻ trận pháp sư mang theo một đám lao giả tóc hoa dâm vội vã bay tới. Mỗi một cái ông lao đều là khí tức cường thịnh. đặt đến đế cảnh, từ nơi này có thể thấy được, bắc đầu tông thực lực cũng không tệ lắm, có hơn 10 tiên đế. Long Thanh Trần rất bất đắc dĩ, hắn chỉ muốn sử dụng một hồi bắc đầu tông tinh hệ cấp truyền tống đại trận, không muốn quá phiền phức. Nhưng là thân phận bại lộ, bắc đầu tông không dám thất lễ hắn, chỉ có thể như vậy lòng trọng địa nên tiếp hắn. Ha ha ha, Long tộc Tổng Thánh Tử Giá lâm, để chúng ta bắt đầu tông rồng đến nhà tôn, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Dẫn đầu ông lão phát sinh vang dội tiếng cười, xa xa mà liền hướng Long Thanh Trần chắp tay báo cho biết. Những lao giả khác cũng là như thế, tất cả đều là chắp tay ra hiệu. Tổng Thánh Tử đến chúng ta tử vi tông làm khách, chúng ta tử vi tông là bắt đầu tông chi nhánh, quan hệ rất tốt, vì lẽ đó, ta liền mang Tổng Thánh Tử lại đây, để bắt đầu tông cũng nhận thức một hồi Tổng Thánh Tử. Tử vi tông chúa vội vã cường điệu điểm này, ý là, hắn đem Long Thanh Trần dẫn tiến cho bác đầu tông kết giao, bằng không, bắt đầu tông căn bản không khả năng kết giao đến Long Thanh Trần loại tầng thứ này người. Nói xong, hắn cầu xin về phía Long Thanh Trần hơi liếc mắt ra hiệu, hiện nhiên, để Long Thanh Trần giúp hắn tròn cái này lời nói dối. Long Thanh Trần có thể lý giải tử vi tông chúa ý nghĩ, chỉ cần hắn thừa nhận cùng tử vi tông quan hệ tốt, như vậy, cũng là bằng lòng tộc cùng tử vi tông quan hệ tốt, bắt đầu tông sẽ coi trọng tử vi tông. Hắn không có vạch trần tử vi tông chúa, theo tử vi tông chúa tiếp tục nói, chúng ta long tộc có một tộc lao du lịch vũ trụ thời điểm, nhận thức tử vi tông một trưởng lão, xem như là bằng hữu, ta du lịch vũ trụ đến giải ngân hà, tự nhiên đến bái phỏng một hồi tử vi tông. Nghe hắn vừa nói như vậy, tử vi tông chúa nhất thời mặt mày hớn hở, hai nhà chúng ta quan hệ không tệ, sau đó, nhiều lắm lui tới mới phải. Long thanh trần trong lòng lật ra một cái lướt mắt, cái này tử vi tông chúa ra mặt không phải giấy, thật sẽ theo gậy trèo lên trên. Bác đầu tông các lao giả đều là thật sâu nhìn một chút tử vi tông chúa, vạn vạn không nghi tới, tử vi tông ngoại trừ bắt đầu tông cái này chỗ rửa ở ngoài, lại vẫn cùng lòng tộc như vậy vũ trụ bá chủ cấp siêu cấp đại thế lực phản thượng quan hệ, không đơn giản, sau đó đến coi trọng tử vi tông rồi. Tổng thanh tử, xin mời vào. Dẫn đầu ông lao đưa tay, làm một cái thủ hiệu mời. Long thanh trần cũng không có nhún nhường, trước tiên đi vào bên trong. Giới tu luyện chính là như vậy. Đại thế lực không cần cùng thế lực nhỏ quá khách khí. Nếu như hắn quá khách khí, phòng trưng bắt đầu tông các lão giả sẽ suy nghĩ lung tung. Bắt đầu tông các lão giả cùng tử vi tông chúa nhìn nhau một chút, đều là cố ý lạc hậu nửa bước. Lấy đó đối với hắn tôn sùng. Ngoại trừ bái phòng bắt đầu tông ở ngoài, ta nghĩ sử dụng một hồi bắt đầu tông tinh hệ truyền thống đại trận ở giải ngân hà các nơi loanh quanh một hồi. Long Thanh Trần vừa đi vừa nói rõ ý đồ đến, dẫn đầu ông lão cười nói, chúng ta bắt đầu tông tinh hệ truyền thống đại trận tổng thánh tử tùy tiện sử dụng. Long Thanh Trần khẽ gật đầu, vậy thì mang ta đi đi. Bắt đầu tông các lão giả đều là sướng sốt một chút, không nghĩ tới, hán gấp như vậy rời đi. Dẫn đầu ông lão vội vàng nói, tổng thánh tử du lịch vũ trụ, đến giải ngân hà, ngược lại cũng không có gì chuyện quan trọng, không ngại ở chúng ta bắt đầu tông giải lao một quang thời gian, lại du lãm giải ngân hà cũng không trễ. Không được, vũ trụ lớn như vậy, ta còn có rất nhiều địa phương không đi, không muốn ở đây dừng lại quá lâu. Long Thanh Trần xua tay, cự ly lam tinh càng ngày càng gần, hắn nhớ nhà xuất ruột, chỉ muốn sớm một chút trở lại nhìn. Bắt đầu tông các lão giả lại nhìn nhau một chút, tất cả đều là trở nên trở mặc. Long Thanh Trần phát hiện bầu không khí không đúng, làm sao vậy, các ngươi bắt đầu tông tinh hệ truyền tống đại trận hỏng rồi sao? Không dám che giấu tổng thánh tử, chúng ta bắt đầu tông tinh hệ truyền tống đại trận vẫn vận chuyển bình thường, không có gặp sự cố. Dẫn đầu ông lão khổ sở nói, chỉ là, chúng ta bắt đầu tông có một chuyện muốn nhờ. Kính xin Tổng Thánh Tử giúp chúng ta bắt đầu tông một cái. Dứt lời, hắn chính là quỳ xuống. Các lao giả cũng là quỳ theo dưới, khẩn cầu mà nhìn Long Thanh Trần. Tử vi tông chúa cũng là nhìn hắn, đối với bắt đầu tông tới nói, là một cái đại nạn chuyện, đối với Tổng Thánh Tử tới nói, nhưng là dễ như ăn cháo chuyện, nếu là dễ dàng, hy vọng Tổng Thánh Tử bằng một hồi bắt đầu tông. Các ngươi làm cái gì vậy? Long Thanh Trần cao mày, thực sự không muốn làm lỡ về làm tinh thời gian, nhưng là... Tử Vi Tông cùng bắt đầu tông đối với hắn rất tôn sùng, không giúp lại có chút băn khoăn, hắn chầm tư chốc lát, chậm rãi nói, các ngươi trước tiên đứng lên đi, nói một chút coi, chuyện gì cần ta hỗ trợ. Chương 833, đây là tiếng người sao. Nghe hắn nói như vậy, bắt đầu tông các lao giả đại hỷ, liền vội vàng đứng lên. Dẫn đầu ông lão giải thích, là như vậy tình huống. Chúng ta giải ngân hà, có bốn cái đại thế lực, hai tông nhất sơn bộ tộc, thánh tiên tông, kiếm tiên tông, bất tử tộc cùng bất lao sơn. Tử Vi Tông Chúa xua tay, cắt đứt hắn, lạnh nhạt nói: Giải ngân Hà đích tình huống, ta đã cùng Tổng Thánh Tử đã nói, không cần nói những này, nói thẳng cần Tổng Thánh Tử hỗ trợ cái gì. Dẫn đầu ông lão bất mãn mà liếc mắt nhìn hắn, ta cuối cùng phải đem tình huống nói rõ ràng đi, Tổng Thánh Tử mới tốt hỗ trợ. Long Thanh Trần có chút buồn cười, cảm giác Tử Vi Tông Chúa có chút nhẹ nhàng. Dẫn đầu ông lão nói tiếp lên: Giải ngân Hà là một vòng xoáy hình dáng tinh hệ, có bốn cái chủ yếu toàn cánh tay cùng một ít lần cấp toàn cánh tay tạo thành bốn cái chủ yếu toàn cánh tay đều bị Thánh Tiên Tông, Kiếm Tiên Tông cùng bất tử tộc chiếm cứ, mà, một ít lần cấp toàn cánh tay nhưng là chúng ta bắt đầu tông, tử vi tông như vậy bên trong thế lực nhỏ lãnh địa. Thánh Tiên Tông, Kiếm Tiên Tông, bất tử tộc ỷ vào thế lực mạnh mẽ, hàng năm đều phải chúng ta những này bên trong thế lực nhỏ cho bọn họ tiên cống, nói trắng ra là, chính là để chúng ta nộp lên tài nguyên tu luyện, hơn nữa, khẩu vị của bọn họ rất lớn, để chúng ta những này bên trong thế lực nhỏ khổ không thể tả. Nếu như chỉ cho một đại thế lực tiến cống, đây cũng là thôi, nhưng là, ba cái đại thế lực đều phải chúng ta tiến cống, chúng ta những này bên trong thế lực nhỏ bị nghiền ép nhanh không chịu được nổi rồi. Năm nay mùa xuân, chúng ta bắt đầu tông cho thánh tiên tông, kiếm tiên tông tiến cống, thực sự không bỏ ra nổi tài nguyên tu luyện cho bất tử tộc tiến cống, liền, bất tử tộc phải mấy cường giả lại đây, đem chúng ta bắt đầu tông thánh nữ bắt đi, đồng thời tuyên bố ba tháng sau khi không nữa tập hợp tài nguyên tu luyện, liền đem chúng ta bắt đầu tông diệt. Thực sự khinh người quá đáng. Nói tới chỗ này, dẫn đầu ông Lao tức giận không thôi, cầu viện mà nhìn Long Thanh Trần, xin mời Tổng Thánh tử cho chúng ta những này bên trong thế lực nhỏ giữ gìn lẽ phải, Tổng Thánh tử có thể đi hay không một chuyến ba thế lực lớn, với bọn hắn nói một chút, giảm thiểu một ít tiếng cống tài nguyên tu luyện. Xin mời Tổng Thánh tử đáng thương một hồi chúng ta. Lẽ nào coi đời này sẽ không có công lý sao? Các Lao giả cũng là tức giận bất bình. Công lý? Đương nhiên là có. Lạc Hậu liền muốn chịu đòn Đây chính là công lý. Long Thanh Trần hỏi, ba thế lực lớn cần các ngươi tiến cống bao nhiêu tài nguyên tu luyện? Dẫn đầu ông lão dơ lên một cái tay, số này, chúng ta bắt đầu tông hàng năm đều phải cho ba cái đại thế lực tiến cống 50 tỷ tiên linh thạch, mỗi nhà 50 tỷ. Long Thanh Trần không khỏi cau mày, bắt đầu tông cũng chính là hơn 80 tinh thực lực, hàng năm muốn xuất ra 1.500 triệu tiên linh thạch, gánh nặng xác thực rất lớn, ba thế lực lớn nghiền ép quá độc ác. Hán trầm tư một chút, như vậy đi. Ta bồi các ngươi đi một chuyến bất tử tộc, đem bọn ngươi bắt đầu tông thánh nữ cứu trở về, đồng thời, để cho các ngươi tiến cống cho bất tử tộc tài nguyên tu luyện giảm thiểu một ít. Thấy hắn đáp ứng rồi, bắt đầu tông các cường giả mừng như điên, dồn rập hướng về hắn không mình hành lễ, ngỏ ý cảm ơn. Đi thôi. Long Thanh Trần chính là như vậy mạnh mẽ vang dội tính cách, quyết định một chuyện sẽ lập tức đi làm. Dẫn đầu ông lão liếc mắt nhìn những lão giả khác, tổng thánh tử đi bất tử tộc là cùng bất tử tộc thương nghị, không phải khai chiến. Theo đi người, không thích hợp nhiều lắm, ta cùng tử vi tông chúa theo đến liền được rồi. Bắt đầu tông chúa, ta cũng đừng đi tới đi. Tử vi tông chúa vẻ mặt đau khổ, hắn thực sự không muốn đi, nhìn thấy bất tử tộc hắn cũng cảm giác tê cả ra đầu. Hơn nữa, hắn lo lắng cho bất tử tộc lưu lại ấn tượng xấu, dẫn đến tử vi tông bị bất tử tộc ghi hận. Dẫn đầu ông lão cao mày mà nhìn hắn, các ngươi tử vi tông tiến cống tài nguyên tu luyện, chẳng lẽ không muốn giảm thiểu sao? Tử vi tông chủ đạo, dĩ nhiên muốn. Vậy thì phải đi. Bắt đầu tông chúa lạnh nhạt nói, chúng ta bắt đầu tông để tổng thánh tử ra mặt, ngươi tử vi tông nhưng muốn tránh ở phía sau ngồi mát ăn bắt vàng, nào có chuyện tốt như vậy. Hơn nữa, có tổng thánh tử ở, ngươi sợ cái gì, cho bất tử tộc một trăm lá gan, cũng không dám cùng lòng tộc đối nghịch. Được rồi, ta đi còn không được à. Tử vi tông chúa bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đáp ứng đi theo. Long thanh trần vỗ vô bờ vai của hắn, lạnh nhạt nói, không có chuyện gì. Bất tử tộc cũng chính là nho nhỏ 95 tinh thế lực, viên cổ thời kỳ, chúng ta long tộc hành hành vũ trụ thời điểm, phòng trưng bất tử tộc tổ sư còn không có sinh ra đây, lời nói lời khó nghe, chúng ta long tộc tùy tiện để một tổ long lại đây, là có thể đem bất tử tộc tiêu diệt 100 lần, bất tử tộc lại cuồng, cũng không dám cùng chúng ta long tộc hò hét, đừng nói là cắt giảm tiến cống tài nguyên tu luyện, coi như để bất tử. Tộc cho các ngươi tiến cống, bất tử tộc cũng phải bóp mũi lại đáp ứng. Nho nhỏ 95 tinh thế lực. 95 tinh thế lực, rất nhỏ sao. Đây là tiếng người à? Để bất tử tộc cho bác đầu tông, thử vi tông tiến cống. Nào có đại thế lực cho bên trong thế lực nhỏ tiến cống đạo lý. Bác đầu tông các lao giả đều có bắn tiệm đốc. Nhưng mà, trong lòng bọn họ cũng rất rõ ràng, Long Thanh Trần nói cũng không phải là mạnh miệng. Xác thực, Long Thanh Trần muốn cho bất tử tộc như thế nào, bất tử tộc phải như thế nào. Ở Long Tộc như vậy vũ trụ bá chủ cấp thế lực trước mặt, bất tử tộc lại như mì vắt, muốn làm sao nắm liên bóp thế nào, không phục không được. Vèo, vèo, vèo. Long Thanh Trần, Tử Vi Tông Chủ hòa bắt đầu Tông chúa cùng đi đến Tinh hệ truyền tống đại trận. Vu, sử dụng truyền tống đại trận, ở hào quang lóng ánh cùng vạn vẹo trong không gian biến mất. Lần thứ hai Tử trong hư không đi ra, đã ở bất tử tộc thánh địa cửa lớn. Chỉ thấy toàn bộ bầu trời mờ mịt, dưới chân đại địa cũng là màu đỏ sậm. Bất tử tộc cửa lớn càng là bạch cốt trồng chất ma thành, cửa có mười mấy khô lâu thủ vệ có một loại âm trầm cảm giác Long tộc tổng thánh tử Giá Lâm để cho các ngươi bất tử tộc tộc trưởng lăn ra đây nên tiếp khả năng có Long Thanh Trần ở bắt đầu tông chúa dũng khí phi thường tráng, trực tiếp cửa đối diện khẩu khô lâu thủ vệ hét lớn lên đương nhiên cũng có thể có thể là bắt đầu tông bị bất tử tộc cướp hiếp quá lâu muốn nhân cơ hội chút cơn giận Long tộc tổng thánh tử Long Thanh Trần mười mấy khô lâu thủ vệ cả người khung xương đều là run run một hồi Long Thanh Trần rất hài lòng xem ra Danh hiệu của hắn vẫn rất có lực uy hiếp. Ho khan một cái, đương nhiên, chủ yếu là bởi vì hắn sau lưng Long tộc. Tuy rằng hắn cầm lấy tuổi trẻ đại rất nhiều vinh dự, tinh không cổ lộ đệ nhất danh, toàn bộ vũ trụ năm cái đại đế mạnh nhất một trong, có điều, hắn trung quy chỉ là một tuổi trẻ đại, đối với 90 tinh trở lên đại thế lực, còn hình thành không là cái gì lực uy hiếp. Có thể nhìn một chút của Long tộc tổng thánh tử lệnh bài sao? Một khô lâu thủ vệ cung không xương đi tới, chỗ trống trong hốc mắt, lập loè ngọn lửa màu xanh lục. Tiểu tâm rực rực nhìn đứng bắt đầu tông chủ hòa tử vi tông chúa trung gian thiếu niên áo xanh. Bắt đầu tông chúa quát mắng, một nho nhỏ khô lâu bình, tra nghiệm tổng thánh tử lệnh bài, mày xứng à? Tử vi tông chúa phát hiện long thanh trần lực uy hiếp lớn như vậy, dũng khí cũng là lớn lên, gọi các ngươi tộc trưởng lăn ra đây, không hiểu sao? Cong! Khô lâu thủ vệ sợ hết hồn, cung quít dơ tay lên, cho mình một bạc hai, xương va xương, phiến tia lửa sẹn tán loạn, túi đầu không lưng, là tiểu nhân không xứng. Tiểu nhân lập tức đi bẩm báo. Vèo, nó vội vã hướng về trong thánh địa chạy gấp mà đi. Long Thanh Trần có chút không nói gì. Nay bác đầu tông chủ hòa tử vi tông chúa, vẫn đúng là sẽ cáo mượn oai hùng. Có điều hắn cũng không ngăn. Thái độ ác liệt mới phù hợp thân phận của hắn. Siêu cấp đại thế lực thánh tử nên cao cao tại thượng nên không coi ai ra gì nên hung hăng càn quấy. Nếu là hắn quá mức ôn hòa, ngược lại sẽ khiến người ta hoài nghi hắn là không phải long tộc tổng thánh tử. Hết cách rồi. Mỗi cái siêu cấp đại thế lực thánh tử thánh nữ trên căn bản đều là như vậy, bên trong thế lực nhỏ tu luyện giả đã sớm thói quen. chương 839, nhìn các ngươi điểm ấy tiền đồ. Vèo, vèo, vèo. Không lâu lắm, chưa bao giờ chết tộc trong thánh địa bay ra một đám kỳ kỳ quái quái tử linh sinh vật. Bắt đầu tông chủ cùng tử vi tông chủ đều là hơi thay đổi sắc mặt, theo bản năng mà lui về phía sau vài bước, đứng long thanh trần phía sau. Chỉ thấy, này quần kỳ kỳ quái quái tử linh sinh vật mỗi người có đặc điểm. Có một cả người lượn lờ tử khí hoàn thượng hai mắt trắng bệch, không có tròng mắt, hai tay móng tay lại loan lại xanh biếc vừa dài lại sắp bén. Đây là tử linh sinh vật ở trong tiếng tâm lừng lây thị tăng. Có người nói, đắc đạo cao tăng viên tịch sau khi thân thể nếu là còn có chấp niệm không có thả xuống, lại mai táng ở âm sát khí địa, thì có khả năng chuyển hóa thành thị tăng. Có một điều không có thân rồng, cũng không có long hồn quỷ long, hoàn toàn do long hình sát khí tạo thành. Quỷ long nghiêm ngặt địa nói cũng không phải thật sự là long tộc, mà là giao long, xâm nhiêm những này hóa long loại sinh vật, hướng về long tộc tiến hóa quá trình ở trong thất bại, tử vong sau khi, vẫn như cũ còn có chấp niệm, liền có thể có thể hóa thành quỷ long. Còn có một tử khí quần cuộn bóng dáng, không có thân thể, cũng không có linh hồn, chỉ là một bóng dáng, nhìn qua có chút hai hùng khiếp vía cảm giác. Còn có rất nhiều rất nhiều, liên long thanh Trần đều không nhận ra tử linh sinh vật. Nay quần tử linh sinh vật, mỗi một cái tu vi đều ở đế cảnh trở lên. Mạnh nhất một chính là bóng dáng, Tu Vi đã siêu việt đế cảnh, Long Thanh Trần phòng trường, cái bóng này thực lực không kém gì Huyền nhất Long đế. Tử Vi tông chủ thấp giọng nói cho Long Thanh Trần nghe, cái bóng này chính là bất tử tộc thái thượng trưởng lão, Quỷ Long phải không chết tộc tộc trưởng, thì tăng nhưng là đại trưởng lão, bóng dáng tu vi đã siêu việt đế cảnh, Quỷ Long tu vi đạt đến đế cảnh đỉnh cao, thì tăng cũng là đế cảnh đỉnh cao, còn lại đều là cấp cao đế cảnh. Long Thanh Trần khẽ bước cảm, bất tử tộc giàu gì cũng là 95 tinh đại thế lực. Có thực lực như vậy, cũng là bình thường. Ha ha ha, cái gì phong đem long tộc tổng thánh tử thổi tới, khách thiết đến, khách thiết đến. Bóng dáng phát sinh tiếng cười lớn, nhưng có điểm cảm giác cầm trầm, phản phất tử cửu u bên trong truyền đến. Tuy rằng đây là một vượt qua đế cảnh cao thủ, có điều, long thanh trần nhưng không có hạ thấp tư thái của chính mình, như cũng là một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ, lạnh nhặt nói, có chút việc, bái phỏng một hồi bất tử tộc. Tôn quý thượng vị long, hạ vị quỷ long, cho ngài hành lễ. Quỷ Long chậm rãi bay tới Long Thanh Trần trước mặt, nằm dạp trên mặt đất, được rồi một lễ bái đại lễ, cực kỳ cung kính. Bắt đầu Tông Chủ cùng Tử Vi Tông Chủ đều là ngơ ngác nhìn tình cảnh này, kỳ thực bọn họ không biết, mặc kệ Tu Vi cao thấp, giao Long, sâm nghiêm, tích dịch Long những này hạ vị Long ở trên vị Long trước mặt, trời sinh liền thấp nhất đẳng, thấp kém vô cùng. Thơ tăng khẽ to mày, có chút bất mãn, Quỷ Long, ngươi nhưng là chúng ta bất tử tộc tộc trưởng, đại diện cho chúng ta bất tử tộc mặt mũi. Làm sao có thể hướng về Long Thanh Trần được này đại lễ? Tuy rằng Long Thanh Trần là Long Tộc Tổng Thánh Tử, thân phận cao quý, thế nhưng, hắn Chung Quy chỉ là tuổi trẻ đại. Quỷ Long chậm rãi bỏ lên, quét thơ tăng một chút, ta trở xuống vị Long Thân Phận, hướng lên trên vị Long Hành Lễ. Đây là phải chuyện, ta không phải lấy bất tử tộc tộc trưởng thân phận hành lễ. Ngươi là bất tử tộc tộc trưởng, thời khắc đều phải nhớ kỹ, ngươi đại diện cho bất tử tộc bộ mặt. Thị tăng căm thức, nếu như không làm được, vậy thì không muốn làm tộc trưởng Quỷ Long lạnh lùng nói, ta không làm tộc trưởng, ai tới làm? Ngươi tới làm sao? Ta liền biết, ngươi đã sớm mơ ước tộc trưởng vị trí, ngày hôm nay, rốt cục không nhịn được nói ra. Thị Tăng tức đến run rẩy cả người, đưa tay run rẩy chỉ vào hắn, ngu xuẩn. Ngươi lặp lại lần nữa. Quỷ Long giận dữ, dĩ hạ phạm thượng, phải bị tội gì? Bóng dáng bắt đầu quát mắng, được rồi, đều bất tranh cãi một tí, ở trước mặt người ngoài trước, cũng không sợ bị chuyện cười. Long thanh trần ánh mắt chớp động một hồi xem ra này bất tử tộc cũng không phải bền chắc như thép cái này quỷ long cùng thị tăng có chút không hợp vậy thì càng thêm dễ làm rồi tổng thanh tử cho ngươi chế dế bóng dáng cười cợt đưa tay làm một xin mời thủ thế xin mời vào vèo long thanh trần trước tiên hướng bên trong bay đi tử vi tông chủ cùng bắt đầu tông chúa đều là dập khuôn từng bước theo sát hắn long thanh trần có chút buồn cười bất tử tộc các cường giả không xuất hiện thời điểm tử vi tông chủ cùng bắt đầu tông chúa đều là dung khí rất tráng Bất tử tộc các cường giả xuất hiện sau khi, tử vi tông chủ cùng bắt đầu tông chúa khí quyển cũng không dám đạp, như là nhìn thấy con mèo con chuột như thế. Ngắm lại cũng là bình thường trở lại, tử vi tông cùng bắt đầu tông bị bất tử tộc ước hiếp nhiều năm như vậy, sợ hai đã sớm thâm nhập đến trong sương thủy, trong thời gian ngắn, rất khó tiêu trừ đúng không chết tộc hoảng sợ. Vèo, vèo, vèo. Bay mấy trăm dặm, đến bất tử tộc thánh địa nơi sâu xa, đi tới một tòa bạch cốt trồng chất mà thành trong đại điện. Phân chủ khách ngồi xuống, bóng dáng ngồi ở chủ vị, như là không ngồi như thế, hắn cười hỏi, không biết long tộc Tổng Thánh Tử vạn rằm xa xôi đến phòng chúng ta bất tử tộc, vì chuyện gì. Quỷ long ngồi ở bóng dáng bên trái vị trí, nói, Tổng Thánh Tử cứ mở miệng, chỉ cần ta làm được đến, tất làm toàn lực ứng phó, vạn tử không chối tử. Thị Tăng ngồi ở bóng dáng bên phải vị trí, lại là không khỏi cao mày địa nhìn quỷ long một chút, có điều, nhưng không có nói cái gì, miễn cho lại ở ý lên. Long thanh trần nhưng là ngồi ở ghế khách trên, tử vi tông chủ cùng bắt đầu tông Chúa đứng phía sau hắn, không dám ngồi xuống, hắn lạnh nhạt nói đến. Cũng không có việc lớn gì. Ta bế quan hơn 500 năm, tính vô cùng tư động, du lịch vũ trụ, chung quanh nhìn, đi tới nơi này giải ngân hà. Rất nhiều năm trước, chúng ta long tộc một vị tộc lão nhận thức tử vi tông tổ sư cùng bắt đầu tông tổ sư, xem như là bằng hữu, ta đã đến tử vi tông cùng bắt đầu tông làm khách. Nghe nói. Tử Vi Tông cùng Bắc Đầu Tông hàng năm đều phải cho bất tử tộc, thánh tiên tông, kiếm tiên tông này ba thế lực lớn tiến cống, tiến cống rất nhiều tài nguyên tu luyện, để Tử Vi Tông cùng Bắc Đầu Tông không chịu nổi gánh nặng, vì lẽ đó, ta hãy theo Tử Vi Tông chủ cùng Bắc Đầu Tông chúa đến một chuyến bất tử tộc. Nghe hắn vừa nói như vậy, bất tử tộc các cường giả nhìn nhau một chút, nhất thời minh bạch ý của hắn, hiện nhiên, đây là vì là Tử Vi Tông cùng Bắc Đầu Tông ra mặt đến, đến rồi. Quỷ Long Vội vàng nói. Nếu tử vi tông cùng bắt đầu tông là lòng tộc tộc lão bằng hưu, như vậy, từ nay về sau, tử vi tông cùng bắt đầu tông tiên cống, liền miễn. Há có thể nói miễn liền miễn, thì tăng lại là không nhịn được cam thức, nếu là miễn tử vi tông cùng bắt đầu tông tiên cống, như vậy, trong bọn họ thế lực nhỏ sẽ nghĩ như thế nào? Bọn họ nhất định sẽ không phục, cũng không muốn tiến cống rồi. Quỷ Long cười gần, Tổng Thánh Tử đều đến cho tử vi tông cùng bắt đầu tông cầu tình, cho nghỉ chúng ta bất tử tộc mặt mũi Ngươi không muốn cho thể diện mà không cần. Nếu là chọc giận tổng thánh tử, đem tổ long triệu hoán lại đây, ngươi có mấy đầu dám cùng tổ long hò hét? Thị tăng sắc mặt tâm trầm, nhưng á khẩu không trả lời được. Sát thực cùng long thanh trần đối nghịch, vậy thì tương đương với cùng long tộc đối nghịch. 95 tinh bất tử tộc còn chưa đủ lấy cùng long tộc chống lại. Bóng dáng thật sâu liếc mắt nhìn bắt đầu tông chủ cùng tử vi tông chủ cười nhạt nói, nếu long tộc tổng thánh tử cho các ngươi biện hộ cho, này bắt đầu tông cùng tử vi tông tiên cống, thì miễn đi. Bắt đầu tông chủ cùng tử vi tông chủ nhìn nhau một chút, cũng là lớn hỉ không nớt không nghĩ tới, nhẹ nhàng như vậy liền miễn. Bắt đầu tông chủ không mình hành lễ, đa tạ bất tử tộc thông cảm. Tử vi tông chủ cũng là liền vội vàng hành lễ, đa tạ. Nhìn các ngươi điểm ấy tiền đồ. Long Thanh Trần lạnh nhạt nhìn một chút hai người, ta nếu đích thân đến, như vậy, cũng không phải là miễn rơi vào cống đơn giản như vậy, ta sẽ giúp các ngươi tử vi tông cùng bắt đầu tông tranh thủ nhiều hơn lợi ích. chương 840, cái này cũng được. Nhiều hơn lợi ích. Nghe Long Thanh Trần vừa nói như vậy, bất tử tộc các cường giả đều là hơi thay đổi sắc mặt, hơi khó coi lên. Hiển nhiên, Long Thanh Trần khẩu vị rất lớn, không dự định như vậy nhân nhượng cho yên chuyện. Tử vi Tông Chủ cũng bắt đấu Tông Chủ nhưng là ngần ra, nhiều hơn lợi ích. Hướng về bất tử tộc yêu cầu nhiều hơn lợi ích, đây không phải nổ răng cỏ sao. Đây là bọn hắn nghi cũng không dám nghĩ tới. Tử vi Tông Chủ tiểu tâm rực rực nhìn một chút bất tử tộc các cường giả sắc mặt, thấp giọng nói, Tổng Thánh Tử. Bất tử tộc có thể miễn cho chúng ta tử vi tông tiến cống, chúng ta tử vi tông đã rất thỏa mãn, không dám đòi hỏi cái khác. Bắt Đầu Tông chủ cũng là nói, Tổng Thánh tử, chúng ta bắt Đầu Tông cũng rất hài lòng. Ta không hài lòng. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, ta lệ phí di chuyển là rất đắt tiền, hạ có thể một chuyến tay không? Tử Vi Tông chủ cùng bắt Đầu Tông chủ đều là vẻ mặt đau khổ, cầu xin mà nhìn Long Thanh Trần, bọn họ thực sự không muốn đắc tội bất tử tộc. Bóng dáng trầm ngâm chốc lát, nói, Long tộc Tổng Thánh tử Xem ở trên mặt của ngươi, chúng ta bất tử tộc miễn rơi mất tử vi tông cùng bắt đầu tông tiên cống, đã rất nghệ tình, hy vọng ngươi không muốn quá phận quá đáng, miễn cho tổn thương hòa khí. Ta quá đáng. Long Thanh Trần cười gằn, chậm rãi đứng lên. Tử vi tông cùng bắt đầu tông, cũng không phải các ngươi bất tử tộc thuộc hạ, các ngươi để tử vi tông cùng bắt đầu tông tiến cống nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không quá đáng. Còn có, tử vi tông tổ sư cùng bắt đầu tông tổ sư, chính là chúng ta long tộc tộc lão bằng hữu các ngươi bất tử tộc để chúng ta long tộc bằng hưu tiếng cống, đây là đang coi rẻ chúng ta long tộc sao? tiếng nói của hắn nói năng có khí phách, vang vọng ở trong đại điện. tử vi tông chủ cùng bắc đấu tông chủ đều là xương sờ sưng sờ, đây cũng quá có thể giật chứ. tuy tuy tiện tiện liền đem tội danh giam ở bất tử tộc trên đầu. bất tử tộc các cường giả đều là sắc mặt tái xanh, mơ hồ có chút tức giận, cũng không dám phát tác. thị tăng cũng là đứng lên, nhìn từ trên cao xuống mà dừng ở long thanh trận. tử vi tông cùng bắc đấu tông Thuộc về bên trong thế lực nhỏ, chúng ta bất tử tộc chính là đại thế lực. Bên trong thế lực nhỏ hướng về đại thế lực tiên cống, đây là toàn bộ vũ trụ phổ biến hiện tượng. Cho tới tử vi tông tổ sư cùng bắt đầu tông tổ sư là long tộc tộc lão bằng hữu chuyện này, chúng ta bất tử tộc trước cũng không biết, hiện tại biết rồi, cũng là miễn rơi mất hai người này tông môn tiên cống, cho nghỉ long tộc mặt mũi cũng không có coi rẻ long tộc ý tứ của tổng thanh tử, như ngươi vậy đem tội danh áp đặt ở chúng ta bất tử tộc trên đầu, không quá thích hợp chứ chuyên đi, chỉ sợ bị hư hỏng ngươi Tổng Thánh Tử vi danh, cũng có tổn hại Long Tộc bộ mặt. Thị Tăng nói có trật tự, khiến người ta khó có thể phản bác. Long Thanh Trần cũng không theo không dung tha, cười gần không nớt, các ngươi bất tử tộc, cũng chính là 95 tinh, là cái giắm gì đại thế lực, chúng ta Long Tộc mới thật sự là siêu cấp đại thế lực, dựa theo vũ trụ phổ biến hiện tượng, các ngươi bất tử tộc có phải lán nên cho chúng ta Long Tộc tiên cống. Ngươi đây là cái chạy cái cối. Thị Tăng cả giận nói Nếu là ngươi chúng Long tộc lãnh địa ở Dải Ngân Hà, chúng ta bất tử tộc tự nhiên nên cho các ngươi Long tộc tiến cống, nhưng là, các ngươi Long tộc lãnh địa cũng không ở Dải Ngân Hà. Cái này dễ làm. Long Thanh Trần nhìn về phía Tử Vi tông chủ cùng Bắc Đấu tông chủ, "Ta dự định ở Tử Vi tông cùng Bắc Đấu tông lãnh địa bên trong, cho Long tộc thiết lập một phân bộ, các ngươi không có ý kiến chứ?" "Cái này cũng được." Tử Vi tông chủ cùng Bắc Đấu tông chủ đều là trận to hai mắt, thật sự rất khâm phục Long Thanh Trần độ dày ra mặt. Nếu như long tộc phân bộ thật sự thiết lập ở tử vi tông cùng Bắc đầu tông lãnh địa bên trong, sau đó, ai dám ước hiếp tử vi tông cùng bắt đầu tông? Nghĩ tới đây, bắt đầu tông chủ cấp tốc đáp ứng, không thành vấn đề. Tử vi tông chủ miệng đều sắp cười sai lệnh, hoan nên long tộc ở chúng ta tử vi tông trong lãnh địa thiết lập phân bộ. Long thanh trần lạnh nhạt, nhạt nhìn về phía thị tăng, có nghe thấy không? Chúng ta long tộc ở giải ngân hà có phân bộ, sau đó, các người bất tử tộc đến cho chúng ta long tộc tiến cống, cũng không cần nhiều lắm Hàng năm 100 triệu tỷ tiên linh thạch là được. 100 triệu tỷ. Từ vi tông chủ cùng bắt đấu tông chủ đều là tặc lưỡi không nớt đây là không cho bất tử tộc đường sống. Không dùng được bao nhiêu năm, là có thể đem bất tử tộc hết thể tài nguyên tu luyện ép khô. Long Thanh Trần, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Chúng ta nể mặt ngươi, ngươi nghĩ rằng chúng ta bất tử tộc dễ bắt nạt làm sao. Bất tử tộc các cường giả đều là giận tí mặt, không thể nhịn được nữa, dồn dập đứng lên, vây Long Thanh Trần. Làm sao Đây là dự định động võ sao? Long Thanh Trần ánh mắt bình thản nhìn lướt qua bọn họ, xoay tay lấy ra cuối cùng một viên tổ long lân, "Chúng ta Long tộc, không sợ nhất chính là động võ. Đến đến đến, để ta xem các ngươi một chút bất tử tộc thực lực chân chính, một viên tổ long lân, khả năng diệt không được các ngươi bất tử tộc, có điều, che chở ngã ly mở bất tử tộc, trở về Long tộc, vẫn là không thành vấn đề. Chờ ta trở lại Long tộc, vậy các ngươi bất tử tộc thai nạn đã tới." Tổ Long Lân tản mát ra vô thượng Long Uy, để bất tử tộc các cường giả đều là theo bản năng mà lùi lại mấy bước. Toàn bộ Bạch cốt đại điện đều là yên tĩnh lại, bầu không khí có chút ngột ngạt. Ha ha ha. Bóng dáng chợt cười to lên, Long tộc tổng thánh tử, không hổ là toàn bộ vũ trụ tuổi trẻ thay thế vương, độc thân phía trước chúng ta bất tử tộc thánh địa, nhưng không hề ý sợ hãi, chúng ta kính nể không thôi, có chuyện hảo hảo nói, không cần thiết làm lớn chuyện, tổn thương hòa khí. Quỷ Long Cầu xin mà nhìn Long Thanh Trần, tổng thánh tử Chúng ta bất tử tộc cùng long tộc không thủ không oán, không cần thiết như vậy đi. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, vậy sẽ phải các ngươi bất tử tộc thành ý. Không ngại chúng ta đều thối lui một bước. Bóng Giang nói, để chúng ta bất tử tộc cho long tộc hàng năm tiến cống 100 triệu tỷ tiên linh thạch, vậy thì hơi quá đáng, thay cái điều kiện đi. Được, ta cũng không phải không chút nào nói lý. Long Thanh Trần không có đem bất tử tộc ép lên tuyệt lộ, dù sao, bất tử tộc có hay không cái khác cao thủ, hắn cũng không rõ ràng. Nếu không phải chết tộc có hai cái vượt qua đế cảnh cường giả, hắn này một viên tổ long lân rất khó bảo vệ hắn, vì lẽ đó, hắn cũng là hù dọa một hồi bất tử tộc. Hắn suy nghĩ một chút, ta có ba cái điều kiện, điều kiện thứ nhất, vừa nãy các ngươi đã nói rồi, miễn tử vi tông cùng bắt đầu tông tiến cống, điều kiện thứ hai, đem tử vi tông cùng bắt đầu tông nhiều năm như vậy tiến cống cho bất tử tộc hết thể tài nguyên tu luyện, toàn bộ trả lại, cái điều kiện thứ ba, bất tử tộc bồi thường 10 vạn trăm triệu tiên linh thạch cho ta, ta không thể một chuyến tay không nghe xong này ba cái điều kiện bất tử tộc các cường giả không khỏi thở phào nhẹ nhõm này ba cái điều kiện tuy rằng cũng có chút quá đáng có điều cũng đang bất tử tộc có thể tiếp nhận bên trong phạm vi được bóng dáng trực tiếp đáp ứng nói này ba cái điều kiện chúng ta bất tử tộc toàn bộ đáp ứng rồi hắn liền lấy ra hai viên không gian giới chỉ cách không hướng về long thanh trần đưa đi này hai viên không gian giới chỉ từng người trang bị 10 vạn trăm triệu tiên linh thạch xem như là trả lại tử vi tông cùng bắt đầu tông những năm này tiên cống còn có làm lỡ tổng thánh tử thời gian bồi thường long thanh trần dùng cảm ứng kiểm tra một hồi không có vấn đề gì đem bên trong một viên không gian giới chỉ đưa cho tử vi tông chủ cùng bắc đấu tông chủ mặt khác một viên chính mình cất đi tử vi tông chủ vừa định đưa tay tiếp nhận lại bị bắc đấu tông chủ chừng một chút không ngừng mà nháy mắt ra dấu tử vi tông chủ tay vội vã rụt trở lại chê cười nói tổng thánh tử giúp chúng ta ra mặt những này tài nguyên tu luyện coi như là cho tổng thánh tử thù lao đi long thanh trần hài lòng cất đi này còn tạm được. bắt đầu tông chủ hướng về bất tử tộc các cường giả hỏi, thánh nữ của chúng ta có phải là nên thả? chuyện này, bất tử tộc các cường giả nhìn nhau một chút, đều là ánh mắt quái dị lên, có chút khó khăn. chương 841 người tỉnh nguyện sao? phát hiện bất tử tộc các cường giả biểu hiện có điểm không đúng, bắt đầu tông chủ sầm mặt lại, các ngươi đem chúng ta bắt đầu tông thánh nữ giết sao? quỷ long tiểu tâm rực rực liếc mắt nhìn long thanh trần, đối với bắt đầu tông chủ, bất tử tộc đương nhiên sẽ không để ở trong mắt. Để bất tử tộc kiên kỵ chính là Long Thanh Trần, hắn vội vắng nói, không có giết, chỉ là... chỉ là cái gì? Long Thanh Trần cao mày, ớp a ấp đúng địa làm cái gì, có lời gì cứ nói, giấu cũng là không che giấu nổi. Quỷ Long Khổ Sở nói, đem bắt đầu tông thánh nữ bắt sau khi trở về, chúng ta bất tử tộc thánh tử liếc mắt liền thấy chúng rồi nàng, liền đem nàng cưới. Bắt đầu tông chủ giận dữ, hướng về Long Thanh Trần khẩn cầu, xin mời tổng thánh tử cho chúng ta bắt đầu tông làm chủ. Toàn bộ bạch cốt đại điện lần thứ hai yên tĩnh lại bất tử tộc hết thể cường giả đều là hai hùng khiếp viễm mà nhìn long thanh trần lo lắng long thanh trần nổi giận thị tăng vội vàng nói việc này đúng là chúng ta bất tử tộc làm không đúng có điều việc đã đến nước này chúng ta bất tử tộc có thể bồi thường bắt đầu tông một bút tài nguyên tu luyện long thanh trần lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn ta đưa ngươi con gái cưới bồi thường cho ngươi một bút tài nguyên tu luyện ngươi tình nguyện sao đương nhiên tình nguyện thì tăng nói có điều ta không có con gái đúng là có một em gái Tổng Thánh Tử không ngại suy tính một chút, hắn quay về ngoài điện hô một tiếng, A Nguyệt, vào đi. Một cô gái thẹn xấu hổ điệu từ bạch cốt đại điện bên ngoài đi tới, chỉ thấy nàng không có tóc, hiển nhiên là một ni cô, cả người tản ra mùi hôi tử khí, hai tay móng tay lại loan lại xanh biếc vừa dài lại sắp bén, cùng Thị Tăng gần như. Long Thanh Trần tức giận không nhẹ, giận dữ hét, cút! Nữ tử hận hận liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, dậm chân, che mặt hốt trở rời đi. Thị Tăng vẫy vây tay, Tổng Thánh Tử là ngươi chính mình không muốn, nhưng không trách được ta. Long Thanh Trần tức giận muốn đánh hắn, chưa từng thấy như vậy vô liêm sỉ người. Quỷ Long lung tung nói, chúng ta bất tử tộc Thánh tử đã cưới bắt đầu tông Thánh nữ, sinh mét cũng thành thuốc cơm, không có cách nào cứu vãn lại. Bắt đầu tông có điều kiện gì? Không ngại nói rồi nói, nếu như không phải quá phận quá đáng, chúng ta bất tử tộc có thể cân nhắc. Bắt đầu tông chủ hừ lạnh nói, chúng ta bắt đầu tông bồi dưỡng cái này Thánh nữ, hao phí đại lượng tài nguyên tu luyện. Bất tử tộc đến bồi thường toàn bộ, cứ dựa theo 1.000 tỷ tiên linh thạch đến toán. Được. Bóng dáng trực tiếp đáp ứng rồi. Vừa nãy, đã bồi thường Long Thanh Trần, tử vi tông, bắt đầu tông 200.000 triệu tiên linh thạch, không để ý bồi thường nhiều 1.000 tỷ. chấm đã. Long Thanh Trần cười gần, hắn không dự định dễ dàng như vậy buông tha bất tử tộc, nếu bắt được bất tử tộc lực điểm, đương nhiên muốn mạnh mẽ thịt một bút, vàng không, có lôi với chính mình đi một chuyến nơi này. Thị tăng to mày, tổng thanh tử bắt đầu tông thánh nữ bất kể nói thế nào đều là bắt đầu tông người bắt đầu tông chủ đưa ra một nghìn tỷ tiên linh thạch điều kiện ngươi cái gì đều phải nhún một tay này không hay làm chứ long thanh trần nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn bắt đầu tông chủ ngươi không phải để ta cho mình bắt đầu tông làm chủ sao đúng đúng đúng chúng ta bắt đầu tông chuyện xin mời tổng thánh tử toàn quyền phụ trách ta nói lên điều kiện không tính tổng thánh tử nói cái gì chính là cái đó bắt đầu tông chủ vỗ một cái gáy của chính mình rất nhanh kịp phản ứng Từ vi tông, bắt đầu tông chỉ là bên trong thế lực nhỏ, căn bản không có cách nào cùng bất tử tộc chống lại, đến vững vàng ôm chặt Long Thanh Trần đuổi mới được. Ngươi đã nói rồi một nghìn tỷ tiên linh thạch, làm sao có thể lật lọng. Ngươi mạnh khỏe ngạt cũng là một việc chi chủ, nói chuyện hãy cùng trung tiện, đánh giấm như thế, không điểm uy tín sao được. Bất tử tộc các cường giả đều là cam tức bắt đầu tông chủ, để Long Thanh Trần nhắc tới điều kiện, Long Thanh Trần nhất định là vào chỗ chết thịt, bọn họ không dám đối với Long Thanh Trần nổi giận chỉ có thể đem lửa giận rơi tại bắc đấu tông chủ trên người bị nhiều cường giả như vậy căm tức bắc đấu tông chủ sắc mặt trắng bệch thẳng thắn không nói để long thanh trần tới nói long thanh trần không nhìn thẳng bất tử tộc các cường giả lửa giận biểu hiện hờ hững nói ta có ba cái điều kiện điều kiện thứ nhất bất tử tộc mấy cường giả ở bắc đấu tông thánh địa trước mặt mọi người bắt đi thánh nữ cho bắc đấu tông từ trên xuống dưới tạo thành rất lớn khủng hoảng bất tử tộc đến bồi thường bắc đấu tông 10 vạn trăm triệu tiên linh thạch tổn thất tinh thần phí tổn thất tinh thần phí Bất tử tộc các cường giả suýt chút nữa thổ huyết, tổn thất tinh thần phí là vật gì? Tử vi tông chủ cũng bắt đầu tông chủ nhưng là âm thầm tật lưỡi, này long thanh trần quá độc ác, tùy tiện tìm tổn thất tinh thần phí lý do, liền làm thịt bất tử tộc 10 vạn trăm triệu tiên linh thạch. Điều kiện thứ hai, bắt đầu tông tiêu hao vô số năm thời gian, tìm khắp toàn bộ vũ trụ, mới tìm được một thánh nữ ứng cử viên, lại tiêu hao vô số tài nguyên tu luyện, mới đưa cái này thánh nữ bồi dưỡng lên, cứ như vậy bị bất tử tộc gieo vạ. Bất tử tộc đến bồi thường Bắc Đầu Tông 200.000 triệu tiên linh thạch. Tiêu Hao vô số năm tìm khắp toàn bộ vũ trụ mới tìm được thánh nữ thích hợp ứng cử viên. Nghe được lời ấy, Bắc Đầu Tông chủ không khỏi nét mặt già nua nóng lên, trên thực tế, Bắc Đầu Tông chính là từ giữa muôn nữ đệ tử ở trong chọn một làm thánh nữ. Nào có Long Thanh Trần nói khuyết đại như vậy? Bắc Đầu Tông bất quá là một hơn 80 tinh thế lực, bồi dưỡng một thánh nữ, cần tiêu hao 200.000 triệu tiên linh thạch sao? Quả thực là nói bậy. Tuyệt đối không thể Bất tử tộc các cường giả đều là lên cơn giận dữ, này Long Thanh Trần quả thực là dở công phu sư tử ngoạng. Long Thanh Trần biểu hiện lạnh lùng hạ xuống, các ngươi lặp lại lần nữa không thể, ta quay đầu liền đi, để tổ Long đến một chuyến, với các ngươi hảo hảo nói chuyện. Bất tử tộc các cường giả sắc mặt khó coi, cũng không dám lại lên tiếng rồi. Nếu là tổ Long đến rồi, vậy thì không phải tiên linh thạch có thể giải quyết, mà là, diệt vong. Long Thanh Trần tiếp tục nói, cái điều kiện thứ ba, trước tiên đem bắt đầu tông thánh nữ gọi ra. Nàng gà cho bất tử tộc thánh tử sau khi, nếu như không có gì lời hoán hận, như vậy, cái điều kiện thứ ba thì thôi, nếu như nàng cảm giác được khuất đủ thống khổ, thương tâm khổ sở, như vậy, cái điều kiện thứ ba chính là để bất tử tộc thánh tử phục vụ quên mình đến trả. Bất tử tộc các cường giả cũng không dám thở mạnh, nghe long thanh trần khẩu khí, căn bản không phải với bọn hắn thương lượng, mà là mệnh lệnh, không có chỗ thương lượng. Đem thánh tử cùng bắt đầu tông thánh nữ, đồng thời gọi tới đi. Bóng dáng thở dài một tiếng. Hắn chỉ muốn mau chóng lắng lại việc này, sớm một chút đem Long Thanh Trần tên sát tinh này đưa đi, coi như trả giá nặng nề, dù sao cũng hơn diệt kết cục tốt. Là, đại điện ở ngoài khô lâu thủ vệ, vội vã mà đi. Không lâu lắm, mang theo một người thanh niên cùng một người tuổi còn trẻ nữ tử trở về. Bóng dáng đối với Long Thanh Trần nói, đây chính là ta Trung bất tử tộc thánh tử cùng bắt đầu tông thánh nữ. Long Thanh Trần nhìn một chút thanh niên, người thanh niên này ngoại trừ cả người lượn lờ tử khí ở ngoài. Cũng bình thường người không khác nhau gì cả, tối thiểu không giống cái khác bất tử tộc nhìn qua như vậy khiếp người. hắn lại nhìn một chút bắt đầu tông thánh nữ, tiên tôn cảnh tu vi cùng siêu cấp đại thế lực thánh nữ tự nhiên không cách nào so sánh được, dài đến cũng tạm được, cũng không coi là khuynh quốc khuynh thành. bắt đầu tông thánh nữ, ta xin hỏi ngươi, bất tử tộc thánh tử đưa ngươi mạnh mẽ lấy, ngươi có hay không lời oán hận? Long Thanh Trần hỏi thăm tới đến. bắt đầu tông chủ đối với cô gái trẻ nói, ngươi không cần sợ, trước mặt ngươi vị này. Chính là Long Tộc Tổng Thánh Tử, từ nay về sau, có Long Tộc cho chúng ta bắt đầu tông chỗ dựa, không cần tiếp tục phải sợ bất tử tộc, ngươi có lời gì cứ nói đi ra, Tổng Thánh Tử sẽ thay ngươi làm chủ. Cô gái trẻ không khỏi nhìn về phía Long Thanh Trần. Long Thanh Trần khẽ vướt cằm, cho nàng một ánh mắt khích lệ, không có chuyện gì, muốn nói cái gì, liền nói cái gì, có ta ở đây, bất tử tộc không dám đem ngươi như thế nào, cũng không dám đem bắt đầu tông như thế nào, ngươi không cần có cái gì lo lắng. Chương Không cần. Đa tạ tổng thánh tử thay chúng ta bắt đầu tông làm chủ, cũng nhiều tạ tổng thánh tử thay ta làm chủ. Cô gái trẻ hạ thấp người hướng về Long Thanh Trần thi lễ một cái, ngược lại, ánh mắt phức tạp nhìn về phía thanh niên. Thanh niên sắc mặt trắng bệnh, khẩn cầu, nghệ tâm, tuy rằng ta mạnh mẽ với ngươi, làm không đúng, thế nhưng, xin ngươi tin tưởng, ta đối với ngươi đúng là một tấm chân tình cùng si tình. Long Thanh Trần cười gằn chân tâm cùng si tình là có thể làm như vậy sao? Vậy thế giới này chẳng phải là loạn xáo Hướng hồ, ngươi chỉ là ngoài miệng nói chân tâm cùng si tình, trong lòng nghĩ như thế nào, chỉ có chính ngươi biết. Phù phù. Thanh niên trực tiếp quỳ xuống, ôm lấy cô gái trẻ góp chân, cầu khẩn nói, nghệ tâm, xin ngươi tin tưởng ta. Cô gái trẻ viền mắt thường hồng, không khỏi lộ vẻ do dự. Toàn bộ bạch cốt đại điện đều là yên tĩnh lại, hết thể ánh mắt đều là tập trung ở trên người nàng. Nàng bây giờ nói, sẽ trực tiếp quyết định bất tử tộc thánh tử sinh tử. Trầm mặt một lúc sau, cô gái trẻ hơi cắn răng. Làm ra quyết định không trải qua sự đồng ý của ta bất tử tộc thánh tử liền cường cười ta trong lòng ta tự nhiên coi hoán khí hận không thể uống máu của hắn ăn hắn thịt ngủ ra hắn được bắt đầu tông chủ cười to không hổ là chúng ta bắt đầu tông thánh nữ nên có chút có khí Long Thanh Trần hờ hướng nhìn về phía bất tử tộc các cường giả các ngươi cũng nghe đến ta cái điều kiện thứ ba chính là đem bất tử tộc thánh tử Lăng trì xử tử bất tử tộc các cường giả đều là yên tĩnh không hề có một tiếng động Thanh niên bị dọa đến co quắp ngồi ở địa, sắc mặt trắng bệnh, hoảng sợ nhìn bất tử tộc các cường giả, Thái thượng trưởng lão, tộc trưởng, đại trưởng lão cùng các trưởng lão, chúng ta bất tử tộc giàu gì cũng là 95 tinh đại thế lực, cho phép Tử Long Thanh Trần nước hiếp đến cùng trên sao. Rầm. Bóng dáng con ngón tay búng một cái, một đạo tiên lực hóa thành dây khóa, cuốn quanh lấy thanh niên, trói lại. Vụ. Đó lấy, bóng dáng đánh ra một ấn, phong bế thanh niên tu vi, phòng ngừa thanh niên tự tuyệt, cũng phong bế thanh niên thanh âm của Phòng ngừa nói ra nói cái gì, chọc giận tới Long Thanh Trần. Long Thanh Trần không khỏi nhìn nhiều bóng dáng một chút, không hổ là bất tử tộc Thái Thượng trưởng Lão, cũng không thẹn là vượt qua đế cảnh cường giả. Vì bảo vệ bất tử tộc, khi sinh một thánh tử, liền con mắt cũng không chấp một hồi, có quyết đoán. Bóng dáng đối với khô lâu thủ vệ phân phó một tiếng, dẫn đi, dựa theo Long Tộc Tổng Thánh Tử yêu cầu, lang trì xử tử. Thánh tử, đắc tội rồi. Hắn đã không phải là thánh tử rồi. Cửa tám cái khô lâu thủ vệ nhất thời xuống tới, đem thanh niên để lại, trực tiếp dơ lên, như dơ lên một con sắp làm thịt heo. Không biết tại sao, này tám cái khô lâu thủ vệ thật giống có chút cảm giác hưng phấn. Khả năng người thanh niên này bình thường cao cao tại thượng, không đem này tám cái khô lâu thủ vệ coi là chuyện đáng kể, hiện tại, rốt cuộc có cơ hội trả thủ. Cũng có thể có thể tám cái khô lâu thủ vệ thủ trưởng là một cái nào đó trưởng lão, người trưởng lão này cùng người thanh niên này không hợp. Còn có có thể là bất tử tộc khá là khát máu, thích nhất lăng chỉ chuyện như vậy. Ta còn chưa từng xem, ta theo nhìn. Long thanh trần theo tám cái khô lâu thủ vệ. Hắn đương nhiên tin có điều bóng dáng, bóng dáng nói là lăng chỉ, đảo mắt liền đem người thanh niên này thả, cũng là có khả năng chuyện. Liền, mọi người đồng thời theo khô lâu thủ vệ, đi tới một trên pháp trường. Ôi, ngạn ngữ nói thật hay, hồng nhan họa thủy, vì một người phụ nữ, đường đường thánh tử đem mệnh đều ném vào rồi, mọi người lấy làm trả giá đi cùng Hồng Nhan họa Thủy không có quan hệ gì, trời mới biết Tử Vi Tông bắt đầu Tông cùng Long tộc quan hệ tốt, Tử Vi Tông cùng bắt đầu Tông cũng thực sự là nhăm hiểm, cùng Long tộc quan hệ tốt, bị chúng ta bất tử tộc ước hiếp nhiều năm như vậy, nhưng không nói tiếng nào, đống nhiên tìm đến Long tộc tổng thánh tử hỗ trợ, cố ý hãm hại chúng ta bất tử tộc, thực sự đáng trách. rất nhiều kỳ kỳ quái quái bất tử sinh vật tới rồi pháp trưởng, xem cho vui, nghị luận sôi nổi, nghe được lời của bọn họ, Tử Vi Tông chủ cùng bắt đầu Tông chủ nhìn nhau một chút. Đáy mắt nơi sâu xa đều có điểm cay đắng, thật khâm phục những này bất tử sinh vật, thực sự là trí tưởng tượng phong phú, dĩ nhiên lầm tưởng bọn họ cố ý hám hại bất tử tộc, kỳ thực, tử vi tông cùng bắt đầu tông chỉ là số may, vừa vặn gặp phải long thanh trần mà thôi. Tổng thánh tử, có cần hay không tự mình hành hình? Bóng dáng hỏi, nếu quyết định hy sinh thánh tử bảo toàn bất tử tộc, vậy hắn thì sẽ không lòng dạ mềm yếu, phải nhường long thanh trần thỏa mãn mới được. Ô ô hành hình trên đài. Thanh niên bị tám cái khô lâu thủ vệ đè xuống đến mức quỳ ở đó, muốn nói chuyện, cũng đã bị phong bế âm thanh, chỉ có thể liên tục dãy rua, phát sinh âm thanh như thế. Long thanh trần khẽ lắc đầu, không cần, ta không có loại này mê. bóng dáng cười cợt, vậy hay để cho đao phủ thủ đến đây đi. Liền, một khô lâu thủ vệ vội vã đi tìm đao phủ thủ rồi. Không lâu lắm, dẫn theo một đầy mặt giữ tận đao phủ thủ trở về. Dầm. Đao phủ thủ tiện tay vung lên. Trong không gian giới chỉ rắc ra mấy chục dạng dao cụ, chỉnh tề địa đặt tại hành hình trên đài. Ô ô. Nhìn thấy những này dao cụ, thanh niên cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệch, dãy rủa càng thêm lợi hại rồi. Tám cái khô lâu thủ vệ đưa hắn nhắc tới, nhấc lên, vững vàng mà quấn vào một cái trên trụ đá. Đao phủ thủ thi lễ một cái, hỏi, "Xin hỏi thái thượng trưởng lão, tộc trưởng, đại trưởng lão cùng các trưởng lão, lấy cái gì hình?" Lăng trì xử tử. Bóng dáng âm thanh lãnh đạo Đao phủ thủ nói, lớn, bên trong, tiểu, kính xin thái thượng trưởng lão công khai. Lăng chỉ sử tử, cũng chia ba loại. Cũng chính là, đại bên trong tiểu. Đại, 9.999 đao. Bên trong, 6.666 đao. Tiểu nhân, 3.333 đao. Đương nhiên, mặc kệ một loại nào, đều có quy định. Đao mấy không mang trước, phạm nhân liền không chịu nổi, chết rồi, đây là không được. Đao mấy đầy. Phạm nhân còn chưa có chết, cái này cũng là không được. Tất nu cuối cùng một đau thời điểm, phạm nhân vừa chết đi. Đây chính là lăng trì sử tử chô đáng sợ, có thể làm cho bất luận người nào nghe tiếng đã sợ mất mật, liền tu luyện giả cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, đây là một môn việc cần kỹ thuật, không phải ai đều làm được, tất nu là kinh nghiệm lao đạo đao phủ thủ mới được. Bóng dáng liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, cười nhạt nói, vậy thì đến đại đi. Xem náo nhiệt bất tử sinh vật chúng, đều là thương hại mà nhìn thanh niên. Hắn mạnh mẽ tới bắt đầu tông thánh nữ, vốn là cũng không có gì, tu luyện giả chính là như vậy, thực lực mạnh, chính là có thể muốn làm gì thì làm, đáng tiếc chính là, hắn vận may không được, gặp Long Thanh Trần tên sát tinh này, mới rơi vào kết quả như thế. Vâng, đao phủ thủ cầm lấy ít nhất một viên đao cụ, như một viên mỏng mảnh cánh ve, tiểu nhân đao cụ, mới có thể sử dụng xong 9999 đao. Chờ một chút, cô gái trẻ, cũng chính là bắt đầu tông thánh nữ, đồng nhiên kêu to lên, ánh mắt của nàng đỏ chót, Thương bác đầu tông chúa quỳ xuống đệ tử để tông chủ thất vọng rồi bất tử tộc thánh tử cường cới ta tuy rằng để ta cảm giác khuất nụ nhưng là hắn đối với ta thật sự rất tốt ta thực sự không đành lòng ngươi bắt đầu tông chủ tức giận không nhẹ tức giận nói vừa còn nói ngươi có cốt khí ngươi làm sao liền mềm lòng cô gái trẻ quỳ dạp dưới đất đệ tử cho tông môn mất thể diện xin mời tông chủ trách phạt bắt đầu tông chủ giương lên tay chần chờ một chút nhưng chậm chạp không có vỗ xuống chậm rãi thả tay xuống hóa thành một thanh thở dài, "Thôi, không trách ngươi, là chúng ta bắt đầu tông không thể, không, có bảo vệ tốt ngươi, tông môn có lỗi với ngươi." Cô gái trẻ khóc thút thít nói, "Tông chủ tuyệt đối không nên nói như vậy, bắt Đầu Tông đem thu ta làm đệ tử, dạy ta võ học, để ta đảm nhiệm thánh nữ, đối với ta ơn trọng như núi." Bắt Đầu Tông chủ bất đắc dĩ, lúng túng nhìn về phía Long Thanh trần, "Tổng Thánh tử, ngươi xem đây nên làm sao bây giờ?" Chương 843, hắn trở về. Người bị hại cũng không truy cứu. Long Thanh Trần còn có thể nói cái gì? Hắn suy nghĩ một chút, nhìn về phía bắt đầu tông thánh nữ, cảm thấy hay là hỏi một hồi người bị hại tốt hơn, lăng Chỉ sử tử, ngươi không đành lòng, vậy ngươi cảm thấy nên làm sao xử trí? Bắt đầu tông thánh nữ thi lễ một cái, hy vọng tổng thánh tử có thể cho hắn một không bị thương cùng tính mạng, không bị thương cùng tu vi trừng phạt. Không bị thương cùng tính mạng, không bị thương cùng tu vi trừng phạt. Đó chính là trừng phạt nhỏ rồi. Long Thanh Trần cao mày, ngươi yêu thích hắn, Bắt đầu tông thánh nữ ánh mắt phức tạp nhìn một chút thanh niên, trần trời chốc lát, sắc mặt tưởng hồng điệu nhẹ nhàng gật đầu, nếu hắn cưới ta, đồng thời, đối với ta không sai, như vậy, ta cảm thấy hắn cũng không toán qua xấu. Nghe nàng vừa nói như vậy, Long Thanh trần rốt cuộc hiểu rõ, cái này bắt đầu tông thánh nữ đã có điểm yêu thích cái này bất tử tộc thánh tử rồi. Khả năng đây chính là nữ nhân yêu thích bá đạo tổng giám đốc cảm giác đi, trước tiên bị cường cưới, sau đó, có cảm tình. Ngược lại, hắn là không thể nào hiểu được. Hắn hờ hứng nhìn về phía trên hình dài thanh niên, nếu bác đầu tông thánh nữ xin tha cho người, vậy thì từ khinh xử lý đi, có điều, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Ô ô thanh niên muốn nói chuyện, lại nói không ra, cao hứng nước mắt nhanh rơi xuống, từ quỷ môn quan quay một vòng, xem như là kiếm trở về tính mạng, cảm kích nhìn bác đầu tông thánh nữ. Vụ, bóng dáng giơ tay, đánh ra một ấn, giải khai thanh niên cầm chế trên người, đồng thời, đối với tám cái khô lâu thủ vệ phất phất tay. Tám cái khô lâu thủ vệ giải khai thanh niên trên người dây khóa đưa hắn tử trên trụ đá bung ra. Thanh niên rốt cục có thể di chuyển, cũng có thể nói chuyện, cuống quít hướng về Long Thanh Trần dập đầu. Đa tạ Long tộc Tổng Thánh tử ơn tha chết. Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, ngươi nên cảm tạ chính là Bắc Đầu Tông Thánh Nữ. Thanh niên vội vã ngược lại hướng Bắc Đầu Tông Thánh Nữ dập đầu, nghệ tâm, cảm ơn ngươi. Sau đó, ta nhất định sẽ hảo hảo đợi ngươi, tuyệt không phụ lòng ngươi. Bắc Đầu Tông Thánh Nữ quay đầu đi, ánh mắt nhìn về phía những nơi khác có chút không đành lòng nhìn thấy hắn chật vật như vậy dáng vẻ Long Thanh Trần tuyên bố xử trí kết quả Phật bất tử tộc Thánh tử linh thúc dục mười ngàn đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm một trăm năm một trăm năm sau Quang Minh Tránh Đại cưới vợ bắt đầu tông Thánh nữ làm vợ nếu là lấy sau có nửa điểm phụ lòng Lang chỉ xử tử không hề thay đổi đa tạ Long tộc tổng Thánh tử khoan hồng độ lượng Long tộc tổng Thánh tử anh minh bất tử tộc các cường giả dồn dập cảm tạ bồi dưỡng một Thánh tử cũng không dễ dàng có thể không chết Đương nhiên bất tử tốt. Bóng dáng lấy ra 3 viên không gian giới chỉ, dùng tiên lực đưa đến Bắc Đầu Tông chủ trước mặt, xin lỗi nói, đây là bồi thường cho Bắc Đầu Tông 300.000 triệu tiên linh thạch. Bắc Đầu Tông chủ đem một viên thu lại, đem hai quả khác đưa cho Long Thanh Trần, cười nói, cảm tạ tổng thánh tử thay chúng ta Bắc Đầu Tông trốn về công đạo, đây coi như là thù lao đi. Long Thanh Trần cũng không có chối từ, trực tiếp nhận. Xin hắn hỗ trợ, tự nhiên được điểm một ít chỗ tốt cho hắn, hơn nữa, hắn đến nắm đại đầu mới được. Thêm vào trước thu 200.000 triệu tiên linh thạch, đó chính là 400.000 triệu, cũng coi như là không nguồn chuyến này. Hắn nhìn về phía bóng dáng, lạnh nhạt nói, tử vi tông, bắt đầu tông cùng các ngươi bất tử tộc quá kết, liền như vậy chấm ứng dứt. Mặt khác, còn có một việc, đến phiền phức các ngươi bất tử tộc. Nghe được lời ấy, bất tử tộc các cường giả đều là hơi thay đổi sắc mặt, hiển nhiên, lo lắng Long Thanh Trần lại đưa ra cái gì quá đáng yêu cầu. Long Thanh Trần nhìn thấu ý nghĩ của bọn họ, lạnh nhạt nói, tiên tâm. Chỉ là một chút ít chuyện Bóng dáng cười nói Tổng thánh tử mời nói Chỉ cần chúng ta bất tử tộc có thể làm được Tự nhiên toàn lực ứng phó Long Thanh Trần nói Các người bất tử tộc phái hai cái sứ giả Đi một chuyến thánh tiên tông cùng kiếm tiên tông Nói cho bọn họ biết Ta nói Từ nay về sau Tử vi tông Bắt đầu tông không hề cho bọn họ tiên cống Đồng thời Để cho bọn họ trong vòng 3 ngày Từng người đưa 500.000 triệu tiên linh thạch đến bắt đầu tông thánh địa Trong vòng 3 ngày không có đưa đến Tự gánh lấy hậu quả. Bất tử tộc các cường giả nhìn nhau một chút, đều là hiện lên ý cười, có chút cười trên sự đau khổ của người khác ý tứ. Xem ra, Long Thanh Trần không chỉ muốn lừa gạt bọn họ bất tử tộc, còn phải lừa gạt một hồi thánh tiên tông cùng kiếm tiên tông, Hắn được rồi. Võng Giang nói, chúng ta bất tử tộc phái hai cái sứ giả đi thánh tiên tông cùng kiếm tiên tông, này rất đơn giản, chỉ là, thánh tiên tông cùng kiếm tiên tông khả năng không quá tin tưởng chúng ta bất tử tộc xứ giả, kính xin Tổng Thánh Tử lưu lại dấu ấn, hiện lộ một hồi thân phận Cái này dễ làm. Long Thanh Trần lấy ra giấy và bút mực, viết hai phong thư, đồng thời, ở trong thư lưu lại chính mình dấu ấn và khí tức. Suy nghĩ một chút, lại sẽ Long Tộc Tổng Thánh Tử lệnh bài lấy ra, ở trong thư diện là cớn một hồi. Có này hai phong thư, Thánh Tiên Tông cùng Kiếm Tiên Tông cũng không dám không tin. Bóng dáng cười tiếp nhận tin, giao cho một bất tử tộc trưởng lão, phân phó nói, lập tức phái hai cái sứ giả đi Thánh Tiên Tông cùng Kiếm Tiên Tông, tốt nhất là hai cái trưởng lão tự mình đi một chuyến. vâng. Cái này bất tử tộc trưởng lão hai tay cung kính mà tiếp nhận tin, lại gọi một vị trưởng lão, vội vã mà đi. Bóng dáng đối với Long Thanh Trần cười nói, nếu hết thể hiểu lầm đã giải khai, Tổng Thánh Tử không ngại ở chúng ta bất tử tộc thánh địa giải lao mấy ngày, để chúng ta tận một hồi người chủ địa phương. Không được, ta đi ra du lịch vũ trụ, đến chung quanh nhìn, không muốn ở một cái địa phương dừng lại. Long Thanh Trần tùy tiện tìm một lý do, từ đầu đến cuối, hắn đều chưa nói mục đích của chính mình là trở về lam tinh miễn cho cho làm tinh mang đi thai nạn liền long thanh trần tử vi tông bắt đầu tông bắt đầu tông thánh nữ cùng rời đi bất tử tộc thánh địa sử dụng bất tử tộc truyền tống đại trợ trở về bắt đầu tông thánh địa trở lại bắt đầu tông thánh địa đợi một ngày thời gian thánh tiên tông chủ và kiếm tiên tông chủ liền tự mình tới rồi bãi phóng từng người dẫn theo 500.000 trăm triệu tiên linh thạch cùng một ít hậu lệ đến buổi tội long thanh trần cho tử vi tông cùng bắt đầu tông từng người 10 vạn trăm triệu tiên linh thạch, còn dư lại tám trăm triệu Chính hắn thu rồi, thêm vào trước thu 400 ngàn trăm triệu, đó chính là 1,2 triệu trăm triệu, thu hàng khá rồi rào, làm trễ mãi mấy ngày thời gian cũng là đăng giá. Sau đó, Tổng thánh Tử Thường đến chúng ta bắt đầu tông ngồi một chút. Còn có chúng ta Tử Vi Tông. Long Thanh Trần lúc rời đi, bắt đầu tông chủ cùng Tử Vi Tông chủ lưu luyến không rời mà đem hắn đưa đến tinh hệ truyền tống đại trận, như lão bằng hưu tống biệt như thế. Long Thanh Trần đến, để bất tử tộc, Thánh Tiên Tông. Kiếm tiên tông này ba thế lực lớn miễn rơi mất tử vi tông cùng bắt đầu tông tiên cống, tử vi tông cùng bắt đầu tông đã không có trầm trọng gánh nặng, sau đó phát triển, sẽ cực kỳ nhanh, trưởng thành lên thành đại thế lực, ngay trong tầm tay, chỗ tốt quá lớn. Đồng thời, tử vi tông phân đến 10 vạn trăm triệu tiên linh thạch, bắt đầu tông phân đến 200 ngàn trăm triệu, có sung túc tài nguyên tu luyện, không lớn mạnh cũng khó khăn. Vì lẽ đó, bắt đầu tông chủ cùng tử vi tông chủ tự nhiên là hy vọng long thanh trần nhiều đến mấy chuyến mới tốt. t Không để trận pháp sư chúng động thủ, Long Thanh Trần chính mình điều chỉnh toa độ, chính mình đánh ra mật ấn, mở ra tinh hệ truyền tống đại trận. 6 sao trận mang sáng lên, khổng lồ cột sáng sông thẳng tới chân trời, không gian vặn mèo, hắn biến mất ở trong hư không. Lam Tinh. Hắn trở về. chương 844, Huỳnh Hoạc Tinh. Vụ. Lam Long Thanh Trần từ trong hư không đi ra, xuất hiện tại một hoàng vu trên tinh cầu. Bởi Lam Tinh không có tinh hệ truyền tống đại trận, không thể tiếp thu bắt đầu tông tinh hệ truyền tống đại trận toa độ vì lẽ đó, không phải điểm đối với điểm chính xác truyền thống, xuất hiện sai lệch cũng là chuyện rất bình thường. Nơi này là Hinh Hỏa Tinh. Long Thanh Trần mở ra tiên mắt, ngước đầu nhìn lên tinh không, quan sát phụ cận tinh tượng, nhất thời biết rồi vị trí hiện tại. Huỳnh Hỏa Tinh, đây là cổ đại xưng hô. Hiện đại, xương là Hỏa Tinh. Vũ. Hắn theo bản năng mà thả cảm ứng, bao trùm toàn bộ Hỏa Tinh, đây là trong vũ trụ người đi đường cơ bản bước đi. Hả? Có người? Hắn ngẩn ra Cách hắn nơi này mấy vạn giảm vị trí, có một san sát hình tròn phong kiến nhà, như một nhỏ thành thị. Ở nhà chu vi, dừng từng chiếc từng chiếc tàu vũ trụ, phi thuyền. Còn có, rất nhiều trên người mặc du hành vũ trụ dùng nhân viên đang bận địu, mở máy, đem chồng chất như núi quặng mặc lên một chiếc khổng lồ tàu vũ trụ, phi thuyền. Nhìn thấy trên phi thuyền diện đồ tiêu, hắn một chút nhận ra được, chính là Lam tinh một ít quốc gia đồ tiêu, hiển nhiên, những này tàu vũ trụ, phi thuyền đến từ chính Lam tinh. Hơn 800 năm thời gian, Lam Tinh khoa học kỹ thuật đã phát triển đến loại trình độ này à? Điều này làm cho trong lòng hắn có chút cảm khái. Ngẫm lại cũng là bình thường trở lại, hắn rời đi Lam Tinh thời điểm, khoa học kỹ thuật đã xuất hiện bạo phát tăng trưởng khuynh hướng, hơn 800 năm thời gian, leo lên hỏa tinh khai thác vọng, trở về Lam Tinh, cũng không kỳ quái. Đô, đô, đô. Đương nhiên, một tòa hình tròn nhà mặt trên máy móc văng lên, phát ra cảnh báo thanh âm của. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Chính đang bận rộn nhân viên chúng đều là ngừng lại. Lăng lăng nhìn nhà mặt trên máy móc. Một người mặc du hành vũ trụ dùng nhân viên, vội và từ trong phòng đi ra, mừng rỡ kêu to, ở phía đông hơn 4 vạn dặm ở ngoài, phát hiện sinh mệnh tồn tại. Tuy rằng ngăn mặc dày đặc du hành vũ trụ dùng, từ mặt thủy tinh bọc bên trong dung mạo, nhưng có thể nhìn ra, là một rất trẻ trung đại mỹ nữ. Làm sao có khả năng? Chúng ta đã tìm kiếm hỏa tinh rất nhiều năm, chưa từng phát hiện có sinh mệnh tồn tại, liền một vi khuẩn đều không có phát hiện có thể hay không thăm dò sinh mệnh nghi xuất hiện trục trặc. Mọi người xôn xao Mỹ nữ nói, vừa mới bắt đầu, ta cũng như vậy cho rằng, nhưng là, ta đem thăm dò sinh mệnh nghi kiểm nghiệm một lần, không có bất kỳ trục trặc, tuyệt đối sẽ không sai. Nghe nàng vừa nói như vậy, mọi người cũng là trở nên hưng phấn. Còn chờ cái gì, nhanh, đem bắt lấy ngoại tinh sinh mạng chiến xa lái tới. Chúng ta đem ngoại tinh sinh mệnh mang về, như vậy, chúng ta sẽ lưu danh sử sách, trở thành nhóm đầu tiên phát hiện ngoại tinh sinh mạng người. Lưu danh sử sách, ta không để ý, ta chỉ quan tâm có thể lĩnh bao nhiêu tiền thưởng, hòa ha ha ha. Bọn họ phái một mười người tiểu đội, mở ra một kỳ quái chiến xa, hướng về Long Thanh Trần bên này cực tốc chạy mà tới. nay chiếc chiến xa, có rất nhiều xúc tu, như một cái sắt thép bạch tuộc như thế, cũng không phải trên mặt đất chạy, mà là tung bay ở mặt đất cao mấy mét cự ly chạy. Sắt thép bạch tuộc phần sau cùng dưới đáy, đều là dâng lên màu xanh tham thảm hòa diễm. Bọn họ phát hiện sinh vật ngoài hành tinh Sẽ không chỉ là ta chứ Long Thanh Trần biểu hiện có chút quái lạ Nhìn bọn họ chiến xa chạy phương hướng Chính là hướng về phía hắn bên này Hắn không khỏi tò mò nhìn một chút hình tròn nhà mặt trên thăm dò sinh mệnh nghi Cùng tu luyện giả cảm ứng gần như Có chút tương tự với dề Đa. Trải qua hơn 800 năm phát triển Lam tinh khoa học kỹ thuật phát triển cho tới bây giờ mức độ Hắn rất cao hứng Cũng rất tự hào Bởi vì Lam tinh là của hắn mẫu tinh Tuyệt đối không nên coi thường khoa học kỹ thuật Khoa học kỹ thuật lực lượng. Nếu như phát triển đến đỉnh đoan, bưng, tuyệt đối không kém gì đứng đầu nhất tu luyện giả. Tỷ như, thời gian lữ hành, cho dù tổ long như vậy cấp độ, cũng rất khó làm được, mà, đỉnh khoa học kỹ thuật có thể. Lại tỷ như, sáng tạo một mới vũ trụ, đỉnh cấp cường giả rất khó làm được, đỉnh khoa học kỹ thuật có thể. Làm tinh bây giờ khoa học kỹ thuật, phòng trừng có thể cùng một tiên vương cảnh tu luyện giả ganh đua cao thấp rồi. Hắn ước lượng một chốc làm tinh bây giờ khoa học kỹ thuật lực lượng, thu được một để hắn đều cảm thấy khiếp sợ kết luận. Phải biết, hắn rời đi Lam Tinh, chỉ có ngăn ngắn 800 năm. 800 năm, Lam Tinh liền nhờ có tiên vương cấp lực lượng. Ở tuổi trẻ đại tu luyện giả ở trong, có bao nhiêu người có thể làm được. Chỉ có đứng đầu nhất thiên tài, mới có thể hơn 800 năm tu thành tiên vương. Nói cách khác, Lam Tinh khoa học kỹ thuật tốc độ phát triển, cũng không so với đứng đầu thiên tài chậm. Có cần tới hay không cùng bọn họ lên tiếng chào hỏi. Long Thanh Trần do dự một chút, khẽ lắc đầu, vẫn là quên đi. Hiện nay tới nói. Lam Tinh đám người còn chưa đi ra Thái Dương Hệ, còn không có phát hiện sinh vật ngoài hành tinh. Hắn không muốn bởi vì sự xuất hiện của chính mình phá vỡ Lam Tinh yên tĩnh, gây nên không cần thiết khủng hoảng, liền để Lam Tinh như vậy yên lặng địa tiếp tục phát triển đi. Hắn chờ mong có một ngày, Lam Tinh khoa học kỹ thuật có thể phát triển lớn mạnh, lấy khoa học kỹ thuật lực lượng trở thành mãn tinh thế lực, trở thành vũ trụ bá chủ một trong. Đến lúc đó, tu luyện giả ưu thế sẽ không lớn như vậy, thậm chí các đại siêu cấp thế lực cũng phải học tập một hồi Lam Tinh khoa học kỹ thuật vẹo thân hình hắn loáng một cái, trong nháy mắt tử biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở Hỏa tinh ở ngoài trong vũ trụ. Hỏa tinh đến Lam tinh cự ly, đối với người bình thường mà nói, phi thường xa xôi, sử dụng tàu vũ trụ, phi thuyền, khả năng cần thời gian nửa năm. Lấy tốc độ của hắn mà nói, nhiều nhất cũng chính là một canh giờ, hắn cũng lười bố trí chuyển tống trận, bay thẳng đến Lam tinh phương hướng bay đi. Kỳ quái, sinh vật ngoài hành tinh đột nhiên biến mất rồi. Bạch tuộc giống nhau trên chiến xa, Mỹ nữ du hành vũ trụ viên nhìn trong tay một dáng vẻ, kinh hô lên. Xảy ra chuyện gì? Làm sao sẽ đột nhiên biến mất rồi hả? Mặt khác chín người bắt đầu nghi hoặc. Mỹ nữ du hành vũ trụ viên cười khổ, trong tay ta cái này dáng vẻ, cùng thăm dò sinh mệnh nghi là để được, thăm dò sinh mệnh nghi phát hiện sinh vật ngoài hành tinh, sẽ ở nơi này dáng vẻ mặt trên cho thấy một điểm đỏ, vừa nãy, điểm đỏ vẫn luôn ở, hiện tại chợt không thấy, ta cũng không biết chỗ đó có vấn đề. Nàng suy nghĩ một chút, vừa nãy Sinh vật ngoài hành tinh vị trí vẫn luôn ở bên ngoài mấy vạn dặm mặc kệ nó tại sao biến mất rồi, chúng ta đều phải đi qua kiểm tra một hồi, nhìn có hay không cái gì phát hiện. Đương nhiên muốn qua đi kiểm tra, nếu như có thể tìm tới cái này sinh vật ngoài hành tinh, đối ngoại tinh sinh mạng nghiên cứu, có to lớn giá trị cùng tham khảo ý nghĩa, coi như không tìm được, phát hiện sinh vật ngoài hành tinh lưu lại phân, dấu chân, bộ lông loại hình, cũng có rất lớn giá trị. Đi thôi. Mặt khác 9 người cũng là tán thành ý kiến của nàng. Liền, bạch thuộc giống nhau chiến xa, tiếp tục hướng về Long Thanh Trần rời đi vị trí kia đi mà đi. Nơi này, có hai cái vết chân. Mỹ nữ du hành vũ trụ viên mắt sắc, phát hiện dị thường, từ trên chiến xa nhạy xuống. Nàng bước nhanh đi tới vết chân bên cạnh, ngồi trồn hôm xuống, khó mà tin nổi địa quan sát cái này vết chân, hai người này vết chân, cùng chúng ta làm tinh người vết chân giống như lúc, lẽ nào cái này sinh vật ngoài hành tinh cùng chúng ta làm tinh vóc người gần như. Từ nơi này vết chân kích thước, chiều sâu đến tính toán, cái này sinh vật ngoài hành tinh chiều cao ở 1m85 khoảng trường, cân nặng 75kg, nam nhân hoàn mỹ vóc người. Hai người này vết chân, có phải hay không là chúng ta làm tinh một cái nào đó du hành vũ trụ viên lưu lại? Có khả năng này. Mặt khác 9 người từ trên chiến xa đi xuống, ánh mắt quá dị mà nhìn hai người này vết chân, thấy thế nào cũng không như là sinh vật ngoài hành tinh vết chân. Mỹ nữ du hành vũ trụ viên bất đắc dĩ. Chỉ có thể đem hai người này vết chân vật hái lên, dự định mang về nghiên cứu một chút, nhìn có hay không cái gì phát hiện. chương 845, Cố Hương gặp bạn cũ. Vẹo. Khả năng nhớ nhà suốt ruột nguyên nhân, theo bản năng liền đem tốc độ phi hành tăng lên tới cực hạn, Long Thanh Trần bay vẫn chưa tới một canh giờ, đã đến Lam Tinh tầng khí quyển ở ngoài, lơ lửng hạ xuống. Chỉ thấy, Lam Tinh tầng khí quyển ở ngoài, lít nha lít nhít vệ tinh, như vong lớn như thế, đem toàn bộ Lam Tinh đều bao vây. Vụ. Hắn thả cảm ứng, bao phủ toàn bộ lam tinh, kiểm tra lam tinh này hơn 800 năm tới biến hóa. Tra xét sau, trong lòng hắn chấn động, thấy được chấn động một màn. Toàn bộ lam tinh đại địa, như từng khối từng khối điện lộ bản, đến không hết siêu tốc đường cái, nhàng nhịp khắp nơi. Siêu tốc trên đường cái, từng chiếc từng chiếc hình thủ kỳ quái xe cực tốc chạy, phần sau dâng lên màu xanh tham thảm đuôi diễm, tất cả đều là tốc độ siêu âm chạy. Ở siêu tốc đường cái bầu trời, cũng là bay từng chiếc từng chiếc hình thủ kỳ quái xe. Những xe này, vận dụng đều là khả khống hoạch phản ứng nhiệt hoạch kỹ thuật, khó trách. Hắn kiểm tra một hồi những xe này kết cấu bên trong, cũng hiểu, những xe này động lực là nhỏ hình hóa lò phản ứng hạt nhân, có thể cuồn cuộn không ngừng cung cấp cường đại động lực. Bây giờ thành thị, ngoại trừ siêu tốc đường cái cùng những xe kia ở ngoài, còn có, trong thành phố cảnh tượng cũng làm cho hắn cảm giác thấy hơi kinh ngạc. Chỉ thấy, trong thành phố, đã không có trước đây loại kia nhà cao tầng. Hết thẻ phong ốc tất cả đều là đặc thù vật liệu xây dựng cổ thụ hình dáng, 5 màu rực rỡ, xa hoa. Thân cây vị trí, lắp đặt chính là lên xuống thang máy. Chặt vị trí, nhưng là tầng trệt. Từng mảng từng mảng diệp từ mặt trên, có một cái tứ hợp viện, trong sân đủ loại hoa hoa thảo thảo. Toàn bộ thành thị, nhìn qua, lại như sâm lâm. Ở sâm lâm trong thành phố, còn có một từng cái từng cái phố lớn, trên đường cái, tuấn nam mỹ nữ, không có một người dáng dấp xấu. Khả năng sửa mặt kỹ thuật cũng phi thường phát đạt. Ở Sâm Lâm Thành Thị bên cạnh, có một cây cây ba tiêu thụ hình dáng phong ốp, to lớn chuối tây diệp mặt trên, có xây thể dục quán. Ở trong sân vận động diện, chơi bóng rổ, đá bóng, đánh cầu lông những này truyền thống vận động tương đối ít, nhiều nhất là điện tử thi đấu, giáp máy thi đấu, có chút ý nghĩa. Những kia điện tử thi đấu, khá giống trước đây Anh Hùng Liên Minh, Vương giả Vinh dự, An Gà cũng đã không phải ngồi trước máy vi tính khống chế giả lập nhân vật, mà là người ăn mặc trang bị. Trực tiếp ở địa đồ bên trong chiến đấu Còn có những cơ giáp kia Cũng rất thú vị Sức chiến đấu có thể so với huyết Long Cảnh Long Thanh Trần cảm khái và ngàn Hơn 800 năm Lam Tinh biến hóa quá lớn Bây giờ Lam Tinh để hắn có một loại cảm giác xa lạ Phản phất đi tới một thế giới mới Đã từng đồng học Bằng hữu đã sớm mất đi Tuy theo nhớ tới những này Trong lòng hắn chìm xuống Vừa nãy dùng cảm ứng kiểm tra toàn bộ Lam Tinh thời điểm Hắn không có cô ý đi siêu tầm trước đây đồng học cùng bằng hữu, chính là không muốn đối mặt hiện thực. Nếu không, siêu tầm một hồi thử xem. Mặc dù biết độ khả thi rất nhỏ, hắn vẫn là muốn siêu tầm một hồi. Vụ thả cảm ứng, ở toàn bộ lam tinh chậm rãi đảo qua. Lần này, hắn siêu tầm rất cẩn thận. Đồng nhiên, hắn cảm ứng ngừng một chút, dĩ nhiên phát hiện một người quen thuộc. Người này, là hắn ở cô nhi viện cùng nhau lớn lên một bản thân. Làm sao có khả năng? Điều này làm cho hắn ngây dại. Hơn 800 năm trôi qua, Trương Tiểu Nhã làm sao còn sống. Hơn nữa, còn trẻ như vậy, mới 22-21 tuổi dáng vẻ, một điểm không thay đổi. Ánh mắt hắn trợn to, ánh mắt quái dị, cảm giác khó có thể tin. Ở toàn bộ Lam Tinh, hắn không có phát hiện bất kỳ người tu luyện nào, tất cả đều là bình thường người. Mọi người tuổi thọ chỉ là so với trước đây hơi hơi dài ra một ít, đạt đến 150 tuổi khoảng trường. Thế nhưng, coi như Trương Tiểu Nhã sống 150 tuổi. Cũng không thể có thể hơn 800 năm còn chưa có chết chứ. Chuyện này làm sao sự việc? Lẽ nào, người này không phải Trương Tiểu Nhã, mà là, Trương Tiểu Nhã đời sau, hình răng, giống. Hắn chỉ có thể suy đoán như vậy rồi. Đi xuống xem một chút đi. Thân hình hắn loáng một cái, trong nháy mắt biến mất. Vẹo. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở Trương Tiểu Nhã sau lưng. Trương Tiểu Nhã. Long Thanh Trần Thăm dò điệu kêu một tiếng. Nghe được câm thanh, cô bé này quay đầu lại, đẹp đẽ con mắt trở to. Vui mừng tiêu to, Long sáng sớm. Khe nằm. Long thanh trần triệt để ngây dại. Trước đây, ở Lam Tinh thời điểm, tên của hắn liền gọi Long sáng sớm. Tái thế đến hoang cổ Long lực sau khi, hắn hóa hình thời điểm, cũng là dựa theo Long sáng sớm dáng vẻ tiến hành hóa hình, vẫn chưa từng thay đổi. Cô bé này một chút liền nhận ra hắn, đồng thời, gọi ra tên của hắn, hắn đã có thể xác định, cô bé này xác thực chính là trước đây cái kia Trương Tiểu Nhã. Chỉ là, Trương Tiểu Nhã sống thế nào đến hơn 800 tuổi. Đây là để hắn không nghĩ ra sự tình. Hô, một trận mùi thơm ngát kéo tới, trương tiểu nhã xuống lại, nhào vào trong ngực của hắn, gơ đôi bàn tay trắng như phấn, nhẹ nhàng đánh hắn, ô ô địa khóc ồ lên. Ta cho rằng chỉ có ta một người đến nơi này cái thời đại, không nghĩ tới, còn có thể nhìn thấy một. Long thanh trần thân thể cứng đờ, tay chân luống cuống, không biết phải an ủi như thế nào nàng, ngươi sống thế nào đến nơi này cái thời đại. Trương tiểu nhã từ trong lồng ngực của hắn đi ra, dùng ống tay áo trà sát một hồi nước mắt. Đẹp đẽ con mắt lường hắn một cái, tức giận nói, ngươi một điểm cũng không biến, như trước kia như thế, vẫn là như thế yêu thích trang, giả bộ đóng. Long Thanh Trần không nói gì. Hắn không trang, giả bộ a, Hắn thật sự không biết. Hắn nghiêm túc hỏi, ta thật sự không biết ngươi là sống thế nào đến bây giờ. Trương Tiểu Nhã Khinh bị nhìn hắn, chính ngươi còn không phải như thế, sống thế nào đến bây giờ, trong lòng ngươi không điểm so với mấy sao. Long Thanh Trần triệt để hết trô nói rồi. Cái này Trương Tiểu Nhã cũng thật là một điểm không thay đổi, nói chuyện đều là trực tiếp như vậy. Đi, đi nhà ta ngồi một chút, chúng ta hảo hảo tâm sự. Trương Tiểu Nhã hướng đi một chiếc hình thủ kỳ quay xe, mở ra cánh giống nhau môn, ngồi lên. Long Thanh Trần nhìn một chút Chu Vi, lúc này mới phát hiện là một rừng xe bình, ngay ở một gốc cây cổ thụ hình dáng trên nóc nhà diện, có vài miếng to lớn diệp tử chắp vá mà thành. Hắn thả người nhảy một cái, nhảy vào Trương Tiểu Nhã xe, vô vô ghế dựa, treo ghẹo địa cười nói Sống đến mức không sai à, cũng có xe rồi. Trương Tiểu Nhã ngây ngẩn cả người, ánh mắt lăng lăng nhìn hắn, như nhìn một kẻ ngu si. Làm sao vậy? Long Thanh Trần sờ soạn mình một chút mặt, không phát hiện cái gì dị vật. Trương Tiểu Nhã cổ quái nói, ngươi không thể nào không biết chứ. Bây giờ xe, căn bản không dùng mua, quan phủ trực tiếp phát, mỗi người cũng có thể lĩnh. Long Thanh Trần lung túng. Không cần mua rồi hả? Trực tiếp có thể lĩnh? Lần này, đánh lửa rồi. Hôm nào? Ta cũng đi lĩnh một chiếc. Long Thanh Trần sắc mặt nóng lên, ánh mắt nhìn về phía những nơi khác, hắn đúng là là ngũ. Trương Tiểu Nhã nói, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi lĩnh một chiếc đi, hiện tại cái thời đại này, đi đâu đều phải xe, không xe quá không tiện rồi. Không cần, không cần, có thời gian chính ta đi. Long Thanh Trần vội vã xua tay, nếu như hiện tại đi lĩnh, quan phủ một cha thân phận của hắn thông tin, thông điệp, phát hiện cha không người này, vậy cũng không tốt. Trương 846, trước kia chuyện cũ. Long Thanh Trần phát hiện, cái này xe không có bánh lái, vô lăng, chỉ có một màn ảnh lớn. Chỉ thấy Trương Tiểu Nhã trắng non ngón tay thon dài ở trên màn ảnh lớn điểm mấy lần, xe liền chậm rãi tăng lên trên, bay lên trời, chậm rãi nhanh chóng đến đâu độ, bay đến một cái siêu tốc đường cái bầu trời, nhập vào dòng xe cộ ở trong. Lái tự động. Long Thanh Trần trong đầu lóe lên ý nghĩ này, phải là... Trương Tiểu Nhã điều chỉnh ghế dựa, cùng hắn mặt đối mặt, đứng lên, rót hai chén trà, đem một chén đưa tới trong tay hắn. Ta ngủ ở nhà, cũng là quan phủ trực tiếp an bài, ở Giang Nam Thị, đánh số 76 ngũ tiểu khu, 20 cây, 32 cảnh, 3009 diệp, ngươi ngủ ở cái nào? Long Thanh Trần bưng chén lên, uống một hớp trà, tùy ý nói rồi một cái địa chỉ, ta sẽ ngủ ở cái này thị, đánh số 8, 9 tiểu khu, 36 ngũ cây, 226 cảnh, 22 diệp. Trương Tiểu Nhã đẹp đẽ con mắt trợ to, hâm mộ nhìn hắn, cái này hiến Nam Thị, đánh số 8, 9 tiểu khu, đây chính là sang trọng nhất tiểu khu A. Ngụ ở tất cả đều là người có tiền, người mới là thật lăn lộn không sai à. Ho khan một cái. Long Thanh Trần ho khan hai tiếng, che dấu đối rối của mình, mấy năm trước, làm ăn, kiếm lời một điểm nhỏ tiền, miễn cương tập hợp được rồi thủ phó, hiện tại, mỗi tháng cũng phải còn phòng vay, chính là ta phùng má giả làm người mập mà thôi. Trương tiểu nhã lườm hắn một cái, 8, 9 tiểu khu, thủ phó cũng phải hơn 30 triệu làm tinh tiền, mỗi tháng trả lại phòng vay, đoán chừng phải hơn 2 triệu, ngươi trả lại được. Đã rất trâu, quá khiêm nhường. Thủ phó, hơn 30 triệu. Mỗi tháng, còn hơn 2 triệu. Khe nằm. Long Thanh Trần thật sự không lời nào để nói, này so với giả bộ có chút lớn. Người rốt cuộc là sống thế nào đến cái thời đại này? Hắn rời đi đề tài, hỏi cái này để hắn vẫn tò mò vấn đề. Trương Tiểu Nhã đưa tay, vũ về trắng non cái chán, bất đắc dĩ nhìn hắn, người là không phải mất chi nhớ. Không có. Long Thanh Trần có chút chột dạ không biết vấn đề này tại sao nàng vẫn không hề trả lời." Trương Tiểu Nhã nói, "Ngươi là sống thế nào đến bây giờ cái thời đại này, chính là ta sống thế nào đến cái thời đại này chứ, này còn phải hỏi sao, ngoại trừ nhiệt độ siêu thấp hôn mê, còn có cái gì biện pháp có thể để người ta sống hơn 800 năm?" "Ta thật phục ngươi." "Nhiệt độ siêu thấp hôn mê." Long Thanh Trần đống nhiên tỉnh ngộ, hóa ra là như vậy, ở nhiệt độ siêu thấp hôn mê đích tình huống dưới, thân thể ít sẽ già yếu, xác thực có thể sống rất lâu. Trương Tiểu Nhã khẽ thở dài một tiếng. Ở cô nhi viện, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng học tiến lên, mai cho đến cấp 3, trung học phổ thông, đại học thời điểm. Ngươi đi kinh đô, ta đi ma bắt đầu còn có liên hệ, mặt sau nghe nói ngươi nói chuyện bạn gái, chậm rãi sẽ không liên lạc. Đại học nhanh tốt nghiệp thời điểm, ta cha ra ung thư. Ở lúc đó thời đại kia, y học còn chưa đủ phát đạt, chỉ không được, ta không thể làm gì khác hơn là lấy ngựa chết làm ngựa sống, đi tham gia thời đó nhiệt độ siêu thấp hôn mê thí nghiệm. Không nghĩ tới, nhiệt độ siêu thấp hôn mê kỹ thuật thành công, ta vẫn hôn mê đến nơi này cái thời đại. Ta tuyết tan sau khi, cái thời đại này phát đạt y học dễ dàng liền trị hết trên người ta ung thư, cũng coi như là mệnh không nên tuyệt đi. Ngươi sao? Ngươi là nguyên nhân gì hôn mê? Nói xong, nàng tò mò nhìn Long Thanh Trần. Long Thanh Trần không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai nói cản, ta cái kia bạn gái, chạy theo người khác, ta đầu óc nóng lên, liền tham gia nhiệt độ siêu thấp hôn mê thí nghiệm. Tuyết tan sau khi, Khi tỉnh lại, liền phát hiện đã ở hơn 800 năm sau rồi. Trương tiểu nhã đẹp đẽ con mắt ưu hán mà nhìn hắn, cấp 3, trung học phổ thông thời điểm, ta vẫn ám chỉ ngươi rất nhiều lần, cho ngươi theo đuổi ta, ngươi sao, nhưng làm như không thấy, luôn cảm thấy những nữ nhân khác càng tốt hơn, hiện tại hối hận rồi chứ. Nàng ám chỉ quá rất nhiều lần. Có sao? Long Thanh Trần có chút ngộng, không nhớ ra được nàng ám chỉ quá cái gì. Cấp 3, trung học phổ thông thời điểm. Trong lòng hắn kỳ thực một mực thầm mến Trương Tiểu Nhã, không nghi tới, Trương Tiểu Nhã cũng yêu thích hắn. Ném. bỏ lỡ. Ngươi, ngươi bây giờ còn độc thân sao? Trương Tiểu Nhã đem một kia tán loạn bộ tóc đẹp, nhẹ nhàng vặn đến sau tai, làm bộ lơ đãng hỏi một tiếng. Nhìn Trương Tiểu Nhã hừng đỏ sắc mặt, Long Thanh Trần hiện tại có thể minh bạch, cái này cũng là Trương Tiểu Nhã ám chỉ, đáng tiếc, hắn hiểu quá muộn, hắn bây giờ cùng Trương Tiểu Nhã đã không phải là đồng nhất cái thế giới người, ta, thành hôn rồi. Nha! Trương Tiểu Nhã đẹp để trong mắt lóe ra vẻ thất vọng, khẽ đáp lời. Long Thanh Trần cười nói, ngươi xinh đẹp như vậy, người theo đuổi khẳng định rất nhiều đi, ngươi sẽ không phải còn đang chứ. Còn đang lắm! Trương Tiểu Nhã mím mím miệng, có chút bất đắc dĩ, ngươi đây sẽ không đã hiểu. Trước đây, lúc đi học, trung học cơ sở, cấp 3, trung học phổ thông, đại học, ta đều là hoa khôi của trường. Nhưng là, đến nơi này cái thời đại, sửa mặt kỹ thuật quá phát đạt, ta như vậy, xem như là khá là người bình thường. Long Thanh Trần ăn ủi sửa mặt coi như đẹp đẽ, vậy cũng thiếu hụt linh động cảm giác, sao có thể so sánh với ngươi cái này tình khiết thiên nhiên đại mỹ nữ. Trương Tiểu Nhã chớp chớp mắt to, theo dõi hắn, ngươi thật cho là như vậy. Long Thanh Trần giơ tay, chỉ vào ngày, hết sức chăm chú nói, thề với trời, ta thật sự cho là như vậy. Trương Tiểu Nhã xì mạc gửi, coi như ngươi có chút ánh mắt. Ngay ở hai người nói chuyện phiếm trong chốc lát, một chén trà còn không có uống xong, xe đã bay đến một cái khác thành thị. Chậm rãi hạ xuống rồi, rơi vào một gốc cây cổ thụ hình dáng nóc nhà trên rừng xe bình bên trong, phỏng chừng đã đến Giang Nam Thị. Đi thôi. Trương Tiểu nhã mở cửa xe, đi ra ngoài. Long Thanh Trần từ trên xe nhảy xuống, theo nàng, đi tới cổ thụ thân cây vị trí, đi vào lên xuống thang máy, vẫn giảm xuống. Đến 32 cảnh, cũng chính là 32 tầng, Trương Tiểu nhã mở ra cửa thang máy, đi ra ngoài. Long Thanh Trần theo đi ra, nhìn quanh co khúc hủy hành lang. Hoàn toàn chính là cảnh cây hình dáng, mỗi một cái lá cây trên, đều có một tứ hợp viện, như là huyền không biệt tự. Nơi này chính là rồi. Trương Tiểu Nhã hướng đi một chiếc lá tứ hợp viện, con mắt quay về máy thu hình, quét một hồi con mắt cùng mạc, tứ hợp viện cửa lớn liền tự động mở ra. Hoan nên chủ nhân về nhà, chủ nhân cực khổ rồi. Một cô thiếu nữ nhảy nhảy nhót nhót địa đi ra, vẻ mặt tươi cười mà nhìn Trương Tiểu Nhã. Chủ nhân! Đây không phải cổ đại cách gọi sao. Long Thanh Trần ánh mắt quái lạ thật sâu liếc mắt nhìn thiếu nữ, lúc này mới phát hiện, tên thiếu nữ này cũng không phải thật sự là người, mà là người máy, cũng chính là nếu nói trí tuệ nhân tạo, quá giống như thật, nhìn qua hỏa chân nhân không khác nhau gì cả. Tiểu đô, đây là ta bằng hữu. Sau đó, nếu như hắn đến rồi, có thể trực tiếp bỏ vào đến. Trương Tiểu Nhã chỉ chỉ Long Thanh Trần. Thiếu nữ ngược lại vẻ mặt tươi cười mà nhìn Long Thanh Trần, hoan nghênh chủ nhân bằng hữu quang lâm Hàn xá, để Hàn xá rồng đến nhà tôn. Long Thanh Trần có chút không nói gì xem ra bây giờ trí tuệ nhân tạo còn chưa đủ phát đạt lời nói này có chút cứng nhắc không giống chân nhân như vậy linh động vào đi tùy tiện ngồi trương tiểu nhã mang theo hắn tiến vào tứ hợp viện bạn thân đồng học bằng hữu ba tầng quan hệ quá quen thuộc long thanh trần đương nhiên sẽ không theo nàng khách khí tùy ý ở trên sofa nửa nằm ngồi xuống tiểu đô nhảy nhảy nhót nhót địa đi tới chủ nhân bằng hữu xin hỏi ngươi nghỉ uống chút gì không long thanh trần bất đắc dĩ cà phê đi vừa nãy trên đường tới Đã uống qua trà. Tiểu đô hỏi, chủ nhân bằng hữu có thể nói hay không cụ thể một chút, xả hương con mèo cà phê, mộ cà cà phê, thủy tinh sơn cà phê, vẫn là phỉ thủy cà phê, vẫn là cái khác giống. Long Thanh Trần tùy ý nói, tùy tiện loại nào đều được. Tiểu đô hỏi, tùy tiện là loại nào? Có phải là mỗi loại đều đến một chén? Không biết tại sao, Long Thanh Trần bỗng nhiên có chút muốn đánh nàng. Người máy chính là như vậy, không nói cụ thể một chút, nàng không dễ giúp ngươi làm quyết định. Ngươi sẽ không ngay cả điều này cũng không biết đi. Trương Tiểu Nhã cười khẽ, bang Long Thanh Trần điểm mồ cà. Trương 847, Kỹ thuật. Long Thanh Trần tiếp nhận Tiểu Đô đưa tới mồ cà, uống một hớp, trong lòng có chút cảm khái, hắn nhớ tới hơn 800 năm trước thật giống cũng có mồ cà loại này nhãn hiệu cà phê, hơn 800 năm trôi qua, cái này nhãn hiệu thật là không có đóng cửa, đúng là lâu dài, có thể nói là ngàn năm lâu năm rồi. Ngươi bây giờ làm cái gì công tác? Nửa nằm trên ghê salon. Một bên uống cà phê, một bên nói chuyện thiếm, cảm giác này, ngược lại cũng không tồi, khả năng về tới quê hương nguyên nhân, hắn cảm giác trong lòng phi thường bình tĩnh. Trương Tiểu Nhã nở nụ cười. Người cũng biết, hiện tại cái thời đại này, phần lớn công tác đều là người máy ở làm, căn bản không cần quá nhiều người đi công tác, vì lẽ đó, đại đa số người, mỗi tháng đều là lĩnh quan phủ phát ra thấp nhất sinh hoạt bảo đảm kim, là có thể sinh hoạt rất tốt. Ta năm trước tuyết tan, tỉnh lại, cũng là như vậy. Mỗi tháng dẫn quan phủ phát ra thấp nhất sinh hoạt bảo đảm kim, sau đó, có một đại học tìm tới ta, mời mọc ta vì là hệ lịch sử phó giáo thụ, để ta đi dạy lịch sử khóa, ta liền đi chứ. Chúng ta khi đó văn bằng đại học, xem như là không sai, nhưng là, đặt ở cái thời đại này, hãy cùng tiểu học như thế, cái thời đại này học sinh tiểu học hiểu được tri thức đều so với chúng ta nhiều, ta xong rồi không được cái khác công tác, chỉ có thể dạy một dạy lịch sử, dù sao, ta cũng coi như là hơn 800 năm trước người cổ đại kỳ hỷ Long Thanh Trần lặng lắng nghe hắn chỉ là thuận miệng vừa hỏi Trương tiểu Nhã nhưng trả lời cặn kẽ như vậy đem hai năm qua kinh nghiệm đều nói cho hắn Hiển nhiên Trương tiểu Nhã lao thẳng đến hắn xem là bạn tốt Trương tiểu Nhã hỏi người sao ta Long Thanh Trần có chút đau đầu thân phận của hắn không thể ở làm tinh nói chỉ có thể nói lời nói dối nhưng là nói rồi một lời nói dối liền cần nhiều hơn lời nói dối mới có thể tròn trở về lại như trước hắn nói Hắn ở tại Yến Nam Thị 8, 9 tiểu khu, trời mới biết đó là một kẻ có tiền người ngủ ở tiểu khu. Trương Tiểu Nhã hỏi hắn cái gì bây giờ làm gì công tác, hắn làm sao biết bây giờ thời đại có cái gì công tác. Làm sao vậy, không tiện nói sao. Trương Tiểu Nhã đẹp đẽ con mắt trắng hắn một hồi, thần thần bí bí. Vụ. Long Thanh Trần không chút biến sắc địa thả cảm ứng, ở Giang Nam Thị tìm tòi một hồi, nhìn hiện tại cái thời đại này đều có cái nào công tác. Tìm tòi một lần sau khi. Hắn cười nói cũng không có gì không thể nói, trước ta làm một điểm chuyện làm ăn, kiếm lợi một điểm tiền, ở 8, 9 tiểu khu thanh toán thủ phó, mua một phòng, mỗi tháng cần còn hơn 200 vạn tháng cung, áp lực quá lớn, ta liền đem chuyện làm ăn làm lớn ra một điểm, mở ra một tiểu nhân sưởng ra công, miễn cưỡng có thể duy trì sinh hoạt dáng dấp như vậy. Nói như vậy, là có thể đem trước lời nói dối tròn trở về, nói dối, cũng là một môn việc cần kỹ thuật. trương tiểu nhã khi hắn bên cạnh ngồi xuống, đưa tay ôm bờ vai của hắn Ánh mắt sùng bái mà nhìn hắn, có thể à, lan lộn thật không tệ, chính mình làm lão bản, ngươi cái này sưởng gia công là làm cái gì? Long Thanh Trần liếc mắt nhìn Trương Tiểu Nhã khoát lên trên bả vai hắn tay, hoài nghi Trương Tiểu Nhã cố ý chiếm hắn tiện nghi, run lên một hồi vai, đem Trương Tiểu Nhã tay chấn động xuống, hắn đưa tay chỉ Tiểu Đô, cười nói, chính là chế tạo người máy vỏ TV. Tiểu Đô run lên một cái, có chút sợ sệt địa nhìn một chút hắn, cảm giác người này có thể nhìn thấu nàng kết cấu bên trong như thế, cái cảm giác này rất nguy. Nàng lặng lẽ rời đi phòng khách. Trương Tiểu Nhã ánh mắt ưu hán địa nhìn một chút bờ vai của hắn, lại nhìn một chút tay của chính mình, hắn có ý gì, đáp cái vai cũng không được, còn có thể hay không thể vui vẻ điệu tán gấu. Trương Tiểu Nhã quật cường đưa tay, lần thứ hai khoát lên trên bả vai của hắn. Long Thanh Trần bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là từ nàng, nàng từ nhỏ đã là như thế này, yêu thích động thủ với hắn động cước. Người cũng biết, ta đây tính cách, không thích hợp làm lao sư. Những học sinh kia đều là hỏi hết đông tới tây, phiền chết rồi. Có một học sinh hỏi ta, chúng ta thời đại kia sinh con có phải là dựa cả vào vận may, sinh con trước, không kiểm tra một hồi song phương gen có thích hợp hay không, cũng không sàng dần để chọn một hồi tình cùng chứng, ta là dạy lịch sử, cũng không phải dạy sinh vật. Còn có một học sinh hỏi ta, chúng ta thời đại kia, có phải là 20, 30 tuổi liền kết hôn, 20, 30 tuổi thân thể còn không coi trường được, sớm như vậy kết hôn thích hợp sao? Ngu ngốc như vậy vấn đề, ta nhanh tức chết rồi. Còn có rất nhiều rất nhiều hiếm có vấn đề. Khả năng cửu biệt gặp lại nguyên nhân, cũng có thể có thể từ nhỏ nói nhiều nguyên nhân, Trương tiểu nhã nói đến sẽ không xong không còn, hơi nhiều lời. Đại đa số thời điểm, Long Thanh Trần đều là nghe, thỉnh thoảng sẽ điểm cái đầu, ứng với một tiếng. Nói khát nước, Trương tiểu nhã uống một điểm nước, nhìn Long Thanh Trần, ta nghĩ thay cái công tác, lao bằng hưu, bạn học cũ, chăm sóc một chút chứ, ta đi ngơi cái kia sưởng ra công. Cho ngươi làm một người thư ký, thế nào? Phúc. Long Thanh Trần trong miệng cà phê suýt chút nữa phun ra ngoài, ta đó chỉ là một rất nhỏ xưởng gia công, không cần thư ký. Trương Tiểu Nhã lại là ánh mắt ưu hán lên, ngươi mỗi tháng cần còn hơn 2 triệu phòng vay. nói cách khác, ngươi cái kia xưởng gia công mỗi tháng chí ít kiếm lời hơn 2 triệu, có thể nhỏ đến chạy đi đâu, nhiều năm như vậy bằng hữu, cũng không chăm sóc một chút sao. Không muốn thì thôi. Long Thanh Trần phiền muộn, không phải hắn không muốn, mà là hắn không có à. Hắn có một mông xưởng gia công. Nhìn Trương Tiểu Nhã ưu hoán ánh mắt, hắn có chút không đành lòng, theo bản năng nói, thư ký cũng không phải dùng, nếu không, ngươi tới quản cái tài vụ. Hay lắm. Trương Tiểu Nhã mừng rỡ, mở hai tay ra, hướng về hắn đập tới, muốn cho hắn một ôm ấp. Nhìn dáng dấp, lại muốn chiếm hắn tiện nghi, hắn nhanh chóng đẩy ra. Hắn thật vất vả về tới Lam tinh, phát hiện một người duy nhất người quen biết, chăm sóc một chút cũng tốt, ngược lại chính là dễ như ăn cháo chuyện, tùy tiện làm ít tiền. Mua cái tiểu xưởng gia công, cho Trương Tiểu Nhã là được rồi. Theo ta tán gấu, có phải là rất bí bách? Trương Tiểu Nhã phát hiện Long Thanh Trần tương đối ít, sẽ theo ngón tay chỉ đối diện vách tường, này nhìn TV đi. Vách tường nhất thời sáng lên, xuất hiện một khối màn hình, truyền phát tin chương trình. Long Thanh Trần vừa nãy ở siêu tầm giang Nam Thị thời điểm liền phát hiện, bây giờ thời đại, chỉ cần có vách tường địa phương, là có thể nệ được rất thuận tiện. Trên màn ảnh, một người mặc chính trang nữ người máy, Chính đang thông báo tin tức, âm thanh rất nghiêm hay. Đêm qua 3 giờ sáng 20 khoảng trường, ổ Giang thị vùng ngoại thành, tao nộ rất đại sẽ đánh, hơn 2000 người gặp nạn, hơn 7000 người bị thương, hủy hoại phong ốc hơn 1 vật cây. Gần 1 tháng, ổ Giang ngoại ô thành phố khu đã liên tục phát sinh ba lên tương tự xét đánh sự kiện, chuyên gia suy đoán, khả năng nguyên nhân nào đó gây nên điện từ trường hỗn loạn dẫn đến xuất hiện xét đánh, nguyên nhân cụ thể còn đang điều tra ở trong. Đó lấy, nữ người máy tiện tay một điểm. Trên màn ảnh, cho thấy tối hôm qua vua tới xét đánh cảnh tượng. Chỉ thấy, toàn bộ bầu trời đêm, mây đen lan lộn, hình thành một khổng lồ vòng xoáy, to lớn lôi điện từ vòng xoáy ở trong chém thẳng vào mà xuống. Long thanh trần ánh mắt đọc lại, là một tên tu luyện giả, đối với loại này xét đánh cảnh tượng thực sự quá quen thuộc. Độ kiếp. chức hắn cảm ứng đã đảo qua làm tinh hai lần, không phát hiện một tu luyện giả, tại sao có thể có người độ kiếp. Điều này làm cho hắn nghi hoặc, đồng thời, lại có chút căm tức Tu luyện giả độ kiếp thời điểm bình thường đều sẽ đi hẻo lánh địa phương hoặc là bố trí một trận pháp phòng ngự chính là vì phòng ngừa thương tổn được người bình thường chúng. Giống như vậy ở nhiều người địa phương độ kiếp dẫn đến những người bình thường thương vong chuyện tình đây là giới tu luyện không cho phép. Hơn nữa chủ yếu nhất là nơi này là lam tinh là của hắn mẫu tinh cũng là cố hương hắn đương nhiên không hy vọng xảy ra chuyện như vậy. Chương 848 siêu cấp ta đi trước hôm nào tán gẫu tiếp. Long Thanh Trần trong con ngươi né qua một tia hàn quang, đem cốc đặt ở trên khay trà, đứng lên. Hắn không thích lo chuyện bao đồng, trừ phi có thể có lợi. Có người độ kiếp, dẫn đến người bình thường chúng xuất hiện thương vong, việc này không có quan hệ gì với hắn, đối với hắn cũng không có gì lợi ích. Có điều hắn nhưng càng muốn quản một hồi, quản định, không vì cái khác, chỉ vì hắn là làm tinh người, nhiều năm như vậy không gặp, bất nhất lên ăn một bữa cơm sao? Trương Tiểu Nhã đẹp đẽ trong đôi mắt có hơi thất vọng. Long Thanh Trần nói, ta còn có chút việc, hôm nào lại tới tìm ngươi. Trương Tiểu Nhã hỏi, người cái kia Tiểu xưởng ra công địa chỉ ở đâu, ta lúc nào đi làm. Sau ba ngày, ta tới đón ngươi. Long Thanh Trần nhìn nàng một cái. Thần bí như vậy. Trương Tiểu Nhã bất đắc dĩ, được rồi. Ngươi không lái xe lại đây, ta đưa đưa ngươi đi. Nàng nhớ tới việc này. Long Thanh Trần xua tay, không cần, ta tùy tiện đáp cái xe là được. Trương Tiểu Nhã đưa tay ra, trong tay nhất thời sáng lên màn hình. Dự định cùng hắn nắm tay, vậy chúng ta để điện thoại đi, cũng tốt liên hệ. Trong tay ta còn không có lắp đặt điện thoại. Long Thanh Trần liếc mắt nhìn tay nàng, nên cùng trước đây điện thoại di động gần như, chỉ là, cắm vào trong bàn tay, nắm một hồi tay, là có thể trao đổi số liên lạc con ngưa. Trương Tiểu Nhã ánh mắt quái dị lên, cũng không tiện nói cái gì, đưa hắn đưa đến tứ hợp viện cửa, vậy ngươi trên đường chú ý an toàn. Long Thanh Trần phất phất tay, liền chạm đích rời đi, cưới lên xuống thang máy, đến nóc nhà rừng xe bình nhìn một vòng vây không ai. Vèo. Thân hình hắn loáng một cái, liền biến mất rồi. Trong nháy mắt mấy vạn rằm, ai cũng không thấy rõ. Tứ hợp viện cửa lớn, Trương Tiểu Nhã tự lầm bẩm, này Long sang sớm, cũng không biết tại sao vậy, mở ra cái xưởng gia công, còn đang yến Nam Thị Tám, 9 tiểu khu mua phòng, có tiền như vậy, nhưng ngay cả cái xe cũng không có, cơ bản nhất điện thoại di động cũng không có, thật là kỳ quái. Trước mắt thời gian, Long Thanh Trần liền đi tới ô Giang Thị vùng ngoại thành cũng chính là phát sinh xét đánh địa phương. Chỉ thấy, toàn bộ phương viên mấy chục dặm, đều là trái đen, từng cây từng cây phòng ốc đều đập vỡ tan, giống như phế tích. Đêm hôm qua, khỏe mạnh đại tình thiên, làm sao sẽ phát sinh xét đánh đây, thực sự là cái gì quá sự đều có. Không xem báo đạo sao. Chuyên gia nói rồi, nguyên nhân nào đó, gây nên từ trường hỗn loạn. May là đêm hôm qua ta một nhà không ở nhà, không phải vậy liền thảm, hiện tại nhớ lại, còn một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Gần một tháng. Ở ô giang thị chu vi vùng ngoại thành, đã từng xảy ra 3 lần, trước 2 lần còn không có lớn như vậy, lần này quá lớn, chúng ta hay là đi cái khác thị tránh một chút đi. Phương viên mấy chục dặm đã bị đường cảnh giới vây lại, rất nhiều người đang nhìn náo nhiệt, nghị luận sôi nổi. Một ít người máy chính đang duy trì trật tự. Long thanh trần sen lẫn trong trong đám người, ánh mắt như điện địa quét mắt phương viên mấy chục dặm trở nên trầm tư. Từ nơi này mấy chục giảm đích tình huống đến xem, đúng là độ kiếp tạo thành phá hoại, điểm này có thể khẳng định. Hơn nữa, từ phạm vi đến xem, độ kiếp người tu vi cũng không mạnh, nhiều nhất cũng chính là tán tiên cảnh. Chỉ là, để hắn nghĩ không hiểu là, một nho nhỏ tán tiên, hắn làm sao sẽ không cảm ứng được đây? Vụ. Hắn thả cảm ứng, bao phủ toàn bộ lam tinh, lần thứ hai siêu tầm lên. Đây đã là hắn lần thứ ba dùng cảm ứng siêu tầm toàn bộ lam tinh rồi. Nhưng mà, cùng trước hai lần như thế, vẫn không có phát hiện một tu luyện giả. Vậy thì kỳ quái, cái này độ kiếp tán tiên, là từ đâu nhô ra? Vẹo. Một chiếc viên viên xe, như là đĩa bay, từ xa không xoay tròn bay tới, trực tiếp bay vào đường cảnh giới bên trong. Những người kia, tại sao có thể đi vào? Long Thanh Trần hỏi một hình thể cao to người máy tuần tra viên. Hắn cảm ứng được, chiếc kia viên viên bên trong xe, có ba người, ba người trong cơ thể đều có một chút sóng năng lượng, vẫn còn không tính là tu lệ giả, chỉ là thoáng hiểu một chút thu nạp linh khí phương pháp, điều này làm cho hắn có chút hiếu kỷ. Cao to người máy nói. Đó là đặc thù sự kiện điều tra tiểu đội người, đương nhiên có thể đi vào. Long Thanh Trần trong lòng hơi động, hỏi, ta là lôi điện phương diện chuyên gia, có thể hay không vào xem xem. Nghe hắn vừa nói như vậy, những người chung quanh không khỏi nhìn nhiều hắn vài lần. Cao to người máy dơ tay lên, trong tay sáng lên màn hình, xin lấy ra ngươi một chút căn cứ chính xác ngón, ta tra một chút. Long Thanh Trần nói, ta dây chứng nhận quên dẫn theo. Cao to người máy nói, điện thoại di động ngươi bên trong chứng minh điện tử cũng được. Long Thanh Trần có chút bất đắc dĩ, không cho vào thì thôi. Cao to người máy cởi gằn, một chuyên gia, ngươi liền chứng minh điện tử đều không có sao. Hay là ngươi căn bản không dám lấy ra. Giả mạo. Thời đại này, loại người gì cũng có, còn muốn giả mạo chuyên gia. Bây giờ thời đại như thế phát đạn, cái gì cũng có thể tra được, có dễ dàng như vậy giả mạo sao. Người chung quanh đều là ánh mắt quái dị mà nhìn Long Thanh Trần, vừa nãy, còn tưởng rằng hắn thực sự là chuyên gia đây, nguyên lai like chỉ là một giả. Cao to người máy vây vây tay. Mấy cái người máy đi tới, ánh mắt bất thiện vây quanh Long Thanh Trần. Long Thanh Trần cao mày, các ngươi muốn làm cái gì? Cao to người máy lạnh lùng nói, chúng ta hoài nghi ngươi là tên lừa đảo, đi theo chúng ta một chuyến. Ta chỉ là muốn vào bên trong nhìn, ta lừa ngươi cái gì? Lừa gạt ngươi lượng điện rồi hả? Vẫn là lừa gạt ngươi dầu bôi chân rồi hả? Long Thanh Trần có chút khó chịu. Cao to người máy tức giận, vung tay lên. Mấy cái người máy nhất thời lấy tay khoát lên Long Thanh Trần trên người, muốn đem hắn đè lại. Nhưng mà, bất luận bọn họ dùng sức thế nào, Long Thanh Trần chính là vẫn không núp đích. Xoạt xoạt. Quá mức dùng sức, mấy cái người máy cánh tay đều xuất hiện vết rách, vẫn không thể nào đè ngã Long Thanh Trần. Người là siêu cấp người máy. Cao to người máy giật mình nhìn Long Thanh Trần, điều này làm cho hắn không nghĩ ra, một kẻ loài người thân thể làm sao sẽ như thế cứng cỏi, trừ phi là đặc thù vật liệu chế tạo mà thành siêu cấp người máy. Siêu cấp người máy, căn cứ quan phủ quy định, siêu cấp người máy đều là chịu đến nghiêm ngặt hạn chế. Hắn tại sao có thể khắp nơi đi loạn? Người xem náo nhiệt chúng xôn xao, dồn dập lùi về sau, ly long thanh trần xa một chút. Bởi vì siêu cấp người máy có lực chiến đấu mạnh mẽ, ở siêu cấp người máy bên người, đây không phải là thường nguy hiểm. Xảy ra chuyện gì? Động tĩnh của nơi này đưa tới bên trong ba người chú ý, một thân hình cao gầy, xem ra rất khô luyện trẻ tuổi nữ tử đi tới. Cao to người máy kính cần chào báo cáo lên, người này muốn đi vào, tự xưng là lôi điện phương diện chuyên gia, nhưng là, ta để hắn đưa ra một hồi giấy chứng nhận, hắn lại không bỏ ra nổi đến, ta hoài nghi hắn là tên lừa đảo, để mấy cái A5 hình người máy đưa hắn mang về, nhưng đánh không lại hắn, ta hoài nghi hắn là một tự ý ra ngoài siêu cấp người máy. Lôi điện phương diện chuyên gia, siêu cấp người máy, cao gầy nữ tử nghi ngờ đánh giá Long Thanh Trần. chương 849, Hoàng nên về nhà. Ta không phải siêu cấp người máy, ta là loài người thực sự. Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạt nói, có điều, ta xác thực đối với lôi điện biết sơ lược, này xét đánh, rõ ràng chính là do con người tạo thành tai nạn. Người là đang nói đùa sao? Chớ chê ngoại trừ quan phủ, còn có ai có thể tạo thành phương viên mấy chục dặm lớn như vậy xét đánh? Người xem náo nhiệt chúng cười nhạo lên. Long Thanh Trần không để ý đến bọn họ, mà là, lặng lặng mà nhìn trước mắt cái này cao gầy nữ tử. Hắn đang đánh cuộc đánh cược cái này cao gầy nữ tử biết một chút tình huống chân thực nếu cái này cao gầy nữ tử là đặc thù sự kiện điều tra tiểu tổ người như vậy hẳn phải biết một ít đặc thù chuyên món hiện nay khoa học kỹ thuật khó mà giải thích một chuyên món quả nhiên nghe hắn vừa nói như vậy cao gầy nữ tử sắc mặt hơi đổi một chút thật sâu nhìn khi lấy hắn mượn một bước nói chuyện để hắn đi vào cao gầy nữ tử đối với cao to người máy phân phó một tiếng cao to người máy bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là nhường ra đường Long Thanh Trần chấp hai tay sau lưng, bày ra một bộ thế ngoại cao nhân dáng dấp. từ bên cạnh hắn nên ngang địa đi vào. Người xem náo nhiệt chúng có chút ngây người, không biết cao gầy nữ tử tại sao đông nhiên chấp thuận thiếu niên này đi vào. Nói đi, ngươi biết một ít gì. Tiến vào bên trong, đi tới hẻo lánh một điểm địa phương, cao gầy nữ tử hỏi thăm tới đến. Long Thanh Trần nói, không đổi, trước tiên dẫn ta đi gặp thấy các ngươi đầu. Ngươi tốt nhất nói với ta, cao gầy nữ tử tức giận, chúng ta đầu. Cũng không phải giống ta tốt như vậy nói chuyện, nếu như ngươi nói không ra trận này xét đánh nguyên nhân, ngươi sẽ biết tay. Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, thứ cho ta nói thẳng, các ngươi thu nạp này điểm linh khí, nhiều nhất chính là tăng cường một hồi thể phách, chỉ là so với người bình thường hơi hơi cường một điểm, còn không làm gì được ta. Cao gầy nữ tử sắc mặt biến đổi lớn. Kinh sợ thối lui vài bước, làm sao ngươi biết chúng ta thu nạp linh khí. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, bởi vì, ta mới phải phương diện này chuyên gia. Cao gầy nữ tử kinh nghi bất định nhìn hắn, trầm mặc nửa ngày, mới chậm rãi mở miệng, "Được rồi, ta dẫn ngươi đi gặp gỡ chúng ta đầu." Dứt lời, nàng đưa tay làm một cái thủ hiệu mời. Long Thanh Trần có chút buồn cười, nàng không dám đi trước, lo lắng bị đánh lén sao? Cũng không có vạch chân nàng, Long Thanh Trần tùy ý đi ở phía trước. Cao gầy nữ tử Lạc Hậu vài bước, theo hắn, có chút dám thị ý tứ. Đi tới địa bay giống nhau bên cạnh xe, chỉ thấy có một người đàn ông trung niên cùng một người tuổi còn trẻ nam tử chính đang kiểm tra dưới chân cháy đen thổ nhưỡng. Cao gầy nữ tử tăng nhanh bước chân, đi tới, đối với người đàn ông trung niên nói, đội trưởng, có người tự xưng là lôi điện phương diện chuyên gia ra. Người đàn ông trung niên không có tóc, rộng thoáng đầu, có một con mắt che lại, đầu hắn cũng không nhắc hai tay nâng một khối cháy đen tảng đá, nhìn tới nhìn lui, chúng ta không cần chuyên gia gì. Cao gầy nữ tử thấp giọng nói, hắn nói, trận này sẽ đánh, là người vì là tạo thành, hơn nữa. Hắn còn có thể nhìn ra chúng ta thu nạp linh khí. Người đàn ông trung niên hai tay cứng lại rồi, đồng nhiên ngẩn đầu lên, nhìn chăm chú vào Long Thanh Trần, độc nhãn lộ ra sáng sủa quan minh, người là ai? Người thanh niên trẻ cũng là giật mình nhìn Long Thanh Trần, thu nạp linh khí chuyện như vậy, nhưng là cơ mật, người làm sao sẽ biết? Ta là ai không trọng yếu? Long Thanh Trần không có trực tiếp trả lời, lạnh nhạt nói, các người biết tu luyện giả sao? Độc nhãn người đàn ông trung niên, đẹp trai trẻ tuổi nam tử cùng cao gầy nữ tử nhìn nhau một chút Tất cả đều là trở nên chờ mặc. Từ phản ứng của bọn họ, Long Thanh Trần đã biết rồi đáp án. Hiển nhiên, bọn họ biết. Xem ra, Lam Tinh đối với tu luyện giả cũng không phải không biết gì cả. Ngẫm lại cũng là bình thường trở lại, bây giờ thời đại, Lam Tinh khoa học kỹ thuật khá là phát đạt, có thể quan trắc toàn bộ giải ngân hà, thậm chí, càng xa hơn tinh hệ, biết tu luyện giả chuyện cũng không đủ vì là kỳ. Các ngươi không nói lời nào, vậy coi như các ngươi chấp nhận. Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạt nói, trận này sẽ đánh là một tán tiên cảnh tu luyện giả ở đầy độ kiếp tạo thành. Nói ra câu nói này thời điểm, hắn một mực quan chắc ba người phản ứng, phát hiện, ba người cũng không có kinh ngạc, hiển nhiên, ba người cũng nhìn thấu trận này xét đánh nguyên nhân. Độc nhãn người đàn ông trung niên hỏi, người là tu luyện giả. Long Thanh Trần khẽ vướt cằm, coi như thế đi. Hơn nữa, vẫn là rất mạnh loại kia. Rất mạnh loại kia. Lời này, có chút tự đại. Có điều, độc nhãn người đàn ông trung niên Người thanh niên trẻ cùng cao gầy nữ tử không chút nào không cười nổi, bởi vì, ba người biết cõi đời này quả thật có rất mạnh tu luyện giả. Chầm tư chốc lát, độc nhãn người đàn ông trung niên truy hỏi, so với người nói tán tiên cảnh đây. Long thanh trần nợ nụ cười, nếu như đem tán tiên cảnh so sánh một con kiến, như vậy, ta có thể là một con voi lớn. Độc nhãn người đàn ông trung niên hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, con ngựa rơi có quy định, tu luyện giả không cho phép tự ý ra ngoài, như người vậy tùy ý ở bên ngoài đi lại. Các ngươi tông môn sẽ không dáng tội sao. Long Thanh Trần ngận ra, cô ngữ giới là cái gì? Nghe hắn hỏi như vậy, độc nhãn người đàn ông trung niên, người thanh niên trẻ cùng cao gầy nữ tử đều là bỗng nhiên biến sắc, hoảng sợ nhìn kỳ lấy hắn. Làm sao vậy? Có vấn đề gì không? Long Thanh Trần không biết ba người tại sao phản ứng lớn như vậy. Độc nhãn người đàn ông trung niên sắc mặt khó coi, như vậy xem ra, ngươi là đến từ ngoại tinh tu luyện giả. Ngoại trừ ngoại tinh, lẽ nào Lam Tinh cũng có tu luyện giả tồn tại? Long Thanh Trần cũng rốt cục tỉnh táo lại, ngươi vừa nãy nói tới côn ngựa giới, ngay ở Lam Tinh. Chẳng trách ba người phản ứng lớn như vậy. Nếu như hắn là từ côn ngữ giới ra tới tu luyện giả, như vậy, côn ngự giới quy định có thể quản chế hắn. Nếu như hắn là đến từ ngoại tinh tu luyện giả, như vậy, côn ngựa giới quy định liền đối với hắn không có một chút nào tác dụng. Thử nghĩ một hồi, một đến từ ngoại tinh tu luyện giả, ở Lam Tinh thời đại văn minh làm sàng làm vậy, tạo thành lực phá hoại khó có thể đánh giá. Đây chính là ba người lo lắng, vì lẽ đó, phản ứng lớn như vậy. Độc nhãn người đàn ông trung niên gắt gào theo dõi hắn, ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Long Thanh Trần khẽ gật đầu, lại khẽ lắc đầu. Ta cho các ngươi kể chuyện xưa đi. Hơn 800 năm trước, một thế ngoại cao nhân đi ngang qua làm tình, đem ta mang đi, đi tới ngoại tình tu luyện thế giới. Hiện tại, ta đã trở về. Chuyện xưa của hắn rất ngắn gọn. Nghe xong, ba người đều là thật dài điệu thở phào nhẹ nhõm, nói cách khác. Thiếu niên này cũng không phải thuần túy ngoại tinh tu lệ giả, đã từng là làm tinh người. Chỉ cần là làm tinh người, như vậy, hẳn là sẽ không ở làm tinh làm sàng làm bậy, bất kể nói thế nào, làm tinh đều là mẫu tinh. Độc nhãn người đàn ông trung niên nở nụ cười, khả năng không quen cười, nét cười của hắn hơi khó coi, hoang nên về nhà. Long Thanh Trần nói, rời nhà, hơn 800 năm, hiện nay, cũng coi như có chút thành tựu, luôn muốn trở về nhìn, hóa giải một chút nhớ nhung tình, vừa trở về. Liền phát hiện có tu luyện giả làm sẵn làm bậy, liền đến nhìn, có cái gì giúp được việc khó khăn. Độc nhãn người đàn ông trung niên hai mắt tỏa sáng điệu theo dõi hắn, có hứng thú hay không gia nhập chúng ta đặc thù sự kiện điều tra cục. Đương nhiên, chỉ cần thực lực của ngươi đủ, chức vị tùy ngươi chọn. Long Thanh Trần khẽ lắc đầu, không được, ta chỉ là trở về nhìn, chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Độc nhãn người đàn ông trung niên có hơi thất vọng, có điều, nhưng không có nói thêm cái gì. Nghiêm ngặt điệu nói. Tu luyện giả đã không thể xem như là người. Hơi có chút trí khí tu luyện giả, cũng không muốn bị trần thế ràng buộc. Điểm này, hắn có thể lý giải. Nói với ta nói chuyện côn ngữ giới chuyện đi. Long Thanh Trần rất tò mò, làm tinh trên dĩ nhiên cũng có tu luyện giả. Hơn nữa, số lượng cũng không ít, khó trách hắn không cảm ứng được. Nguyên lai đều ẩn giấu ở côn ngữ giới ở trong. chương 850, được rồi, được rồi. Độc nhãn người đàn ông trung niên chậm rãi mở miệng nói, đối với côn ngữ giới, chúng ta biết đến không nhiều, ta chỉ là nghe nói qua một ít. ở Lam Tinh một cái nào đó bí mật địa phương, có một côn ngựa giới, bên trong có rất nhiều tu luyện giả tồn tại, những người tu luyện kia thu nạp bên trong đất trời linh khí để bản thân sử dụng, tăng cường thể phách, tu vi cao tu luyện giả, thậm chí có thể di sơn đảo hải, phi thiên độ địa, nắm giữ sức mạnh to lớn. nói tới chỗ này, hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói, chúng ta đặc thủ sự kiện điều tra cục có một lao câu hỏi, chính là côn ngựa giới một ngoại môn đệ tử, có điều chúng ta hỏi côn ngựa giới chuyện tình, Lão Cố hỏi chưa bao giờ nói, chỉ nói côn ngựa giới có quy định, không cho phép ở bên ngoài nhắc lên côn ngựa giới chuyện tình, miễn cho ảnh hưởng ngoại giới. Long Thanh Trần lặng lặng nghe, Độc nhãn người đàn ông trung niên nói, gần một tháng, Tô Giang Thị đã liên tục phát sinh ba lần xét đánh chuyện, chúng ta đã sớm hoài nghi là tu luyện giả gây nên, rất có thể chính là côn ngựa giới trộm đi ra tới tu luyện giả, bên trong cục đã để Lão Cố hỏi về một chuyến côn ngựa giới, đi tìm hiểu một hồi tình huống. Long Thanh Trần nói, cái này độ kiếp tu luyện giả, chỉ có hai loại khả năng, loại thứ nhất, đã rời đi Lam Tinh, loại thứ hai, đã trở về côn ngựa giới. Cao gầy nữ tử ngờ vực, làm sao ngươi biết? Ta có thể khẳng định. Long Thanh Trần không có giải thích. Giải thích, ba người cũng sẽ không hiểu. Hắn cảm ứng, có thể bao trùm toàn bộ Lam Tinh. Một tán tiên cảnh tu luyện giả, không thể giấu giếm được hắn cảm ứng. Vì lẽ đó, chỉ có này hai loại khả năng. Cao gầy nữ tử có chút bất đắc dĩ. Được rồi, các ngươi tu luyện giả thủ đoạn, chúng ta không hiểu. Long Thanh Trần tiếp tục phân tích, một tán tiên, rời đi tinh cầu, đi trong vũ trụ lang bạt, đây không phải là thường chuyện nguy hiểm, vì lẽ đó, cái này tán tiên hẳn là không rời đi làm tình, ta phỏng chứng cái này tán tiên đã quay trở về côn ngựa giới. Độc nhãn người đàn ông trung niên thở dài, côn ngựa giới là tu luyện giả thế giới, không phải chúng ta có thể nhúng tay, chỉ có thể chờ đợi lão cố hỏi tin tức. Long Thanh Trần nói, chờ các ngươi lão cố hỏi trở về. Để hắn đem côn ngự giới vị trí nói cho ta biết, ta đi một chuyến côn ngựa giới, đem cái này tán tiên chóc nã quỷ án. Cao gầy nữ tử cười khổ, lão cố hỏi, chắc chắn sẽ không nói côn ngựa giới vị trí. Người thanh niên trẻ tức giận nói, ba lần xét đánh, chết rồi mấy ngàn người, lẽ nào này mấy ngàn người liền chết vô ích sao? Có còn hay không pháp luật rồi hả? Độc nhãn người đàn ông trung niên liếc mắt nhìn hắn, nghe nói, tu luyện giả cường giả vi tôn, vẫn đúng là không có pháp luật. Pháp luật đối với bọn họ không có bất kỳ lực cơ thuốc. Bất kể nói thế nào, ta cũng là làm tinh người, làm tinh là của ta mẫu tinh, ta không cho phép bất kỳ người tu luyện nào làm sàng làm bậy, các người đều có thể lấy yên tâm, ta nhất định sẽ để cái này tán tiên hối hận đi tới nơi này cái trên đời. Long Thanh Trần ánh mắt trở nên sắp bén, coi như lão cố hỏi không nói côn ngữ giới vị trí, ta cũng giống vậy có thể tìm đi ra. Côn ngữ giới ở bí mật địa phương, hắn sẽ không tìm được sao? Hoàn toàn có thể tìm được. Bởi vì, tụ tập đông đảo tu luyện giả côn ngựa giới, nhất định sẽ xây dựng ở một linh khí khá là nồng nặc địa phương, chỉ cần đem làm tinh linh khí nồng nặc nhất địa phương tìm ra là được. Độc nhãn người đàn ông trung niên suy nghĩ một chút, như vậy đi, ngươi theo chúng ta về một chuyến bên trong cục, trước tiên chờ một chút láo cố hỏi tin tức, nếu như côn ngựa giới không có xử trí cái kia tán tiền, ngươi lại ra tay cũng không trễ. Long Thanh Trần khẽ vướt cảm, cũng được. Liền, hắn và ba người leo lên địa bay giống nhau xe. Độc nhãn người đàn ông trung niên đưa tay ra, trong tay trên màn ảnh sáng lên, hán điểm mấy lần. Vẹo. Đĩa bay như thế xe liền bay lên, hướng đông một bên phương hướng bay đi. Long Thanh Trần liếc mắt nhìn người đàn ông trung niên tay, trong tay bên trong trí, đưa điện thoại di động, cùng này chiếc đĩa bay giống nhau xe, là nệm ơ, nói trắng ra là, kỳ thực chính là điều khiển từ xa. Bay hơn 10 phút, đĩa bay giống nhau xe, đáp xuống cạnh biển. Long Thanh Trần theo ba người bước xuống xe, chỉ thấy... Đây là một diện tích mấy trăm mẫu căn cứ, có một cây cây cổ thụ hình dáng kiến trúc, dưới cây cổ thụ, ngừng mấy trăm chiếc hình thủ kỳ quay xe, còn có rất nhiều chiến đấu cơ giáp. Chúng ta đặc thù sự kiện điều tra cục căn cứ như thế nào, rất khí thế chứ. Liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, người thanh niên trẻ cười cận, diện tích hơn 600 mẫu, có 45 cây cao úc, hơn 300 chiếc chiến xa, mới nhất khoảng giáp máy hơn 400 giá, còn có ánh mặt trời, bãi cát, tiểu biệt tự, sân huấn luyện, viện nghiên cứu. Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, bình thường thôi. Ho khan một cái. Người thanh niên trẻ có chút lúng túng. Long Thanh Trần nói cái căn cứ này bình thường thôi, kỳ thực đã rất khách khí, phòng trừng tùy tiện tới một người huyết võ cảnh tu luyện giả, là có thể công phá nơi này. Cao gầy nữ tử không nhịn được xì xì mà cười, tò mò nhìn Long Thanh Trần, các ngươi ngoại tình tu luyện giả nơi ở, là dạng gì tử. Long Thanh Trần nói, chúng ta tu luyện giả nơi ở, rất cổ lao, hay cùng thời cổ hậu phong ốc gần như không phải tạo không ra như vậy nhà cao tầng mà là không cần thiết. Bởi vì, lúc tu luyện, không cẩn thận sẽ làm cho đồ nát đi. Cao gầy nữ tử hơi tặc lưỡi, được rồi. Độc nhãn người đàn ông trung niên có chút ngượng ngùng mà nhìn Long Thanh Trần, cười nói, ngươi nói ngươi là từ ngoại tinh trở về tu luyện giả, chúng ta tin tưởng, thế nhưng, ngươi vẫn không có triển lộ quá thực lực của chính mình. Có thể không bộc lộ tài năng, cũng tốt chứng minh mình một chút thân phận, thuận tiện để chúng ta mở mang kiến thức một chút. Long Thanh Trần suy nghĩ một chút, hắn duỗi ra một cái tay, năm ngón tay trướng khai, cách không bao phủ hướng về một chiếc giáp máy. Bèo. Như chịu đến hấp dẫn như thế, nặng đến mấy tấn giáp máy phảng phất một cái rướm dạ, trong nháy mắt bay đến trước mặt hắn. Xoạt xoạt. Hắn đem giáp máy nhấc lên, tiện tay một vỏ, kiên cố giáp máy nhất thời trở thành một thiết cầu. Roanh một tiếng, hắn tiện tay đem thiết cầu ném xuống đất, mặt đất xuất hiện một cái hố to, run rẩy một chút. Có thể sao? Long Thanh Trần nói. Nếu như cần nhiều hơn chứng minh, vậy thì đi không ai địa phương, cái căn cứ này không chịu nổi. Người thanh niên trẻ, cao gầy nữ tử đều là giật mình nhìn tình cảnh này, trong ánh mắt tràn ngập sùng bái cung ước ao, tu luyện giả, chính là bò, titan hợp kim vỏ ti vi máy, ở trong tay hắn, cùng mì vắt không khác nhau gì cả. Độc nhãn người đàn ông trung niên khỏe miệng co quắp một hồi, bỏ ra hơn một tỷ chế tạo ra mới nhất khoản giáp máy cư như vậy hỏng nát, hắn liền vội vàng lắc đầu, được rồi, được rồi. Hắn trà sát tay, chờ đợi mà nhìn Long Thanh Trần, khoảng thời gian này, ngươi nên không có gì chuyện đi, nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi, có thể hay không hỗ trợ huấn luyện một chút chúng ta cái căn cứ này người? Long Thanh Trần trầm tư chốc lát, nói, nếu Lam Tinh đi là khoa học kỹ thuật con đường, ta sẽ không đem tu luyện giả công pháp truyền cho các ngươi, tránh cho các ngươi phá hủy dưới dỗ văn minh cùng pháp luật. Độc Nhãn người đàn ông trung niên nói, đây là đương nhiên, ngươi chỉ cần dạy chúng ta một ít đánh lộn kỹ xảo là được. Cái này không thành vấn đề. Long Thanh Trần đáp ứng rồi, hắn chợt nhớ tới đáp ứng chương tiểu nhã chuyện, đến làm điểm làm tinh tiền, mua cái tiểu xưởng gia công mới được, để ta cho các ngươi làm huấn luyện viên, đến cho ta một ít thủ lao. Độc nhãn người đàn ông trung niên sửng sốt một chút, tu luyện giả cũng cần dùng tiền sao? Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, hắn cũng không dễ bàn đi ra, dù sao lấy thực lực của thiếu niên này, nếu quả như thật cần tiền, này quá dễ dàng. Hắn cười nói, huấn luyện một ngày, cho ngươi một tỷ làm tinh tiền, như thế nào? Được. Long Thanh Trần đối với một tỷ làm tinh tiền không có gì khái niệm, huấn luyện cái 10 ngày 8 ngày, mua cái tiểu xưởng gia công, nên đủ chứ. Một ngày, một tỷ. Người thanh niên trẻ cùng cao gầy nữ tử đều là chố mắt ngoan mộm. nay đãi ngộ, để cho hai người có chút ngất cảm giác. Có điều, hai người cũng không có nói cái gì, tu luyện giả làm việc, không phải bao nhiêu tiền có thể cân nhắc. Trên thực tế, thiếu niên này không có trực tiếp đi cướp, đã rất khá. Vì lẽ đó... Cho nhiều thiếu niên này một ít tiền cũng tốt, tỉnh hắn đi cướp. Độc nhãn người đàn ông trung niên chỉ chỉ gần nhất cạnh biển một biệt thự, cười nói, cái kia tiểu biệt thự, làm của trụ sở tạm thời đi, ngươi nghỉ ngơi trước một đêm, ngày mai bắt đầu huấn luyện, thế nào? Long Thanh Trần gật đầu, có thể. Độc nhãn người đàn ông trung niên lại lấy ra một viên điện tử chìa khóa đưa cho Long Thanh Trần, chỉ chỉ một chiếc xe, cười nói, ta biết, các ngươi tu luyện giả có thể bay trên trời, có điều, vì để tránh cho gây nên mọi người khủng hoảng. Nếu như ngươi nghĩ đi ra ngoài, vẫn là sử dụng xe tốt hơn. Long Thanh Trần cũng không khách khí, tiếp nhận chìa khóa. Người thanh niên trẻ cùng cao gầy nữ tử đều là ánh mắt quái dị mà nhìn độc nhãn người đàn ông trung niên, biệt hiệu độc nhãn bao thanh thiên đội trưởng, vẫn luôn là phi thường nghiêm khắc, xưa nay không gặp hắn đối với người nào như vậy ôn hòa quá, cũng xưa nay không gặp hắn trong vòng một ngày cười quá nhiều lần như vậy. Ngẫm lại cũng là bình thường trở lại, thiếu niên này nếu là tu lệ giả, đương nhiên phải đặc thù đối xử. Nếu là chiêu đái bất tru, vậy cũng không tốt. chương 851, phàm Nhân cùng tu luyện giả. Độc nhãn người đàn ông trung niên, người thanh niên trẻ cùng cao gầy nữ tử, mang theo Long Thanh Trần đi tới một phòng khách uống trà, trải qua một phen nói chuyện thiếm, biết rồi lẫn nhau họ tên cùng cụ thể thân phận. Độc nhãn người đàn ông trung niên tên là Tối Trọn, đương nhiệm đặc thù sự kiện điều tra cục đội thứ nhất đội trưởng. Người thanh niên trẻ tên là Bạch Ảnh, đội thứ nhất nòng cốt đội viên. Cao gầy nữ tử tên là lâm Được cũng là đội thứ nhất nòng cốt đội viên. Cho tới, Long Thanh Trần, đương nhiên sẽ không đem Long Tộc Tổng Thánh Tử thân phận nói cho bọn họ biết, coi như nói cho bọn họ, bọn họ cũng sẽ không biết Long Tộc Tổng Thánh Tử ý vị như thế nào, hắn chỉ là đem mình kiếp trước thân phận nói cho ba người. Độc nhãn người đàn ông trung niên đối với Long Thanh Trần cười nói, không nghĩ tới, ngươi cũng là bát an thị người. Long Thanh Trần hỏi, ngươi cũng là bát an thị người. Túi tròn chỉ chỉ cao gầy nữ tử, ta không phải, lâm thật là bát an thị người các ngươi nhưng là đồng hương có thể chiếm được hảo hảo thân cận một ít. Bạch ảnh ánh mắt dị dạng, thủ lĩnh tựa hồ có chút tác hợp Lâm Thật cùng Long Thanh Trần ý tứ. Túi tròn đối với Lâm Thật hơi liếc mắt ra hiệu, Lâm được, ngươi dẫn chúng ta quý khách ở căn cứ đi chung quanh một chút, làm quen một chút hoàn cảnh. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, cái gì quý khách không mắc khách, không cần khách khí như vậy, đem ta xem là một phổ thông làm tinh người là được. Túi tròn cười to, ha ha ha, được, nếu như ngươi không chê, sau đó. Chúng ta liền gọi người Thanh Trần huynh đệ đi. Long Thanh Trần há miệng, Long Thanh là của hắn tính, buổi mới phải hắn tên, suy nghĩ một chút, cuối cùng, hắn vẫn là không nói gì, có lúc, không cần thiết giải thích nhiều như vậy. Lâm thật là đẹp trên khuôn mặt thoáng có chút bất đắc dĩ, thủ lĩnh thật giống có chút làm cho nàng triển khai mỹ nhân kế cảm giác. Liền, Lâm thật mang theo Long Thanh Trần ở căn cứ đi dạo xung quanh lên. Cái kia thấp một điểm nhà, là phong ăn, bên trong có các loại thức ăn, ăn vặt. Ngươi rảnh rỗi thời điểm có thể đi nếm thử. Cái kia hình tròn nhà là sân huấn luyện, có các loại huấn luyện máy móc, ngươi rảnh rỗi thời điểm có thể đi huấn luyện một phen. Bạch, ta đã quên ngươi là tu luyện giả, cũng không cần phổ thông huấn luyện rồi. Cái kia hình lục giác nhà là viện nghiên cứu, nghiên cứu các loại vũ khí, trang bị, còn có bắt được một ít các loại sinh vật. Một bên đi dạo, Lâm Thật một bên cho Long Thanh Trần giới thiệu. Có thể thấy, Lâm tốt tính cách khá là rộng rãi hoa bát, hơi nhiều lời. Ta mang đi vào bên trong xem một chút đi. Lâm thật mang theo Long Thanh Trần đi vào hình tròn nhà, cũng chính là sân huấn luyện. Chỉ thấy, bên trong bày đầy các loại kỳ kỳ quái quái máy móc, quá cân lực máy chạy bộ, lôi âm tráng cốt cơ, nhãn lực huấn luyện nghi chờ chút, có một cái cơ nhục, bắp thịt khỏe mạnh nam nam nữ nữ đang huấn luyện. Ta dẫn người đi những nơi khác nhìn. Lâm thật nghe lời đoán ý, phát hiện Long Thanh Trần không có gì hứng thú dáng vẻ. Long Thanh Trần cười cợt, không có chuyện gì. Kỳ thực. Hắn đối với toàn bộ căn cứ cũng không hứng thú gì, nhìn cái gì đều là giống nhau. Trở về Lam Tinh một chuyến, chỉ là tìm kiếm một hồi kiếp trước cảm giác, kết thúc một hồi trần duyên. Nhưng là, Lam Tinh biến hoa quá lớn, để hắn rất khó tìm đến kiếp trước cảm giác. Chờ côn ngữ giới chuyện tình hiểu rõ, hắn gần như nên trở về. Lâm thật em gái, bên cạnh ngươi cái này học sinh cấp ba, là mới tới sao? Một cái vóc người cao to trẻ tuổi nam tử từ quá cân lực trên máy chạy bộ dừng lại, cầm lấy khăn mặt. Trà sát một hồi mồ hôi, thổi một tiếng huyết sáo. Long Thanh Trần sờ sờ lại ba, hắn nhìn học sinh cấp 3 sao. Khả năng khá giống, bởi tuổi thọ dài dòng nguyên nhân, dáng dấp của hắn vẫn không thay đổi, vẫn dừng lại ở 10 tuổi dáng vẻ. Chỉ cần là xuất hiện tại lâm thật bên cạnh nam nhân, vương học lực hoặc là liền sưng hô nhân ra vì là đại thúc, hoặc là liền sưng hô nhân ra vì là học sinh cấp 3. Ha ha ha, hắn yêu thích lâm được, đương nhiên biết đánh đánh một hồi ẩn tại đích tình địch, dẫn đến lâm thật vẫn độc thân đến bây giờ. Bạch ảnh theo đuổi Lâm Tốt thời điểm, cũng là như vậy, bị Vương học lực khắp nơi nhằm vào, đã kích không nhẹ, chỉ có thể buông tha cho, không biết người này có thể chống đỡ bao lâu. Mọi người cười vang lên. Thân hình cao lớn trẻ tuổi nam tử ngạo nghệ địa hơi lườm bọn hắn, ta không cảm giác mình đã làm sai điều gì, ở nguyên thủy xã hội thời kỳ, tranh cấp người phụ nữ đều phải dựa vào thực lực, chỉ có cường giả mới có nữ tử, người yếu không xứng, muốn đánh Lâm Tốt chủ ý, phải quá ta đây quan. Đi sang một bên. Lâm thật lượng hắn một cái. Ngươi đem chúng ta nữ nhân xem là cái gì, chúng ta là người, không phải thú hoang, càng không phải là ải tèm, chúng ta có quyền tự do lựa chọn, không phải ngươi nghĩ tranh cướp là có thể tranh đoạn, ta sáng tỏ nói cho ngươi biết, ta vĩnh viễn sẽ không thích ngươi, ngươi không nên uổng phí tâm tư. Vương học lực đem khăn mặt khoát lên trên cổ, đi tới, nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn Long thanh trần, nghiêm túc đối với Lâm thật nói, này cũng không phải nhất định, chờ ta đưa ngươi tất cả người theo đuổi dọa lui, ngươi liền biết mị lực của ta. Lâm tức giận không phải nhẹ Đối với Long Thanh Trần nói, đừng để ý đến hắn, chúng ta đi những nơi khác nhìn. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, đương nhiên chẳng muốn cùng vương học lực chấp nhận, giống như vậy Hozmon quá thịnh người, hắn đã thấy rất nhiều, hiện tại, đại đa số đều nằm ở trong phân mộ, thành cô hồn giã quỷ. Có điều, vương học lực dù sao chỉ là một phạm nhân, còn không đáng giá hắn động thủ, có phân. Nếu là các đại siêu cấp thế lực biết được hắn đường đường Long Tộc Tổng Thánh Tử cùng một phạm nhân tranh giành tình nhân, cần phải cười đến rụng răng. Vương học lực quá xấu, cố ý làm tức giận người thiếu niên này, để người ta với hắn động thủ, sau đó, hắn là có thể thuận thế dạy dỗ một trận người thiếu niên này, đáng tiếc, người thiếu niên này căn bản chẳng muốn chim hắn, ha ha ha, để hắn bản tính rơi vào khoảng không. Lần trước, bạch ảnh chính là như vậy, không nhịn được cùng vương học lực động thủ, bị vương học lực đánh ngã, người thiếu niên này ẩn mà không phát, so với bạch ảnh khó đối phó hơn nhiều. Mọi người cười treo kẹo lên. Vương học lực khép cao mày mà nhìn người thiếu niên này bóng lưng, mặt trên có quy định, không cho phép bầu đả, người thiếu niên này không tiếp chiêu, hắn vẫn đúng là không có gì biện pháp, lại như một quyền đánh vào trên đông, không làm được gì, hơi buồn bực. Tiểu tử, cho ngươi một câu lời khuyên đi, lâm thật em gái, nhưng là chúng ta căn cứ xinh đẹp nhất một đóa hoa, chỉ có thực lực mạnh nhất người, mới xứng nàng, không cần có ý đồ không ăn phận, miễn cho chạm vỡ đầu chảy máu. Người thiếu niên này không lên làm. Vương học lực không thể làm gì khác hơn là đem lời nói càng thêm trực tiếp. Lâm thật quay đầu lại, cũng trợn mắt nhìn hắn một cái, ngươi có phiền hay không? Ngươi còn như vậy, ta muốn hướng lên phía trên đánh báo cáo, nói ngươi quấy rời ta. Trong lòng nàng vì cái này vương học lực bóp một cái mồ hôi lạnh, thực sự là đầu góc nước vào, khiêu khích tu lệ giả, chán sống sao. Có điều, vương học lực căn bản không biết Long Thanh Trần là tu lệ giả, biết cũng không dám như vậy. Nàng tiểu tâm rực rực nhìn một chút Long Thanh Trần sắc mặt, cũng may. Long Thanh Trần không nhúc nhích giận ý tứ của, nàng không khỏi âm thầm khâm phục, tu luyện giả chính là giữ được bình tĩnh, hoặc là nói, ở Long Thanh Trần trong mắt, vương học lực cùng một con kiến không khác nhau gì cả, con kiến quay về Long Thanh Trần dương nhanh múa vớt, Long Thanh Trần khả năng không thèm để ý, cũng có thể có thể tùy tiện giẫm một cước, xem hết tâm tình. Chương 852, đặc thù chiến đao cùng áo giáp. Ra hình trong nhà, Lâm Buồn Cười nói, ta dẫn ngươi đi hình lục giác trong phòng nhìn, bên trong nghiên cứu các loại kiểu mới vũ khí. Trang bị cùng một ít các loại sinh vật, khá là thú vị một ít. Thú vị sao? Long Thanh Trần không tỏ rõ ý kiến, có điều, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi chung quanh nhìn phái một hồi thời gian cũng tốt. Liền, hắn và Lâm thật cùng đi hướng về hình lục rác nhà. Tiến vào bên trong, chỉ thấy, như một loại cực lớn sinh sản phân xưởng, để các loại cổ quái kỳ lạ cơ khí, có mấy ngàn cái nhân viên nghiên cứu chính đang bận rộn. Phát hiện có một khu vực để từng kiện chiến đao, chiến kiếm, giao găm những vũ khí này. Long Thanh Trần tò mò đi tới. Hắn tiện tay cầm lấy một cái chiến đao, Lam Tinh chú trọng không phải khoa học kỹ thuật sao, làm sao còn sử dụng lãnh binh khí? Lâm nhìn cho kỹ trong tay hắn chiến đao, trong đôi mắt có chút vẻ ngạo nghễ, đây cũng không phải là một loại lãnh binh khí, hơn nữa, lợi dụng công nghệ cao kỹ thuật sản xuất ra lãnh binh khí, được gọi là thiện nguyên tử lưỡi dao sắt, cực kỳ sắc bén, cho dù kiên cố nhất titan hợp kim, tại đây loại lưỡi dao sắt trước mặt, hay cùng đầu phụ như thế yếu đuối. Có chút ý nghĩa Long Thanh Trần duỗi ra một ngón tay, hướng về lưỡi dao mặt trên thả đi, dự định thử một lần có bao nhiêu sắp bén. Không thể. Một người trung niên dáng dấp nhân viên nghiên cứu quát to một tiếng, căm tức Long Thanh Trần, ngươi người này xảy ra chuyện gì, lâm thật đã nói rồi, liền kiên cố nhất Titan tan hợp kim, tại đây loại lưỡi dao sắt trước mặt, đều như là đậu hũ, người ghét bỏ ngón tay của chính mình nhiều sao. Long Thanh Trần liếc mắt nhìn hắn, cười nói, không có chuyện gì, trong lòng ta nắm chắc. Nhân viên nghiên cứu tức giận đến không nhẹ trong lòng ngươi có một mông mấy, ngươi biết thiện nguyên tử lưỡi dao sắc ý vị như thế nào sao? tuy rằng văn hóa không cao, có điều Long Thanh Trần vẫn là học được hóa học, vật lý, biết một chút. nếu như ta không nhìn lầm, loại này thiện nguyên tử lưỡi dao sắc phải là đem thiện nguyên tử tiến hành đặc thù xử lý, sắp xếp, tạo thành vật liệu, cuối cùng chế tác thành lưỡi dao sắc. nhân viên nghiên cứu hừ một tiếng, nếu biết đại khái nguyên lý, còn mù gà nhi sảng vậy, ngươi sợ là đầu góc nước vào đi. Lâm thật có chút không nói gì. Âm thầm vì cái này, nhân viên nghiên cứu bóp một cái mồ hôi lạnh, vốn như vậy khiển trách tu luyện giả, cũng là không người nào, cũng may Long Thanh Trần tựa hồ rất tôn trọng nhân viên nghiên cứu, vẫn luôn là trên mặt mang theo ý cười, không có một chút nào nổi giận ý tứ của. Trên lý thuyết tới nói, Thiện Nguyên Tử lưới dao sắc, có thể cắt kim loại trên thế giới tuyệt đại đa số vật chất, kiên cố nhất đá kim cương, kiên cố nhất titan hợp kim, cũng không ở nói dưới, hắn coi chính mình đầu ngón tay so với đá kim cương, titan hợp kim còn kiên cố sao? Lâm được, người này nơi nào tới, người làm sao mang theo hắn tới nơi này? Cái khác nhân viên nghiên cứu cũng là ánh mắt quái dị mà nhìn người thiếu niên này, cảm thấy người thiếu niên này khả năng đầu óc có chút vấn đề, không phải người bình thường. Lâm thật vội và nói, vị này chính là thủ lĩnh chúng ta mời tới quý khách, hắn có thể tham quan trong căn cứ bất kỳ địa phương nào, cũng có thể sử dụng trong căn cứ bất luận là đồ vật gì, các vị cũng không cần nhiều lời, bận biểu chuyện của chính các ngươi đi thôi. Quý khách, nghe nàng nói như vậy. Nhân viên nghiên cứu chúng đều có chút kinh ngạc, phải biết, tiểu đội thứ nhất đội trưởng túi tròn nhưng là phi thường ngạo khí ra hỏa, tính bướng bình lên đây, liền cục trưởng cũng không mua món nợ, có thể bị băng bó tròn mời tới quý khách, khẳng định không phải người bình thường, bọn họ không khỏi hiếu kỳ người thiếu niên này lai lịch gì. Mặc kệ, ta mặc kệ. Trung niên giáng dấp nhân viên nghiên cứu đối với Long Thanh Trần Lạnh lùng nói, người ghét tay mình chỉ nhiều, ta cũng không ăn, chỉ là, ngón tay của ngươi đứt đoạn mất, cũng đừng trách chúng ta không nhắc nhỏ ngươi. Mọi người đều là người trưởng thành rồi, đương nhiên nên vì hành vi của chính mình phụ trách, đã xảy ra chuyện gì, ta đương nhiên sẽ không trách các ngươi trên đầu." Long Thanh Trần cười cợt, đưa ngón tay đặt ở chiến đao lưỡi dao trên, nhẹ nhàng ấn xuống một cái. Xoạt xoạt. Một tiếng vang giòn, lưỡi dao xuất hiện một ngón tay đại chỗ hồng. Hắn liếc mắt nhìn ngón tay của chính mình, liền một điểm dấu vết đều không có lưu lại, không khỏi có hơi thất vọng, xem ra, Lam Tinh bây giờ khoa học kỹ thuật còn chưa đủ phát đạt nếu như muốn cùng hắn loại này cấp bậc tu luyện giả chống lại còn rất dài một đoạn đường phải đi nhìn một chút băng một lỗ hổng lưới dao, lại nhìn một chút hắn hoàn hảo không chút tổn hại ngón tay nhân viên nghiên cứu chúng đều là trợn tròn mắt xảy ra chuyện gì có thể ung dung cắt kim loại đá kim cương titan hợp kim đơn độc nguyên tử lưới dao sắc liền tay của một người ngón tay đều không thể gây thương tổn được sao trung niên giáng dấp nhân viên nghiên cứu cau mày không nớt lẽ nào nghiên cứu ra vấn đề nghiên cứu cái này đã hao phí mấy trăm tỷ làm tinh tiền kinh phí, hàng mẫu đều làm được, cứ như vậy thất bại, bên trên trách tội, chúng ta cũng không đảm đương nổi, vậy phải làm sao bây giờ? Còn đứng ngây ra đó làm gì, vội vàng đem hết thảy tham số điều đi ra, cẩn thận so sánh một chút, nhìn chỗ đó có vấn đề. Cái khác nhân viên nghiên cứu cũng là sắc mặt lúng túng, luôn cuống tay chân điệu mở ra siêu máy tính, tìm đọc tham số. Lâm buồn cười nói, các vị, nghe ta nói, các ngươi nghiên cứu, cũng không có vấn đề. Chủ yếu là chúng ta vị quý khách kia, khá là đặc thù, vì lẽ đó, thiện nguyên tử lưỡi dao sắc mới có thể đối với hắn không có hiệu lực. Đặc thù? Có thể đặc thù đi nơi nào? Coi như đầu ngón tay của hắn là ti tan hợp kim chế tạo, cũng không thể có thể hoàn toàn không tổn hại chứ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhân viên nghiên cứu chúng nghi hoặc mà nhìn người thiếu niên, đáng tiếc, lâm thật là không có có với bọn hắn giải thích nhiều lắm, đã mang theo người thiếu niên đi tới những khu vực khác. Trung niên giáng dấp nhân viên nghiên cứu vẫn chưa từ bỏ ý định, nắm một khối ti tan hợp kim lại đây, thử một chút thì biết rồi. Một người tuổi còn trẻ nhân viên nghiên cứu lấy tới một khối ti tan hợp kim, đặt ở một cái cọc sắt trên. Trung niên giáng dấp nhân viên nghiên cứu cầm lấy thiếu mất một khẩu chiến đao, nhẹ nhàng hướng về ti tan hợp kim bổ tới. Phúc! Như là cắt ở đầu phụ trên, ung dung liền đem kiên cố ti tan hợp kim cắt thành hai nửa, liền cọc sắt cũng bị cắt thành hai nửa, vết cắt như là mặt kính như thế bóng loáng. Trung niên dáng dấp nhân viên nghiên cứu mở mịt lên, nghiên cứu không gặp sự cố, làm sao liền cắt không ngừng hắn một ngón tay đây. Lúc này, Lâm Thật đã mang theo Long Thanh Trần đi tới một cái khác khu vực, nơi này để từng bộ từng bộ áo giáp như là mặt kính như thế bóng loáng, soi sáng ra hai người bóng dáng. Long Thanh Trần lấy tay đặt ở áo giáp trên, cảm giác phi thường lạnh giá, điều này làm cho hắn có chút nghi hoặc, loại này áo giáp, tựa hồ cực kỳ kiên cố, phỏng trừng liền loại kia thiện nguyên tử lưỡi dao sắc cũng chém không đứt. ánh mắt. Lâm thật khen ngợi địa liếc mắt nhìn hắn, loại này háo giáp, tuyệt đối là trong vũ trụ kiên cố nhất vật chất một trong, loại kia thiện nguyên tử lưỡi dao sắc sắc thực không làm gì được loại này háo giáp, nếu như ăn mặc loại này háo giáp, coi như nguyên, tử, gậy tại trước mặt nổ tung, cũng sẽ không được một điểm thương. Long thanh trần hiếu Kỳ lấy cái gì nguyên lý chế tạo mà thành. Hắn xác thực rất tò mò, bởi vì, hắn sờ soạn một hồi cũng cảm giác đi ra, loại này háo giáp mức độ kiên cố dĩ nhiên không thể so đế khí kém điều này làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được, làm tinh khoa học kỹ thuật dĩ nhiên có thể làm ra như thế kiên cố vật chất rồi. Lâm thật nói, sử dụng cường hộ tác dụng lực, đem từng cái từng cái hạt nhân nguyên tử lít nha lít nhít địa sắp xếp, trực tiếp đóng đinh. Nguyên lý rất đơn giản, không phải bí mật gì, khó liền khó ở làm sao hình thành cường hộ tác dụng lực. Chúng ta nơi này nhân viên nghiên cứu cũng là gần nhất mới đột phá loại kỹ thuật này, hiện nay vẫn là tuyệt mật. Nhìn thấy Long Thanh Trần đưa tay, hướng về áo giáp để tới không được Lâm Thật vội vã ngăn cản cười khổ nói các người tu lệ giả không thể dùng lẽ thường đến suy đoán loại này tháo giáp, mỗi một sáo đều chi phí 10 vạn trăm triệu làm tinh tiền trở lên vẫn là đường thử đi Long Thanh Trần chậm rãi thu tay về hắn chỉ là hiếu kỳ mà thôi nếu chi phí đắt giá như vậy hắn cũng không nhẫn tâm hư hao chương 853 đương nhiên